Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra rất nghiêm túc cùng hắn nói đến lúc đó chuẩn bị nào mấy bài hát, lên đài xong rồi liền có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Cao Lãng đột nhiên nói, "Chúng ta trở về đi, thiên quá nhiệt." Ứng Nguyễn Dung ngẩng đầu nhìn lá cây che đậy trụ dương quang, nhẹ nhàng gật đầu, hình như là có điểm nhiệt. Sương mắt thấy Cao Lãng Thái Dương mồ hôi vẫn luôn ở toát ra tới, "Ô, là rất nhiệt." Hai người ra tới còn không có nửa giờ lại vội vàng trở về nhà. Xung quanh binh lính đều than lão đại một tiếng khí, này cao lão cũng quá keo kiệt, xem đều không cho người xem hai mắt. Cao lão đem người mang về kỳ thật cũng không tính toán làm gì, tức phụ như vậy hắn có thể làm gì? Nhiều nhất chính là bắt được người hảo hảo hôn hôn, vẫn là ứng nguyện dung đối hắn có chút ấy nãy, chủ động giúp hắn tay động tự giúp mình một phen. Trương Kim Hoa trở về thời điểm liền thấy nhi tử ngồi xổm trong viện đang ở giữa sạch quần, nghi hoặc hỏi, buổi sáng không phải mới tẩy quá sao? Như thế nào lại ô uế? Lần sau phòng ta cùng nhau tẩy. Từ Nguyễn Dung ở trong phòng nghe thấy tức khắc nhạc không được, cao lão trầm giọng trả lời, không có việc gì, vừa rồi ra cửa thời điểm có đến nào, ta tẩy tẩy liền sạch sẽ, ngươi cùng ba trước nghỉ ngươi đi. Văn nghệ hội diễn Nhật Tử Định ở 8 tháng 8 nhất hảo, Nhật Tử đạt thủ, cho nên sẽ ở sân thể dục thượng lâm thời dựng một cái đài, người xem tự nhiên đều là doanh người, đại gia tự bị tiểu bằng ghế Buổi sáng 8 giờ bắt đầu 11 giờ kết thúc, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hoạt động còn không có bắt đầu doanh liền việc này vẫn luôn ở nhiệt nghị. Đối với ứng Nguyễn Dung bọn họ bộ phận người xem qua nàng vừa tới quân doanh khi biểu diễn, sôi nổi tỏ vẻ không thể so điện ảnh dáng mua kém. Nếu không phải đuổi kịp nàng mang thai, có lẽ còn sẽ lại nhảy một cái. Kính ca nhiệt vũ ngẫm lại liền hăng hái. Đài truyền hình người tới theo thường lệ đem không đề cập cơ mật địa phương quay chụp hạ. Phỏng vấn hạ đối ngoại nhân viên công tác, đem lãnh đạo một loại đều phỏng vấn xong mới hoài nhảy nhót tâm đi phỏng vấn ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình hiện tại có như vậy phát hỏa, quan xem này tuổi trẻ nữ phóng viên nói chuyện run run rời rời, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không quá hung thân ác sát, đem người sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói. Phía trước vấn đề thực thường quy, đơn giản chính là hỏi nàng như thế nào nhập vòng, chụp nào mấy bộ điện ảnh. Thích nhất cái gì nhân vật? Ước Nguyễn Dung có trật tự trở về, việc này thậm chí không cần vưu lương tải tới giáo nàng, nàng chính mình đều có thể ứng phó. Xin hỏi người đối nhập vây giải sư tử vàng tốt nhất nữ vai phụ để dành có ý kiến gì không sao? Nữ phóng viên cuối cùng hỏi. Tứ Nguyễn Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa ngây dại một lát, cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng lắm. Nữ phóng viên nói, Illusion đạo diễn điện ảnh, tinh cầu gió lúc 2 Ngươi ở bên trong sắm vai vô giả bị đề danh tốt nhất nữ vai phụ thưởng. Từ Nguyễn Dung lúc này lấy lại tinh thần, bất tri bất giác cái sân điện ảnh đều đã chiếu sao? Bất quá hắn cũng không có gọi điện thoại lại đây nói chuyện này, gần nhất nàng cũng ở điều chỉnh thân thể, đều vội đã quên. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức tốt này, gần nhất ta có chút vội, vẫn luôn đã quên cùng người sân đạo diễn gọi điện thoại sắp nhận, không nghĩ tới điện ảnh đều chiếu. Từ Nguyễn Dung cười nói: Mặt mày trầm tĩnh mang theo một cổ độc hữu ý nhị. Nữ phóng viên cũng sử sốt, chúc mừng nói, quốc nội uýt có diễn viên có thể bị giải sư tử vàng để danh, làm bị chịu chờ mong nữ diễn viên, kế tiếp ngươi muốn chụp chính là cái gì loại hình điện ảnh đâu? Ước nguyện Dung cười lắc lắc đầu, nhìn mắt vẫn luôn ngồi ở trong phòng cao lãng liếc mắt một cái, nói, "Nô, no, ta muốn tránh bóng một năm, bởi vì ta mang hai Vốn dĩ chỉ là thường quy phóng vấn không nghĩ tới lại đào đến như vậy một cái độc nhất vô nhị tin tức, đài truyền hình người đều ngây dại, ngay sau đó hưng phấn lên, bạch hoa ảnh hậu, giải sư tử vàng để danh tốt nhất nữ sướng, thế nhưng muôn tránh bóng một năm, nói là mang thai. Nữ phóng viên cơ hồ nghĩ tới vô số tiêu đề, ngày hôm sau bọn họ đài truyền hình đứng đầu độc nhất vô nhị đưa tin tuyệt đối là nổi bật vô hai, cái này tiền thưởng không thành vấn đề. Chương 94 nguyên nhân Ứng Nguyễn Dung cũng không có cùng đại truyền hình phóng viên nhiều lời, rốt cuộc hôm nay vai chính cũng không phải nàng, in hỏi vài câu nói qua lúc sau liền cùng Cao Lãng cùng nhau ra tới. Sân thể dục thượng giản dị sân khấu đã dựng hảo, bối cảnh là phiêu hồng quốc kỳ, một đám người bận rộn ở dọn ghế dài chỉnh tề có tự bảy bệnh trên mặt đất, người chủ trì đã ở kia nắm chặt thời gian đọc thuộc lòng lời thoại. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng sóng vai đi tới, chiều quen thuộc các binh lính lộ ra một cái cười tới chóng đến người tới đều mặt đỏ tai hồng. Ngươi nói ba mẹ bọn họ muốn chuẩn bị bao lâu mới có thể ra tới? Hứa Nguyễn Dung tò mò hỏi, mặt mày ý cười trắng đều ngăn không được. Cao lãng lúc đầu, Chương Kim Hoa các nàng vừa nghe có đài truyền hình muốn tới quay chụp, vẫn là phát sóng trực tiếp, tức khắc chân tay luống cuống, cuộc đời lần đầu tiên có chủ động phi năm phi tiết thêm mua quần áo hàng vi. Cùng đi dạo đương nhiên là Thiệu An Bình, tuy rằng các nàng ngồi góc không nhất định sẽ bị quay chụp đến. Nhưng là các nàng như Cố Nhiệt tình tràn đầy đi đem chính mình tốt nhất bộ dáng bày ra ra tới. Ước nguyện Dung làm đặc biệt biểu diễn khách quý khẳng định là muốn đi Lâm Thời Hậu trưởng chờ đợi, Cao Lãng đối Tiết Mục cũng không hiếu kỳ, liền vẫn luôn đi theo bên người nàng. Hôm nay tới không chỉ có là đoàn văn công người, đài truyền hình vì lần này thu còn đặc biệt mời một ít ngôi sao ca nhạc, tuy rằng danh khí không đủ, nhưng là thắng ở thanh xuân sức sống, có thể xao nhiệt khí phấn. Thời gian một phút một giây quá khứ, dưới đài người xem sớm đã ngồi chỉnh chỉnh tê tê, thuần một sắc màu xanh lục áo sơ mi, lẫn nhau rằn ngẫu nhiên nói nhỏ hai tiếng, sáng ngời mắt vẫn luôn nhìn sân khấu thượng đang ở điều chỉnh thử mịt rổ phôn người chủ trì. Chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, người chủ trì đã đầy mặt tươi cười đi tới, lược mau ngữ tốc niệm xong cảm tạ danh sách, lại kéo hạ không khí, liền dứt khoát gọn gàng cấp tiếp theo cái sắp lên sân khấu tổ hợp lương đường. đường. Vỗ tay sấm rộ, tuổi trẻ long đổ tổ hợp từ hậu đài trực tiếp lên sân khấu. Dưới đài người lập tức cố lấy bàn tay, châm bảo âm nhạc thon chắc vang eo. Ước Nguyễn Dung ở hậu đài cùng xem mùi ngon. Đẹp. Cao Lãng ở Ước Nguyễn Dung bên cạnh người nhẹ giọng hỏi, ánh mắt không chút để ý đảo qua phía trước kia hai cái khô gầy tuổi trẻ nam hài, giữa mày hơi nhinh, cứ như vậy tử không dáng người minh tinh cũng không biết những người này nhà ga cái gì. Ước Nguyễn Dung cười tủm tỉm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Phụt cười ra tiếng, sát thật khá xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, nhân gia chính là xem ở ta mặt mũi thượng không ráng buộc lại đây biểu diễn, các ngươi còn muốn bắt bẻ cái gì? Bên cạnh cũng đứng tổ chức lần này hoạt động biên đạo, nghe vậy lập tức cười nói, vừa lòng vừa lòng, ta đều nghe nói, Long Đỗ tổ hợp chính là hiện tại người trẻ tuổi thích nhất tổ hợp, ngươi xem TV thượng quảng cáo nơi nơi đều có thể thấy, nghe nói lại muốn lại ra một chương album. Có thể thỉnh đến bọn họ lại đây, chúng ta cũng thật cao hứng." Hứa Nguyễn Dung liếc cao lão ngliếc mắt một cái, "Xem đi, không chỉ có là nàng như vậy tưởng, mọi người đều như vậy tưởng." Cao lão sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú nàng, nhướng mày lượt có thâm ý nhìn nàng một cái liền chuyển khai tầm mắt. Hứa Nguyễn Dung chớp chớp mắt, không hiểu đây là ghen tị vẫn là ghen tị. Trong lòng tiểu nhân đã sớm cười khai hoải, trên mặt như cũ cười nhạt nhìn phía trước biểu diễn. Long Đỗ tổ hợp một đầu kính ca nhiệt vũ, đệ nhị đầu chính là chữ tình ca, chờ người chủ trì đi lên cùng bọn họ nói thêm chọc cười chọc cười vài phút sau khiến cho bọn họ xuống dưới. Long Đỗ tổ hợp mới vừa đi đến hậu trường liền thấy Hứa Nguyễn Dung chờ ở kia, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dần dập, một chút cũng không giống như là vừa rồi ở trên sân khấu ra sức rơi hoang môn minh tinh. Nguyễn Dung tỷ, ngươi trưởng nào thì lại đây, ta cũng chưa phát hiện Vương Vân Phi tiểu tâm trở lại gần hỏi. Đồ Hướng Dương cũng đứng ở Ứng Nguyên Dung bên kia, nhấp môi dưới mới thấp giọng dò hỏi, "Muốn hay không ngồi nghỉ ngơi? Chúng ta đều nghe Tài ca nói, ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm." Trên thực tế đâu chỉ là thân thể không tốt lắm, bọn họ vốn định Ứng Nguyên Dung cùng Vưu Lương Tài bay đi nước ngoài một chuyến thực mau liền sẽ trở lại kinh đô, không nghĩ tới người lập tức liền không ảnh, vẫn là từ Vưu Lương Tài kia biết nàng bởi vì mang thai muốn nghỉ ngơi một năm. Lần này biểu diễn sự cũng là bọn họ tự chủ chương trước ứng hạ, có người đại diện chạy tới, vì chính là tự mình nhìn xem Ưng Uyển Dung thân thể cụ thể tình huống. Ưng Uyển Dung đối bọn họ quan cảm khá tốt, bọn họ hai người người đại diện cùng Vưu Lương Tài ngầm liên hệ hạ, nàng cũng liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn các ngươi chuyên môn lại đây xem ta, ta hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Ưng Uyển Dung giang hai tay đang muốn chuyển một vòng, cao lãng liền khẩn trương đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Đồ hướng Dương đồng thời vươn chính mình tay, chậm rãi rụt trở về, nhìn Cao lão không cần dò hỏi cũng biết người kia là ai. Thứ Nguyễn Dung Thần Long thấy đầu không thấy đuôi trợ phu. Các ngươi còn không có gặp qua đi, hắn là ta trợ phu, Cao lão, hiện tại liền ở chỗ này phục dịch. Thứ Nguyễn Dung đơn giản giới thiệu hạ, liền vô vô Cao lão tay, ý bảo hắn buông ra. Trước công chúng, hiện tại nhưng thật ra không lo lắng người khác nói xấu. Cao Lãng xác định nàng sẽ không lại có cái gì đột phát tính hành động liền thối lui đến bên cạnh, cho bọn hắn một chút không gian nói chuyện, tuy rằng địa điểm là La Hết ầm ĩ hậu trường, nhưng là không hề có ảnh hưởng bọn họ cảm xúc. Đồ Hướng Dương nhìn mắt Cao Lãng, lại nhìn về phía Ước Nguyễn Dung, Ước Nguyễn Dung đang ở cùng bọn họ giảng đạo lý. Về sau cần thiết muốn cùng người đại diện nói mới có thể đi ra ngoài, bằng không gặp gỡ cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghĩ đến xem ta có thể trực tiếp lại đây ra tùy thời hoang nên, lần sau cũng không thể lại như vậy, Lô Mãng biết không." Ứng Nguyên Dung ôn thanh nói, màu đen con ngươi bình tĩnh nhìn bọn họ. Bang Vân Phi sờ sờ chóp mũi, tự nhiên biết một lần đi ra ngoài cấp người đại diện tạo thành không ít phiền toái, đặc biệt này cái gì đài truyền hình tiếp sóng vẫn là địa phương đài, luận danh khí cũng không có nhiều ít. Bọn họ hành trình biểu bài rậm rạp, nếu không tiền trả hạng hậu tấu căn bản phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có không lại đây. Lần sau chúng ta sẽ không, Uyển Dung nói có đạo lý. Đồ hướng Dương ngữ khí lực hiện thân mật nói, cao cái đầu nhuyễn manh ánh mắt, nháy mắt làm Ứng Uyển Dung mềm lòng. Cũng không biết nàng cùng Cao Lãng Hải Tử có thể hay không cũng lạ như vậy đáng yêu bộ dáng, từ mang thai sau nàng liền đặc biệt dễ dàng cảm tính lên, ngẫu nhiên phiên phiên thơ tịch còn sẽ rơi lệ, đem Cao Lãng gấp đến độ không được. Biết thì tốt rồi. Tứ Uyển Dung vốn định vô vô hắn đầu. Sau lại vẫn là tuyệt đối vô vô bợ vai của hắn. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, một lát liền đến ta, ta ở chỗ này chờ một chút." Hứa Nguyên Dung nói. Bang Vân Phi gật gật đầu dẫn đầu đi vào đi, ba người nói chuyện như vậy một lát phía trước lại qua hai cái tiếng mù, Đồ Hướng Dương vốn định cùng nàng lại chạm trong chốc lát, liền cảm giác được cao lãng nặng nghề tầm mắt vẫn luôn ở hắn phía sau lưng thượng nhìn chằm chằm, do dự hạ vẫn là đi rồi. Quản thực chờ lên đài nói tiểu phẩm khách quý xuống đài sau, người chủ trì liền niệm tới rồi Ứng Uyển Dung tên, Ứng Uyển Dung đem làn váy lại lần nữa vuốt phẳng cùng cao lãng vây vây tay, liền lên đài. Hoan nghênh nữ Nguyễn Dung, cho chúng ta mang đến một đầu quân cảng chi dạ. Ứng Uyển Dung đi lên đài phát hiện vỗ tay sóng dậy, thậm chí ẩn ẩn còn có thổi huýt sáo thanh âm vang lên, nàng ánh mắt chuyển qua ngồi ở bên trái Lý Lương Hoa các nàng, phất phất tay, dưới đài thanh âm cơ hồ muốn đem sân khấu ném đi. Ứng Nguyễn Dung cười cười, ánh mắt nhìn nam đen cả mạ giật khẽ mở cái môi, quân cảng đêm a y mắng. Một đầu nhẹ nhàng chậm chạm nhu tình ca sướng ra sở hữu quân nhân tiếng lòng, cảm tại chúng ta ở chỗ này gặp nhau, có thể hòa bình hưởng thụ lập tức. Ứng Nguyễn Dung thanh âm cũng không phải tốt nhất, nhưng là nàng cảm tình là chân thành tha thiết, vốn dĩ nhảy nhót quân nhân nhóm xôi nổi nghĩ tới xa ở quê hương các thân nhân, vừa ánh mắt không tự chủ được đỏ lên. Muốn khúc ca đất chư bỏ dùng từng trận vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi vừa nói minh bọn họ tâm tình, dư thừa nói đều không cần phải nói. Người chủ trì chờ vỗ tay ngừng nghỉ thời điểm mới đi lên, trong tay cầm đề từ tạm, sang sảng thanh âm vang lên tới, vỗ tay tặng cho chúng ta tuổi trẻ cô đầu. Đúng vậy, nghe nói Huyền Dung Trượng Phu cũng là danh cô nhân, này bài hát khẳng định cũng cảm động đến ngươi, đúng không? Hứa Nguyễn Dung gật đầu, đối với Mị Dầu phu nói, "Đúng vậy, hắn cùng ta đều rất bận." Quanh năm suốt tháng có thể tụ ở bên nhau thời gian rất ít, nhưng là tựa như hắn duy trì ta giống nhau, ta cũng lấy hắn bị ngạo. Không có các người yên lặng trả giá, lại đâu ra chúng ta có được thịnh thế. Ước Nguyễn Dung lời này âm vừa ra, phía dưới vô tay lại văng lên. Ước Nguyễn Dung không chỉ là cái nữ minh tinh, nàng cũng là một người tuổi trẻ quân tẩu. Quân nhân cùng quân tẩu cùng nhau bảo hộ chính mình tiểu ra là kiện ngờ cỡ nào không dễ dàng sự. Ta vừa mới nghe nói một sự kiện cũng không biết hiện tại có thể hay không hỏi. Người chủ trì ghé vào Ước Nguyễn Dung bên người hỏi. Ước Nguyễn Dung quang xem bọn họ ánh mắt liền biết là muốn hỏi nàng tránh bóng sự, lập tức dứt khoát gật đầu nói, "Ngươi hỏi, khó được hôm nay đại gia tụ ở chỗ này, ta tận lực trả lời đại gia vấn đề, rốt cuộc thực mau ta liền phải phóng nghỉ dài hạn, phòng trưng đoàn người thời gian rất lâu muốn xem không đến ta." "Cái thứ nhất vấn đề, ngươi là thật sự muốn tránh bóng sao?" Người chủ trì hỏi. Đúng vậy, ước chừng đã hơn một năm đi. Ước Nguyễn Dung trả lời. Phía dưới người tức khắc kinh hô lên, dịu dít thanh âm nhớ tới, sôi nổi suy đoán nhất đáng tin cậy nguyên nhân. Nếu nói là mang thai, nay hẳn là cũng không cần phải đi. Thì vi thượng có rất nhiều nữ minh tinh mang thai còn đóng phim điện ảnh, lên đài biểu diễn gì đó, đi còn không phải là trí thức thành thục phong sao. Vì cái gì? Người chủ trì hỏi ra mọi người tiếng lòng. TV trước may mắn phát hiện ứng Nguyễn Dung thân ảnh, biết đây là trước mặt đang ở nhiệt bá phim truyền hình nữ chính, cũng không khỏi nghiêm túc đoan đoạt nhìn. Chánh bóng. Sao lại thế này? Người xem cũng chưa xem đủ ngươi, ngươi như thế nào muốn đi a? Phần 73. Ứng Nguyễn Dung cười nhạt nhấp môi, bởi vì ta mang thai, bác sĩ kiến nghị ta tĩnh dưỡng, đối thân thể tốt một chút. Ký càng tỉ mỉ nguyên nhân tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này nói. Nhiều lời cũng là làm fan điện ảnh lo lắng. Hơn nữa, ta hy vọng có thể hảo hảo bồi bồi hài tử. Thân thể là một phương diện, chủ yếu là ta hiện tại bận quá, ta cũng nên không ra một ít thời gian bồi bồi người nhà. Tết âm lịch thời điểm bởi vì ta ở đóng phim, ta liền ra môn cũng chưa quá liền ở đoàn phim lốc. Hứa Nguyên Dung nói. Phía dưới quân nhân đối việc này cũng tràn đầy đồng cảm, mỗi năm có thể bồi ở thân nhân bên người thời gian thật sự là quá ít, kỳ nghỉ liền như vậy chút đã liền bọn họ tưởng ở lâu chút thời gian cũng không có biện pháp. Ước Nguyễn Dung xin lỗi Triệu Lý Hương Hoa các nàng cười cười, Lý Hương Hoa vành mắt trực tiếp liền đỏ. Ước Đại Hùng yên lặng nhìn nữ nhi không nói gì. Cao lão ở hậu đài nhìn nữ Nguyễn Dung sân mặt, khuôn mặt tiểu mỹ như cũ, lẳng lặng nói quyết định của chính mình, hắn lòng bàn tay nắm chặt lại vô lực đi làm chút cái gì. Chương 95 người nhà. Ước Nguyễn Dung xem không khí bị nàng làm đến tương cảm ngược lại chính mình triển khai miệng cười nói, ta không biết lần này có bao nhiêu fan điện ảnh có thể thấy lần này phát sóng trực tiếp, nhưng ta tưởng nói đều nói, lại cho đại gia sướng một bài hát đi. Ướn Nguyễn dùng ánh mắt chuyển tới dưới đại nhân viên công tác trên người, gật gật đầu, không cần quay đầu lại xem cao lãng khẳng định lại hắc mặt nhìn chằm chằm nàng. Ướn Nguyễn dung trong lòng phun ra hạ đầu lưỡi, nói một câu xin lỗi, nàng xác thật đối lần này biểu diễn có chính mình một chút ý tưởng. Nếu tạm thời tránh bóng là ván đã đóng thuyền sự, nàng cũng nên cấp fan điện ảnh một lời giải thích. Âm nhạc vang lên, là gần nhất thực lưu hành một bài hát, đoàn người tập trung tinh thần nhìn trên đài, ánh mắt hơi hơi lóe, đang chờ nàng suy diễn hạ kim khúc là cái dạng gì. Cô độc đứng ở này sân khấu, nghe được tiếng vỗ tay vang lên tới, ta trong lòng có vô hạn cảm khái. Đã liền thời gian trôi đi, nàng vẫn như cũ nhớ rõ lần đầu bước lên sân khấu cảnh tượng. Những cái đó chấp nhất ý niệm thúc đẩy nàng đi bước một về phía trước. Nếu không có này đó đáng yêu fan điện ảnh, không có đi này đó vô tay, nàng đi trước con đường còn sẽ thuận lợi vậy sao? Mà nàng hiện tại lại cũng chỉ có thể nói thành thực xin lỗi, chỉ có thể đem này đó cảm khái mượn từ này bài hát nói cho đại gia, nàng cuối cùng còn sẽ trở lại cái này sân khấu, nở rộ sáng rọi. Không khí lựa tình, Lý Hương Hoa đã bắt đầu không ngừng ở trà lau nước mắt, Trương Kim Hoa cũng đỏ vành mắt. Đồ hướng Dương ngơ ngác nhìn sân khấu Thư Ưng Uyển Dung, đơn bạc thân thể hình như có vô hạn lực lượng, xa lạ lại quen thuộc tình cảm quanh quẩn ở trong lòng tản ra không đi, hắn chỉ có thể đứng ở một bên vì nàng khuyến khích cố lên, chua xót không thôi. Tạo thành Như Uyển Dung tạm đứng sân khấu đầu sỏ gây tội, tự nhiên chính là phía trước người nam nhân này, hắn ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, liền điều khỏi tầm mắt. Chờ Ưng Uyển Dung sướng xong dưới đài vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Không khó coi ra bọn họ đối nàng thiệt tình tôn kính. Không phải mỗi người ở đi đến sự nghiệp cao phong kỳ khi liền sẽ cam tâm trở về gia đình, Thiên Bình hai đoàn phóng hai cái cân lượng, mà nàng không thể nghi ngờ lựa chọn gia đình. Hứa Nguyễn Dung cuối cùng nhẹ giọng đối với Mị Dụ phó nói, "Tái Kiến." Phất phất tay liền xuống đài. Mọi người đều biết lần này Tái Kiến chính là thật sự thật lâu về sau mới có thể lại nhìn thấy nàng, đáp nạn ra các loại lệ người kinh diễm không thôi nhân vật. Còn có sắp chiếu điện ảnh, đã liền nàng tạm dừng sân khấu, về nàng đề tài đều sẽ không dừng lại. Ước Nguyễn Dung mới xuống đài còn không có cùng đoàn người nói hai câu, đã bị cao lão cường mạnh ấn ở trên xe lăn đẩy ra đi. Ước Nguyễn Dung xem hắn sắc mặt đen nhánh, chỉ có thể cùng Long Đồ tổ hợp bọn họ so cái thủ thế, ý bảo điện thoại liên hệ. Nàng khó được trên đường phi thường ngoan ngoãn, cao lão ngực buồn bực lại tiêu tán không đi, nếu không phải ở viện môn khẩu thấy hai cái hình bóng quen thuộc, Hắn khẩu khí này cũng không biết muốn buồn bao lâu. Ca, Đầu tử. Cao Nhu nhìn thấy người ngược lại kêu đến có chút chần chờ, hơi có chút gần hương tình khiếp cảm giác. Ngắn ngủn đã hơn 1 năm, nàng đối Ước Nguyễn Dung quan cảm biến đổi lại biến, hiện tại nàng cũng nói không hảo đối nàng là cái gì ý tưởng. Từ trước nàng cảm thấy Ước Nguyễn Dung không vui gã cho nàng ca, náo đến trong nhà ra chạch không yên, long trời lở đất, hận không thể nàng nhân lúc còn sớm có đi, ai đi đâu đi đâu. Nhưng từ nàng ca bị thương về sau, nàng gái này tẩu tự giống như là thay đổi một người, lại quá mấy tháng không thấy nàng thế, nhưng chạy tới đóng phim điện ảnh đương diễn viên. Sau đó chính là thành danh con đường, một bộ điện ảnh một bộ điện ảnh giữ nhiệt, có thể nói là hồng thấu lửa bầu trời. Mà nàng hiện tại dứt khoát lưu loát nói chênh bóng liền chênh bóng, nàng thậm chí đều có chút không hiện thực cảm giác, trận này ngậm cũng lâu lắm lâu lắm. Ước Nguyễn Dung đã sớm thấy nàng, đối nàng cười cười Đối bên người nàng nam nhân kêu lên, "Ca, ngươi như thế nào cùng Tiểu Nhu cùng nhau lại đây?" Tưởng Văn chết người đen chút cũng tinh thần rất nhiều, có lẽ là bởi vì sự nghiệp thượng có thành tích, tinh khí thần cũng không giống nhau. Nay không phải nghỉ hè sao? Cao Nhu cùng Thượng Văn đều nghĩ tới đến xem ngươi, ta liền dẫn bọn hắn lại đây nhìn một cái. Tưởng Văn chết nhìn mắt Cao Lãng, mới thấp giọng kêu lên, "Muội phu, các ngươi gần nhất còn hành đi, luyện dung thân thể tốt một chút sao?" Này xe lăn là? Cao lão gật gật đầu, đẩy Huệ Nguyệt Dung đi phía trước vào viện môn, ứng thử Văn không ở bên trong, cũng không biết có phải hay không đi sân thể dục nơi đó. Huệ Nguyệt Dung thân thể gần nhất không tồi, hôm nay nàng biểu diễn mệt mỏi, ta liền đem nàng đẩy đã trở lại. Tạm dừng một lát hỏi, nghe mẹ nói ngươi gần nhất trong tiệm sinh ý không tồi, như vậy lại đây cửa hàng không khai có thể chứ? Ứng Văn chợt nghe thấy hắn muội muội thân thể không có việc gì, liền chuyển mi cười nói: Ta chính là đem Cao Nhu bọn họ đưa lại đây, quá 2 ngày liền đi trở về, ta cấp cửa tiệm dán đơn tử, mấy ngày không khai không gì lại sự. Cao Nhu xem nàng ca đem Ước Nguyễn Dung đẩy đến hành lang hạ liền đi áp tiêu chuẩn bị cấp Ước Nguyễn Dung tắm khăn lông ướt lau mặt, cũng chạy tới đem chính mình mang lại đây đồ vật đưa cho Ước Nguyễn Dung. "Tẩu tử, mẹ nói ngươi gần nhất ăn uống không tốt lắm, ta từ trong nhà mang theo không ít cây táo chua, nghe nói người mang thai thích ăn toàn, khai vị." Ứng Nguyễn Dung thấy Cao Nhu đưa qua một tiểu cái túi, sắc mặt thường đỏ rũ xuống tầm mắt, trêu ghẹo nói, "Đây là ngươi chuyên môn đi thành phố mua. Ta như thế nào nhớ rõ chúng ta huyện không có bán cây táo chua đâu." Cao Nhu sắc mặt càng hồng, đầu cơ hồ sắp bốc khói, cảm giác tẩu tử đương minh tinh về sau người cũng càng bấn cợt. Ở Cao Nhu muốn trọc giận khóc trước kia, Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận nàng túi, tuy rằng hiện tại nàng cũng không ăn cái gì toan, nhưng là nàng kỳ hảo nàng có thể cảm nhận được Hào, chỉ đùa một chút. Ta thực thích ngươi đưa đồ vật, càng thích tâm ý của ngươi. Chuyện kia sự liền đi qua, về sau chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tứ Nguyễn Dung đệ cái bậc thang cấp Cao Nhu. Cao Nhu đáp ứng, ở cao lão đi tới thời điểm mới thấp giọng nói câu, "Ta nguyện ý." Ngươi cũng trốn đến bên trong. Các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Nhu đây là làm sao vậy? Cao lão không rõ nguyên do nhìn Cao Nhu lưu đi vào thân ảnh hỏi. Trong tay khăn lông đưa cho Ước Nguyễn Dung. Thời tiết nhiệt, điều hòa tự nhiên là không có, trừ bỏ mỗi ngày nhiều lao mình, chính là thổi điểm quạt. Ước Nguyễn Dung lau mặn trán mồ hôi nóng, cảm giác người đều phải than hoa. Không có việc gì, đây là hai chúng ta tiểu bí mật, ngươi nhưng không cho hỏi thăm. Ước Nguyễn Dung cười tủm tỉm nói, cao lãng mới không có hứng thú biết tức phụ cùng muội muội thảo luận đề tài là cái gì, ánh mắt nặng nề nhìn ứng văn chất vén tay áo lên nhặt dao thân ảnh mày không tự chủ được linh lên. Cười một cái mười năm thiếu, ngươi cả ngày như vậy linh mẩy, tiểu tâm lão so với ta còn nhanh." Hứa Nguyên dung nhuãn miệng cười nói, trắng nõn đầu ngón tay điểm điểm cao lãng tụ ở bên nhau đỉnh mày. Cao lãng đối ứng văn chết khúc mắt không rõ, tuy rằng biết không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nhưng không có tự mình quan sát mấy ngày, hắn là sẽ không tha hạ tâm tới. Hai người ngồi ở dâm mát trố không trong chốc lát, viện môn nơi đó liền truyền đến ứng thừa văn thanh âm. Vừa rồi ta liền đứng ở mặt sau, các ngươi nguyên lai like đều ở phía trước, khó trách ta không nhìn thấy các ngươi." Hứng Văn Chích toán giận nói. Cũng không biết Lý Hương Hoa nơi đó nói gì đó, Hứng Văn Chích thinh êm lập tức mang cười, "Đó là, kia chính là tỷ của ta, ta cho các ngươi nói, đi vào trong viện." Liếc mắt một cái liền thấy Trịnh Trống cằm nhìn bọn họ Hứng Nguyên Dung, Hứng Thừa Văn lúc này không có đi lệnh vợ tỷ phu, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng ba bước cũng làm hai bước đi đến nàng trước mặt. "Tỷ, ta có thể thấy được đến ngươi." Ưng Thở Văn Tiếng nói kích động, như là nhìn thấy cái gì thất lạc đã lâu thân nhân, cảm tình chân thành tha thiết phong phú Ưng Uyển Dung đều chịu không nổi hắn nhiệt tình. "Đing đing đỉnh, liền đứng ở này, đừng tới đây." Ưng Uyển Dung lập tức xua tay, "Ta không quen biết ngươi, ngươi là ai a?" Ưng Thở Văn lập tức ngây người, không biết hắn tỷ sướng nào ra. Mặt sau Lý Hương Hoa các nàng tương cảm cảm xúc lập tức tan đi. Giở khóc giở cười nhìn hai tỷ đệ làm mà mĩ, lắc lắc đầu liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi. "Thỉ, ta là Thừa Văn A, ngươi đã quên sao?" Chẳng lẽ mang thai sẽ làm người trong trí nhớ suy yếu là thật sự? Kia cũng không thể đã quên ta a." Ướn Thừa Văn vẻ mặt đưa đám nói, tưởng tới gần lại không dám tới gần. "Ừm, Thừa Văn nứ nguyện dung kéo trường âm điểu, nhìn đứng Thừa Văn không khí vui mừng bộ dáng, tâm tình đều hảo không ít, ta biết, ngươi phía trước muốn nói gì?" Ứng thử văn bị như vậy một đánh gãy, suy nghĩ nửa ngày mới vỗ chắn nói, đúng rồi, ta vừa rồi tưởng nói, tỉ, ngươi quá nổi danh. Trường học người biết ngươi là tỉ của ta về sau, đều tưởng mời ta ăn cơm, chính là vì cùng ngươi thấy một mặt tâm sự thiên, hoặc là lại vô dụng cấp bốt sở tơ ký tên gì đó. Chúng ta trong trường học, ngươi phèn sự đặc biệt nhiều. Ứng nguyện rung cười tủng tịm, cao lãng biểu tình liền chẳng ra gì, trực tiếp hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Ứng Thừa Văn một chút cũng không cảm nhận được hắn tỷ phu kỳ kém vô cùng tâm tình, trả lời, không có, ta sao có thể vì năm đấu gạo không lưng? Tỷ của ta có thể là bọn họ muốn gặp là có thể thấy sao? Nói giỡn. Ứng Thừa Văn lời này tuyệt không phải bắn tên không đích, trường học hoặc là trường học ngoại, có rất nhiều người tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ, hắn mỗi ngày chỉ có thể xụ mặt cự tuyệt, ai không biết nàng tỷ đều kết hôn, hắn nếu là loạn đáp ứng xuống dưới Hắn tỷ phu có thể lột hắn ra. Khó được ngươi còn cơ linh một lần. Ướng Nguyễn Dung cảm khái sờ sờ hắn phát đỉnh, đứa nhỏ này ngồi xổm nơi này tựa như cái tiểu cẩu dường như, đặc biệt chọc người hái. Ướng Thừa Văn cười tủm tỉm, hai người mặt mày cực giống, như vậy cười, nhìn giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau. Tỷ, bảo bảo thế nào? Ướng Thừa Văn nhìn Ướng Nguyễn Dung như cũ bình thản bụng, hiếu kỳ nói, Cao lão trực tiếp đem hắn mặt đẩy ra khất mặt bắt tay đặt ở Ước Nguyễn Dung bụng, không cho hắn xem, đây là hắn Hải tử, liền tính là hắn, cậu em vợ, này ánh mắt cũng không đúng. Ước Nguyễn Dung cười, bọn nhỏ rất ngoan, ngươi phải làm hảo tấm gương, ta nhưng không nghĩ Hải tử về sau hỏi ta, bọn họ nhị cứu vì cái gì học tập như vậy kém, ngươi cũng không nghĩ mất mặt đi. Ước Thừa Văn trực tiếp ghé vào xe lăn trên tay vịt, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc, thì, ta nghĩ đến Tòng Quân. Thật nam nhân nên tới quân doanh. Ngươi không nhìn thấy, bên ngoài những người đó chạm bộ dáng, lại lấy thượng vũ khí, qua xoái. Đến, đứa nhỏ này là ti vi xem nhiều, sao có thể khi nào đều cầm vũ khí. Nói nữa, đưa ngươi thật bắt được tay thời điểm, liền không phải như bây giờ. Gầm lên giận dữ trực tiếp tính văng lên, ứng thừa văn. Ngươi cho ta lại đây. Ta gì thời điểm đồng ý ngươi không đọc sách chạy tới tổng quân A. Ứng Đại Hùng ra tới nghe thấy lời này, nguy hiểm thật không khí lấy ra cái chổi trực tiếp đánh gáy Nhi Tử Trần. Ứng Thừa Văn vẫn là rất túng hắn ba, ấp úng hai tiếng nghẹn đỏ mặt không dám nhiều lời lời nói, vẫn là ứng nguyện dung trấn an nói, "Thừa Văn con nhỏ, về sau sự ai biết được. Ba, ngươi cũng trước đừng tức giận, nếu hắn thật sự tưởng Tòng Quân, làm hắn khảo đến Trường Quân đội cũng là giống nhau." Chương 96 bà bối. Không khí bị Ứng Thừa Văn như vậy một giảo hợp. Đoàn người đều rất nhà ga xem diễn, cuối cùng vẫn là Lý Hương Hoa chịu không nổi này hai như vậy mất mặt đem người đều kêu đi hỗ trợ nhạc giao đi. Giữa chưa ăn cơm khi, khó được hai nhà người như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ngày xưa những cái đó cọ sát cũng đều thành mây khói thoảng qua. Không chỉ có là Cao Nhu cảm thấy hiện tại sinh hoạt biến hóa rất đại, hai nhà cha mẹ tất cả là như thế. Chương Kim Hoa cùng Cao lão hán không ngừng một lần ở trong lòng cảm khái may mắn lúc trước không có đáp ứng con dâu làm đến ly hôn, chắc là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại tâm thái ổn, tự nhiên nguyện ý hảo hảo sinh hoạt. Doanh là không có gì giễu, đồ huống hứng thở văn nhưng thật ra tự mang theo một chát lại đây, hôm nay tuy rằng không phải ăn Tết, nhưng là lại so với ăn Tết càng làm cho người cao hứng. Tới tới tới, tỷ phu, đã lâu không gặp ngươi, ngươi càng ngày càng xoái. Cung tỷ của ta chính là Châu Liên Mỹ Hợp, thần tiên quy lữ, chúng ta làm một ly." Hứng Thừa Văn kẻ rở hơi dường như hiến ân cần. Lý Hương Hoa chụp hắn đầu một chút, trách mắng: "Thiếu xem điểm tivi, trong nhà tivi hiện tại mỗi ngày đều là ngươi xem, phía trước ngươi nói là muốn xem ngươi tỷ diễn tivi, hiện tại cả ngày cũng không biết đang xem chút cái gì." Thần thần thao thao. Trương Kim Hoa lý giải cười cười, cũng phun tạo chính mình nữ nhi. Tiểu Nhu không phải cũng là như vậy sao? Có thời gian liền cùng đồng học đi nhìn cái gì đi ảnh, truy cái gì tinh, úc, chính là cái kia long đồ tổ hợp. Cao Nhu sắc mặt đỏ lên, cảm giác ở nàng ca tẩu tử trước mặt mất mặt, thâm giọng hô, "Mẹ. Mẹ cái gì mẹ, đều là người trong nhà, ngươi nhưng thật ra biết không không biết xấu hổ lạ." Trương Kim Hoa xua xua tay nói, "Bất quá thừa văn những lời này cũng nói rất đúng, lãng tử Cung Uyển Dung khẳng định là thần tiên quy lữ." Vì này, chúng ta làm một trận một ly." Trương Kim Hoa chẳng khoe nói, cái ly đã cử lên. "Viện Dung thân thể không tốt, ta uống là được." Cao lão không quên ứng nguyện Dung chẳng uống, đã đó là mẹ nó nói như vậy, hắn vẫn là kiên trì nói. "Ứng nguyện Dung vô vô cánh tay hắn, nói, không có việc gì, uống một chút, khó được hôm nay người lại tề không khí cũng hảo." "Hảo sao, Lãng ca?" Doanh Doanh thủy mắt lại nhìn về phía Cao lão. Cao Lãng lại không vui cũng không thể ngăn đón làm người một ngụm nước trái cây cũng không thể uống. Dầu gì hứng thanh, được đến ứng nguyện dung an ủi, ở bàn hạ vô vô hắn đầu gối, đối hắn chớp chớp mắt, bên môi ý cười hoảng hoa hắn mắt. Trên bàn những người này cũng chưa phát hiện bàn hạ động tĩnh, vô cùng náo nhiệt giơ lên cái ly cùng nhau uống một hớp lớn đồ uống, giữa mày đều là đối tương lai khát khao. Vừa ăn đồ an biên thảo luận hài tử sinh ra tới về sau muốn như thế nào mang, Đến lúc đó mấy tháng muốn đi bệnh viện đái sản, hai đứa nhỏ đâu? Song bào thai luôn luôn đều sẽ sinh non, đồ vật tự nhiên muốn sớm một chút chuẩn bị tốt. Cao Lãng Biên nghe Biên tự hỏi, hắn mới biết được Ước Nguyễn Dung mang thai thân thể không hạo rất khó, không nghĩ tới song bào thai sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm. Làm như biết hắn tâm thần không yên, Ước Nguyễn Dung ở bàn hạ nắm lấy Cao Lãng tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, đại mùa hè lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Đá liền có chút dính nhớp cũng không có bung ra đôi tay. Ướng Văn Triết từ trở lại Du huyện về sau người cũng trầm tĩnh chút, gì vãng còn có chút nóng nảy, hiện tại chỉ dư trơ ổn. An Cầm Thời Điểm đều là nghe hắn ba mẹ đang nói chuyện, ngẫu nhiên tầm mắt đảo qua Ướng Nguyễn Dung bọn họ, ánh mắt hơi lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ướng Thừa Văn là thật sự kích động, An Cầm Thời Điểm đều sẽ tìm mọi cách thổi phồng hắn tỉ sự tích, sợ nàng nhà chồng không biết gả đến nhà hắn kia chính là Minh Châu. A nha, việc này ta nói vài lần, ta liền nói lại lần nữa, tư tỉ của ta nổi danh về sau, ta cũng đều nổi danh, mỗi lần đi dạ chiếu phim thấy tỉ của ta thời điểm ta đều chịu phụ. Trước kia ta nhất bội phục ta tỉ phu, hiện tại chính là tỉ của ta." Ưng Thừa Văn thổi phồng nói. Ưng Văn chết bên môi ý cười biến dạng, đáy mắt có một tia hằn đạm, chỉ là kia phân mất mát thực tốt bị che giấu lên. Ưng Thừa Văn nói nói liền thượng thủ vỗ cái bàn. Trên bàn chiếc đũa đều bị hắn bắt đến trên mặt đất, hắn gãi gãi đầu liền cúi người xuống tính toán nhặt lên quay lại lau lau, ngẩng đầu thời điểm liền thấy hai chỉ dao nắm đôi tay. "Ứng Thừa Văn, hắn lần nên giả không biết nói đâu, vẫn là không biết đâu." Tạm dừng thời gian bất quá là trong chốc lát, chờ hắn từ bàn hạ nâng lên thân mình liền thấy hắn tỉ đối hắn cười đến ý vị thâm trường. "Không không không, hắn thật sự cái gì cũng chưa thấy a?" "Uy quất." Phần 74 Ứng Nguyễn Dung xem hắn thật đúng là không có gì ý tứ, nàng cùng Cao Lãng là phu thê, tay cầm tay mà thôi, lại không phải trước mặt mọi người thân mật, đạo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cao Lãng là hoàn toàn không có hướng kia phương diện tưởng, cho nên hai người đều thực bình tĩnh, chỉ có ứng Thừa Văn thở hổn hển thở hổn hển nửa ngày nghẹn không ra một câu. Cao Lãng chờ đoàn người ăn không sai biệt lắm mới mở miệng nói: "Ba, mẹ, này đều mau mồ thu." Nguyễn Dung hiện tại cũng khá hơn nhiều. Ta biết các ngươi ngốc tại nơi này cũng buồn hoảng, vừa lúc Văn Chích cũng tới, các ngươi liền đi theo hắn một khối về đi. Chớ viện Dung Mao sinh lại qua đây cũng tới kịp, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Trương Kim Hoa không vui, tuy rằng nàng cùng hắn ba ngốc tại nơi này trừ bỏ nấu cơm chính là xem TV rất thật nhàm chán, nhưng con dâu trong bụng chính là hoài nàng cao ra hải từ đâu, này thời điểm đi cái gì đi. Vẫn là Cao lão Hàn lý trí điểm, biết ứng nguyện Dung qua lúc đầu không khỏe. Nhân gia tiểu hai vợ chồng, mỗi ngày bọn họ lại đó ra trưởng buổi giám sát, nói điểm lặng lẽ lời nói cũng không được, cũng khó tránh khỏi nhi tử không muốn. Nguyễn Dung, việc này ngươi thấy thế nào? Cao Lao Hàn nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Hứa Nguyễn Dung, nếu nàng nguyện ý kia việc này bọn họ không có gì để nói. Hứa Nguyễn Dung dương mắt nhìn xem nếu mày Chương Kim Hoa còn có muốn nói lại thôi Lý Hương Hoa, cười nói, kỳ thật bác sĩ chỉ là kiến nghị ta tính dưỡng. Các ngươi cũng thấy được, nơi này có nhà ăn, đồ ăn cũng đều không tồi. Ta mỗi ngày chính là ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi, cho các ngươi cùng ta giống nhau buồn ở nhà, cũng không thích hợp. Ta biết ba mẹ mấy ngày này mỗi ngày đều đi trong thôn đi là có điểm tưởng du huyện, nơi đó có lãng giang thân thích, nơi này các ngươi nhận thức liền chúng ta, ta cùng cao lão đều hy vọng các ngươi quá thư thái, mà không phải vì chuyện của ta vây khốn chính mình, nói nữa, ta hiện tại đã hảo rất nhiều. Cao Lãng có thể chiếu cố hảo ta. Việc này không cần Cao Lãng nói, nàng cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc có đôi khi nàng thân thể không khỏe thời điểm tính tình luôn là sẽ có chút kiều khí, nhưng ở bọn họ trước mặt lại không thể quá mức tùy ý, Ướn Nguyễn dung luôn là tưởng bảo trì tốt nhất trạng thái, này liền dẫn tới có chút bó tay bó chân. Lý Hương Hoa là cái thứ nhất thỏa hiệp, dù sao cũng là chính mình nữ nhi sao, nàng thích như vậy cứ như vậy, nàng cũng thành niên kết hôn nên chính mình tính toán quá hảo tự mình tiểu gia cũng là chuyện tốt. Vừa lúc, mẹ xem ngươi gần nhất tinh thần cũng khá hơn nhiều, quá 2 ngày liền cùng ngươi ca cùng nhau trở về, rốt cuộc ngươi ca nơi đó còn vội vàng đâu, ta cũng không yên tâm." Lý Hưng Hoa nói. Tướng đại hùng nói, "Mẹ ngươi nói đúng, ta xem lão tử mấy ngày này so với chúng ta chiếu cố con hảo, có hắn chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm." Trương Kim Hoa chịu không nổi doanh đơn điệu sinh hoạt Nhưng là cũng liên tiếp rời đi tôn tử bên người, vạn nhất Huyền Dung muốn ăn cái gì nhi tử sẽ không làm làm sao bây giờ. Do dự gian cao nhu trực tiếp ôm nàng mẹ nó cánh tay nói, "Mẹ, năm sau ta đều phải thi đại học, trong trường học cơm thật sự không thể ăn, ta còn nghĩ ngươi trụ trong huyện cho ta làm tốt ăn đâu." Vưu Lương Tài biết rõ Hứa Huyền Dung trong lòng, tự nhiên cũng phái người hỗ trợ ở trong huyện cấp cao gia cũng mua một bộ phòng. Bất quá mới đơn giản trang hoàng xong còn không có đem vị tán xong, chương kim hoa bọn họ liền cũng còn không có trụ đi vào. Cùng ứng ra hiện tại trụ không sai biệt lắm cách cục, cũng là một tầng cửa hàng hai tầng nơi ở, cũng là phương tiện cao gia muốn làm điểm cái gì tiểu sinh ý, hoặc là đem cửa hàng thuê đều là cái sinh kế nơi phát ra. Đúng vậy, bà thông gia, đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng đi thị trường mua đồ ăn đâu, trong huyện nhưng náo nhiệt. Đến lúc đó các ngươi cũng khai cái cửa hàng, có thể so ở trong thôn trồng trọt khá hơn nhiều. Lý Hương Hoa cũng khẽ nhủ. Trương Kim Hoa ngắm mắt trợ phu, cuối cùng vẫn là thua ở nhi tử dưới ánh mắt, "Ai, bãi bãi bãi, nhi nữ loại nào đều là sầu, cùng lắm thì mỗi ngày gọi điện thoại hỏi một chút tình huống." Việc này hòa bình giải quyết, cao lãng cũng thư thái nhiều, trên bàn làm đồ ăn hơn phân nửa đều vào hắn bụng, Ưu Nguyễn dường như cũng ăn chút thanh đạm thức ăn liền không hề ăn. Sen vào Ước Nguyễn Dung tình huống, Lý Hương Hoa bọn họ là sẽ không đồng ý nàng đem người cùng miao đưa đến nhà ga. Một đám người thu thập hảo tự mình đồ vật mang theo vé xe đã bị Cao Lãng đồng đội đưa đi nhà ga. Ước Nguyễn Dung cùng Cao Lãng ở doanh địa cửa đem người đưa đến trên xe, ở hai nhà cha mẹ không tha dưới ánh mắt tiến đi bọn họ. Cao Lãng cùng Dĩ vãng giống nhau đẩy Ước Nguyễn Dung trở về đi, hoảng hốt gian đồng dạng động tác như là làm vô số lần. Ứng Nguyễn Dung năm tháng thời điểm bụng như là thổi khí khí cầu bắt đầu cồ lên. Ở một ngày nào đó đêm khuya ứng Nguyễn Dung nghiêng đi thân mình ngủ khi cảm giác cái bụng hơi hơi phập phồng, vỗ vỗ cái bụng, mơ hồ cọ đến cao lão trong lòng ngược lại nặng nề ngủ. Trờ buổi sáng ứng Nguyễn Dung rửa mặt chải đầu xong hoàn toàn thanh tỉnh sau, gọi lại đang muốn đi ra cửa cách vách office building cao lão. "Ai, từ từ." Cao lão trực tiếp đi rồi trở về, có chút khẩn trương nhìn ứng Nguyễn Dung. Nhìn trên mặt nàng có chút quái biểu tình hỏi, làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao? Ta đi lái xe đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ước Nguyễn run rợn khóc rỡ cười nói, không phải, ta là từng nói, hai tử giống như tối hôm qua giật giận, nô, no, vừa rồi giống như cũng động. Hai người ánh mắt trực tiếp ngưng tụ ở Ước Nguyễn Dung trên bụng, cao lãng ánh mắt lóe lóe liền ngồi xổm xuống thân mình, tay phải run rẩy phóng tới Ước Nguyễn Dung trên bụng, cách một tầng đơn bạc quần áo như là ở cùng hai tử tra hỏi. Bà bảo, bảo, là đại bảo vẫn là nhị bảo. Cao lão ngây ngốc hỏi. Tứ Nguyễn ung cười khúc khích, hai tử đều phải cùng ngươi cấp, ngươi như thế nào không nghĩ tới khác tên. Ngươi cái này ba ba đương không thể được a, ta cho rằng ngươi sẽ phiên từ điển tìm tên đâu. Cao lão vẻ mặt nghiêm túc, ta phiên từ điển, nhưng là bọn họ đều là hai chúng ta bà bối, kêu đại bảo nhị bảo khá tốt. Kia hẳn là kêu bảo bảo và bối bối đi. Muốn suy xét vạn nhất đều là nam hải hoặc là một nam một nữ hoặc là đều là nữ hải, rằng khi đến khởi vài cái mới được. Thứ Nguyễn Dung sờ sờ cầm buồn dầu nói, khi nói chuyện bụng hơi hơi phập phừng hạ, cao lãng tay đều cứng lại rồi, hai tự động, động, ân, động. Thứ Nguyễn Dung cười tủm tỉm nhìn ngài thường nghiêm túc đứng đắn nam nhân trở nên ngốc ngốc, trong lòng hết sức vui mừng. Cao lãng đưa lỗ tai qua đi nghe xong hả, ở ngẩng đầu khi hôn hạ ứng Nguyễn Dung môi Thơi thở giao hòa nói nhỏ nói, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng hài tử đều là ta sinh mệnh chân bảo. Trường 97 Hiện Thân Ư Nguyễn Dung dưỡng thai vạn sự không để ý tới, nhưng là viêu lương tài bên này là thật sự muốn vội đã chết. Làm bị đề danh giải sư tử vàng tốt nhất nữ vai phụ Ư Nguyễn Dung, lần này thật là một lần là nổi tiếng hỏa tới rồi quốc tế thượng, làm càng ngày càng nhiều người chú ý tới nàng. Càng nhiều kịch bản tới rồi trong tay hắn. Trong đó một ít vẫn là không thể răm ba câu là có thể chống đẩy. Hắn đến từng bước từng bước gọi điện thoại đi hảo hảo giải thích. Hào kịch bản thiếu hắn xấu, nhiều hắn cũng xấu. IT Ước Nguyễn Dung hiện tại tình huống đặc thù, kịch bản cũng không đợi người, mỗi cử tuyệt một lần hắn đều đau lòng một lần. "Uy, La huyện Dung sao?" Vưu Lương Tài ngồi ở làm công ghế, xoa bó thái dương, cảm giác gần nhất thần kinh đều đặc biệt căng chặt, vội qua đầu. Điện thoại kia đầu Ước Nguyễn Dung đang ở ăn trái cây. Nghe vậy Ngô Thanh mới hỏi nói, "Tài ca, hôm nay như thế nào nghĩ đến tìm ta?" Vưu Lương Tài có chút đau đầu nói, "Huệ Nguyễn Dung, nghe nói ngươi gần nhất thân thể thật nhiều." Ước Nguyễn Dung lập tức cảnh giác nói, "Tài ca, nói tốt tránh bóng một năm, ngươi xem ta rất cái bụng, cũng chịu không được diễn a." Vưu Lương Tài mềm giọng nói, "Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là vì ngươi tỷ lệ lộ diện, hiện tại tiếp mấy cái đại ngôn luôn là không có vấn đề." Hơn nữa ngươi cũng biết ngươi bị để danh sự đi." Ước Nguyễn Dung lấy khăn giấy lau chùi hạ khóe miệng, mới từ từ nói, "Tháng trước nghe phóng viên nói, việc này ngươi xem phát sóng trực tiếp không cũng biết sao?" Vưu Lương Tài cười tủm tỉm khiến nghị nói, "Kia muốn hay không nhân cơ hội đi tán cái tâm." "Yên tâm đi, liền đi cái thảm đỏ, chúng ta đi thấu cái náo nhiệt." "Rốt cuộc ngươi mang thai sao?" Ước Nguyễn Dung nhìn mắt Cao Lãng, tổng cảm thấy hắn hẳn là cũng nghe tới rồi. Rốt cuộc hiện tại này điện thoại lǒu âm, cao lãng quanh thân, khí lạnh lạnh căm căm hướng nàng nơi này thổi qua tới. Hứa Nguyễn Dung bất đắc dĩ cử tuyệt nói, "Tài ca, ta là thật sự không được, ta này dáng người đi bước trên thảm đỏ kia không phải làm người cười sao?" Nữ minh tinh nào không phải lấy chính mình tốt nhất trạng thái đi bước trên thảm đỏ, liền nàng không màng hình tượng rất cái bụng chạy tới bước trên thảm đỏ, này cũng quá xấu hổ. Lại nói kia bộ điện ảnh nàng chân chân chính là cái bình hoa. Tuy rằng không biết như thế nào liền cấp vận tắc đến để rành, nhưng là đoạt giải khả năng liền nàng đều cảm thấy phi thường tiểu. Bưu Lương tại không nhất định không biết, nhưng là vẫn là kiên trì nàng đi đi, vì không chỉ có là cho hấp thụ ánh sáng, cũng là củng cố nàng ở quốc dân trong lòng địa vị, rốt cuộc nàng chính là sấm tới rồi quốc tế ánh đàn, về sau đại đạo diễn nhóm đối nàng khẳng định là ưu tiên suy xét. Không có việc gì, cái này giao cho thiết kế sư, bảo đảm làm người đương cái đẹp nhất thái phụ. Chỉ là đi cái thảm đỏ, cái này thời tiết cũng sẽ không lãnh, Uyển Dung a, ngươi nhưng không giống ngươi, có phải hay không Cao lão ng không đồng ý a? Ứ Nguyễn Dung phi thường tưởng nói cho hắn, ngàn vạn đừng tìm đường chết, bởi vì Cao lão ng liền ngồi ở hắn bên cạnh tức quả táo đâu, lời này ngươi dám làm trò Cao lão ng mặt hỏi một chút sao? Nàng không biết Vu Lương tại thật đúng là không sợ, làm một cái phi thường đủ tư cách người lại diện, Ứ Nguyễn Dung trong tay chính là nắm không yên hảo bài. Nếu không phải gặp phải Cao Lãng, hắn đã sớm đem Ứ Nguyễn Dung phụng đến một cái khác độ cao. "Mà khác, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi phía trước đều đáp ứng ta muốn tiếp chủ mấy cái quảng cáo, vừa lúc, lần này đi cùng nhau chụp, liền kém ngươi cái này vai chính." Bưu Lương Tại tiếp tục quy nủ. Ứ Nguyễn Dung cứng họng không tiếng động, lúc trước nàng là nghĩ này, một năm không có cho hấp thụ ánh sáng, tiếp chủ mấy cái quảng cáo cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa nếu là quốc nội nói hoàn toàn có thể gọi người đi vào bên này đem quảng cáo trụ, hậu kỳ tu đồ. Cao Lãng tức hảo quả táo phiến thành phiến phong tới cái đĩa đưa tới Hứa Nguyễn Dung trước mặt, xem nàng cau mày, mở miệng nói, "Nếu ngươi muốn đi, đi trước bệnh viện nhìn xem, nếu bác sĩ nói không có việc gì nói, vậy đi thôi." Đây là Cao Lãng thấp nhất hạn độ nhượng bộ, huyết thể vẫn là lấy Hứa Nguyễn Dung thân thể làm trọng, hắn cũng biết buồn ở nhà cũng sẽ đem người nghẹn hừ. Hắn cũng không hi vọng tức phụ cả ngày rầu rĩ không vui, liền tính nàng không có mở miệng nói, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng có chút ngồi không được. Chỉ cần ngẫm lại lúc trước hắn bị thương ngốc tại bệnh viện nơi nào cũng đi không được, có bao nhiêu gian nan hắn là rõ ràng. Tuy rằng hắn mỗi ngày sẽ bồi tức phụ ở doanh đi dạo, cũng có không ít người lại đây xem nàng, đậu nàng thoải mái. Nhưng những cái đó là không giống nhau, đã thói quen sân khấu thượng phát ra nhiệt độ người, lại trở về gia đình chỉ biết càng mất mát. Chuyện này Châu Khải cũng cùng hắn đề qua, làm hắn nhiều chú ý Ứng Nguyên Dung cảm xúc vấn đề, người bình thường như vậy buồn ở nhà còn mang thai, thân thể không khỏe tính tình khẳng định sẽ có chút tiểu bùng nổ, mà không phải như vậy ổn nhận không phát, tình huống này ngược lại càng cần nữa chú ý. Ứng Nguyên Dung còn chưa nói cái gì, nghe thấy lời này Vưu Lương Tài trực tiếp ở điện thoại kia đầu vội vàng mở miệng trả lời, "Ai, cao lãnh đều đáp ứng rồi." Ta nói Huyền Dung ngươi cũng đừng quật, chúng ta nên kiểm tra kiểm tra, không có gì đại sự liền đi ra ngoài đi dạo sao?" Tứ Huyền Dung phun ra một hơi, nói: "Hảo, đến lúc đó lại liên hệ. Treo điện thoại xong nàng mới có thời gian hỏi Cao Lãng, ngươi như thế nào đột nhiên làm ta đi bên ngoài xoay? Mấy ngày trước không còn có người nói ta tốt nhất đi nào đều phải ngồi xe lăn đường đi đường sao? Nhìn xem, ta bụng nhỏ đều có." Tứ Huyền Dung vô vô bụng nhỏ Cái bụng theo tiếng phập phồng hạ, như là ở đáp lại nàng. Cao Lãng kéo xuống tay nàng, bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Đừng như vậy chủ bụng, vạn nhất bảo bảo bọn họ đang ngủ làm sao bây giờ?" Thứ Nguyễn Dung buông tay, người đây là ở nói sang chuyện khác, mau nói: "Ta đây là ở sửa lại bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, buổi tối mới là ngủ thời gian, ban ngày hoạt bát điểm mới hảo." Cao Lãng không có đáp lại hắn này vô cớ gây rối yêu cầu. Từ bên cạnh bàn cầm quyển sách tiếp tục cong lưng đối với cái bụng nhịp thư, đầy nhịp điệu thanh âm chậm rãi vang lên, sau giờ ngọ chiều nhiệt không khí phối hợp này thúc dục người đi vào giấc ngủ tiếng nói, Ưng Uyển Dung mơ màng sắp ngủ, thiếu chút nữa đã quên nàng vừa rồi đang hỏi vấn đề. Cao Lãng xem Ưng Uyển Dung nửa ng ng nửa tỉnh dựa nghiêng ở ghế bập bên thượng, lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, buông sách vở, đem trên má nàng sợi tóc đẩy ra, một cái khẽ hôn dừng ở trên má nàng gợi lên cằm lại ớn một cái ước nóng hôn. Nóc cô nương, cao lãng thấp giọng thở dài, thiên luôn vạn ngữ chỉ cần một cái lý do là đủ rồi, ngươi cao hứng liền hảo. Cao lãng đều đồng ý, Vưu Lương Tài Hỏa tốc đem Tống Tiểu Nha lại lần nữa phái lại đây hiệp trợ Ngụy Nguyên Dung cùng đi bệnh viện kiểm tra, bảo tiêu tuy rằng không có gì trọng dụng, rốt cuộc cao lãng thân thủ cũng không yếu. Nhưng nếu là định ra hảo ngày đi vậy sẽ trực tiếp từ bên này đáp cơ đi kinh đô lại chuyển cơ ra ngoại quốc, đến lúc đó đã có thể có tác dụng. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, Ước Nguyễn dung thân thể tuy rằng còn tương đối hư, nhưng là nhiều chú ý liền hảo, nếu chỉ là bình thường thương nghiệp hoạt động thời gian so đoạn, bác sĩ kiến nghị vẫn là được không? Tuy rằng như thế, nhưng nguy rốt cuộc hoài chính là xong bầu thai, giai đoạn trước lại mệt nhọc quá độ, mà sau vẫn là tận lực nhiều nghỉ ngơi. Phát hiện không thích hợp tình huống muốn lập tức đi bệnh viện xem. Việc này không cần Ước Nguyễn Dung đồng ý, Tống tiểu nha đều lập tức ở một bên gật đầu, cao lãng là không có khả năng bồi Ước Nguyễn Dung nơi nơi chạy, này giám sát gánh nặng vẫn là dừng ở Tống tiểu nha trên người. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, mau chóng gấp trở về. Hảo sao? Ước Nguyễn Dung bay thẳng đến cao lãng bảo đảm nói, ngón tay dựng ở bên thai được rồi cái cuốn lễ, tuy rằng tư thế không tiêu chuẩn. Nhưng là đủ cảnh đẹp ý vui. Tống tiểu nha lần này lại nhìn thấy Ước Nguyễn Dung tổng cảm thấy nàng khí sắc trở nên khá hơn nhiều, trên người cũng nhiều một cổ phong vận, nếu nói trước kia Ước Nguyễn Dung là nụ hoa đại phóng hoa hồng, hiện tại còn lại là tản ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm đóa hoa, tràn ra phiến phiến cánh hoa mê người không thôi. Cao lãng sờ sờ nàng sợi tóc, không cần phải gấp gáp, từ từ tới, coi như đi ra ngoài giải sầu. Đừng bởi vì vội vã trở về liền đem công tác đều đuổi ở bên nhau, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, hết thảy lấy thân thể làm trọng. Hai người không coi ai ra gì đối diện tức khắc làm chung quanh phát tán khai từng vòng hồng nhạt bạch khí, cũng cũng chỉ có Ứng Nguyên dung tiếp thu tốt đẹp, còn ôm cao lãng thon chắc eo cọ hắn ngực, trừ bỏ xong ra bụng đỉnh ở hai người trung gian có vẻ tư thế có chút biến nhũ. Tống tiểu nha không thể không ho nhẹ một tiếng, ý bảo này trong xe còn có người qua đường đâu. Bọn họ có như vậy trong suốt sao? Đáng tiếc xe ghế sau hai người cũng chưa lưu ý nàng, ngược lại lại bắt đầu thảo luận khởi hài tử tên vấn đề. Đại bảo nhị bảo đương nũ danh có thể, nếu là làm như đại danh kia cũng thật liền tính là hô cha. Cao lãng không thèm để ý nói, ta cảm thấy bảo bảo và bối bối thực hảo. Nếu một nam một nữ liền như vậy thì ơ, cao tiểu bảo, cao tiểu bối, hoặc là cao bảo bảo, cao bối bối, nô, no, khá tốt nghe. Tống tiểu nha thật sự nhịn không được nhìn hạ kính chiếu hậu, xác định người này là nói chính là thiệt tình sao? Cao lãng vẻ mặt nghiêm túc, nàng đều ngượng ngùng nói ra chính mình hoang nghi. Ước nguyện rung rợn khóc rở cười, việc này đã định, người vẫn là lại phiên phiên từ điển đi, dù sao ly hài tử sinh ra tới còn muốn có vài tháng đâu. Bác sĩ vừa rồi cũng nói, song bào thai nói giống nhau đều là sẽ sinh non, rốt cuộc hài tử càng lúc càng lớn đối cơ thể mẹ gánh nặng cũng trở nên lớn. Hai đứa nhỏ ở trong bụng tranh đoạt địa bàn, nghĩ như thế nào đều không thể ngóc đủ 10 tháng. Hảo, Cao Lãng có chút ủy khuất hứng, từ điển lại nhiều tái hảo tự như thế nào có thể so sánh bảo còn hảo đâu. Ưu Nguyễn Dung nhưng không chú ý tới hắn này ủy khuất tiểu tâm tình, liền chuẩn bị đăng ký bay đi kinh đô, rất nhiều đồ vật nàng mang thai liền phải thay đổi, nói nữa, chỉ cần mang theo tiền, yêu cầu cái gì đều có thể mua được, vung tiền như rác nàng làm không được. Mua mấy ngày nay thường dùng phẩm thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cao lão đem người đưa đến sân bay nhìn đăng ký mới trở lại bộ đội, Ưu Nguyễn Dung còn lại là ngồi mấy cái giờ phi cơ từ Đặc thủ thông đạo hạ cơ ngồi xe tiến đến thời đại. Gần nhất một đoạn thời gian Ưu Nguyễn Dung suốt mặt trình độ quá mức thường xuyên, nếu là không làm bất luận cái gì ngụy trang liền như vậy đi ở sân bay, phóng trưng hàng năm thủ tại chỗ này, phóng viên fans đều có thể đem nàng bắt được vùi vạ. Ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không ra cái cái gì sai lầm, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vưu Lương tại ở thời đại đã sớm xin đợi đại giá, chờ ở lầu một đại sảnh, người đến người đi còn rất bắt mắt, đoàn người đều ở phòng đoán đây là ai lớn như vậy cái giá có thể làm hắn tại đây chờ. Cái thứ nhất phòng đoán tự nhiên chính là ứng nguyện dung, đừng nói ngoại giới đối ứng nguyện dung các loại suy đoán, bọn họ bên trong cũng là hâm mộ ghen tị hận. Hình như là bị trời cao chiếu cố dường như Cái gì chuyện tốt đều về nàng, nhất ca nhất tỷ xem với con mắt khác, hảo phiến hảo đạo diễn liên tiếp không ngừng, mà người khác đều là lạn phiến tiềm quy tắc vô số. Có thể không cho nhân đố kỵ sao? Chờ ứng nguyện dung đến thời điểm, thời đại cửa đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy người, Tống tiểu nha vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái nào đại bài minh tinh hiện thân, bằng không như thế nào ở cửa liền cấp ngăn chặn. Phần 75, chương 98 xuất phát. Bởi vì người quá nhiều, Tống tiểu nha cũng không dám làm Ưng Nguyễn Dung xuống xe, trực tiếp cấp Vũ Lương Tài gọi điện thoại, đem đám người đều xua tan Ưng Nguyễn Dung mới xuống xe. Vũ Lương Tài chờ đến nhân tài cẩn thận đánh giá khởi Ưng Nguyễn, Nguyễn Dung, Hoa Ly khai khi tái nhợt gầy yếu giống như một trận gió là có thể thổi chạy bộ dáng bất đồng, đen nhánh tóc đẹp bị chất thành một bó đặt ở trước ngực, thoải mái thanh tân đạm lục sắc trạch váy dài hạ bụng hơi hơi phùng lên. Ưng Nguyễn Dung tháo xuống kính râm gợi lên khóe môi cười. Vưu Lương Tài trong lòng thầm than, Ứng Nguyễn Dung thật là càng ngày càng có tính vị. Ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi, phải biết rằng tưởng từ các ngươi cao lãng kia cướp được ngươi thời gian thật đúng là quá không dễ dàng. Vưu Lương Tài toán giận nói, trên mặt lại như cũ cười ha hả. Ứng Nguyễn Dung đem lời này cũng toàn bộ nuốt hạ, khẽ nâng khởi cằm nói, khó được kỳ nghỉ đều bị ngươi giảo hợp, ta đều còn không có oán giận đâu. Dương mắt chúng quanh, Ứng Nguyễn Dung hỏi: Vừa rồi đoàn người đều ở chỗ này tụ làm cái gì? Công ty là có cái gì hoạt động sao? Vưu Lương tài đuổi kịp Ước Nguyên Dung, hai người sóng vai mà đi, nhìn quét một vòng đối với bọn họ đang ở nhìn trộm Tiểu Minh tinh nhóm, trực tiếp cười nói, phòng trừng là nghe nói chúng ta ứng ảnh hậu muốn lại đây, lại đây thấu cái náo nhiệt đi, không thấy bọn họ thấy ngươi đôi mắt đều đỏ. Ước Nguyên Dung liếc xéo hắn liếc mắt một cái, người này xác định không phải ở nói giỡn. Những người này có thể là cảm động thấy nàng mới lạ lạ, nên không phải ghen ghét đôi mắt đều đỏ đi. Ưng Nguyễn Dung tuyệt đoán không được chính mình đoán trước cùng sự thật cũng kém không xa. Vưu Lương Tài phơi cười một tiếng, đem người đưa tới chính mình văn phòng, trợ lý tức thời đem nước trà đều tặng đi vào, Vưu Lương Tài là trà xanh, Ưng Nguyễn Dung còn lại là một ly sữa bò nóng. Khát nước đi, uống sữa bò, vừa uống vừa nghe ta nói. Vưu Lương Tài ngồi xuống sau liền từ trong ngăn tủ lấy ra mấy phân hợp đồng bãi ở Ước Nguyễn Dung trước mặt. Ước Nguyễn Dung cầm bút ngưng thần nhìn nhìn mới thêm hảo danh, Vưu Lương Tài đem này kế tiếp sự tình đều cùng Ước Nguyễn Dung hội báo hạ. Trong chốc lát sẽ có người lại đây cấp Ước Nguyễn Dung đo đạc kích cỡ, trao giải tiệc tối thời gian ở một vòng sau, tuy rằng thời gian có chút hẩn, nhưng lạt quần áo vẫn là có thể đuổi ra tới. Chứ bỏ cái này, chúng ta có thể tới trước nơi đó làm quen một chút hoàn cảnh. Điều chỉnh một chút sai giờ, thuận tiện trông thấy quảng cáo thương. Vũ Lương Tài phiên phiên đơn tử, bên trong có mấy cái không tồi quảng cáo có thể lựa chọn. Tứ Nguyễn Dung cũng thấy, đồng hồ cùng son môi, thẻ bài đã là một đường đại bài, Vũ Lương Tài có thể tìm được này hai cái công ty, cũng coi như là có tâm. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cho ngươi tiếp cái nào thẻ bài quảng cáo đại ngôn, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chủ động gọi điện thoại lại đây mời. Ta lúc này mới ra mặt đầy hy vọng ngươi đi một chuyến. Vưu Lương Tài híp lại mắt cười đến bỡn cợt cực kỳ. "Ứng Nguyên Dung có chút kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng đây là ngươi đi giúp ta nói xuống dưới, nguyên lai like không phải sao?" "Tài ca, ngươi nhảy người đại diện đương thật sự là quá thoải mái." Vưu Lương Tài khí thổi dâu trừng mắt, "Ngươi nói ngươi bất hỏa ta thương lượng một chút liền cùng phóng viên nói muốn tránh bóng, biết ta ngày đó điện thoại đều mau bị người đánh bạo sao?" Cô ta như vậy vội người đại diện sao?" Tứ Nguyễn Dung rung tay, "Này cùng ta không quan hệ, ta cho rằng ngươi đã cùng đại gia nói." Lại nói cơ hội này cũng không tồi, vừa vận tốt tuyên bố, ta đều là thái phụ, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến." Bưu Lương tại tâm mẹ xua xua tay, ý bảo nàng vẫn là an tĩnh điều hảo, nghe thấy nàng nói chuyện trong lòng liền yêu thương. "Việc này ta cũng bất hòa ngươi nói, dù sao sự đều thành, may mắn ngươi Phan Điện ảnh vẫn là rất duy trì ngươi." Viết không ít thư tín gửi không ít lễ vật cho ngươi, làm ngươi an tâm dưỡng thai, bọn họ nhất định sẽ chờ ngươi. Vưu lương tài thở dài. Có thể được đến như vậy một đám thời thời khắc khắc đều ở sau lưng yên lặng duy trì ngươi phèn xa, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Hắn bổn còn có chút lo lắng trong khoảng thời gian này cho hấp thụ ánh sáng không đủ, trở ra liền thành mình tinh hết thời, không nghĩ tới ứng nguyện dung tương lai so với hắn dự đoán còn muốn hảo. Quảng cáo thương cũng coi trọng ứng Nguyễn Dung hút kim năng lực, như mộng tổng công ty cũng một lần nữa mời, bất quá trước khác nay khác, view lương tải cũng có năm chắc trực tiếp huyền cự, chọn ưu tú giới liền dư lại này hai cái hiệp ước. Ứng Nguyễn Dung cười cười, tuy rằng cũng cảm động phan điện ảnh lý giải, nhưng một năm sau sự ai có thể bảo đảm. Giới giải trí đổi mới cực nhanh, ngàn tư trăm mị nữ tinh càng là không ít, nàng lại không phải vàng, đâu có thể nào dẫn tới người khác vẫn luôn yêu say đám đâu. Đi thôi, ta bồi ngươi đi gặp người, Tạo hình sư còn muốn căn cứ ngươi tình huống hiện tại hảo hảo thiết kế một chút. Vưu Lương Tài thấy Ước Nguyễn Dung tâm tình cũng hảo không ít, tính toán bồi nàng đi dạo. Cấp Ước Nguyễn Dung định Tạo hình vẫn là thực mau, rốt cuộc quần áo cũng còn không có ra tới, thiết kế sư thấy chân nhân về sau linh cảm cũng không ngừng xuất hiện, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, xem Ước Nguyễn Dung chỉ là không ngừng liếc Vưu Lương Tài. Vưu Lương Tài nhìn trời, đại gia muốn lý giải thiết kế sư yêu thích Có linh cảm đây là chuyện tốt, nhất định sẽ thiết kế ra không tồi quần áo. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, lần này Long Đồ tổ hợp bọn họ cũng muốn cùng ngươi đồng hành, bất quá bọn họ là muốn đi cấp cỡ ít tạp chí quay chụp bìa mặt chiếu. Vu Lương Tài đem người đưa về đến chung cư cửa khi bất ngờ nói, "Ứng Nguyên Dung nghi hoặc nói, phi cơ như vậy nhiều tranh, định ở bên nhau sẽ càng tiện nghi sao?" "Đều nói mang thai ngốc 3 năm." Ứng Nguyên Dung cấp Vu Lương Tài lưu lại thông thệ. Nhảy bén, thành thục ổn trọng lập tức xuống đồ, hắn loát rủ xuống rơi xuống đầu tóc, mắt trợn trắng nói, "Một hai phải ta nói thấu liền không thú vị a, các ngươi cùng nhau xuống phi cơ lăng xe một chút, này nhiệt độ không phải kéo rước chừng sao." Từ Nguyễn Dung Trinh lăng tại chỗ, nửa ngày mới nhuyễn miệng cười, "Vẫn là tài ca thông minh, ngươi muốn tha thứ thái phụ là cái dạng này." Mưu Lương tại đối mặt ra mặt dày thái phụ đó là hoàn toàn không có biện pháp, cự tuyệt Từ Nguyễn Dung mời hắn uống chén nước trà sự. Trực tiếp lái xe rời đi nơi này, trở về Tang Ka đi. Ước Nguyễn Dung trở về trước tiên liền trực tiếp nằm ở trên sofa vẫn không núc núc, Tống Tiểu Nha đã sớm đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị trái cây thảo cầm, quả hạch đồ ăn vặt chờ vật lấy bị Ước Nguyễn Dung đã đói bụng gặp thời chờ ăn. Lưỡi nhác cầm lấy đại ca đại, gạt ra quen thuộc dãy số, vang lên không vài tiếng liền tiếp lên, Ước Nguyễn Dung mang cười thanh âm vang lên. Hôm nay lại Tang Ka, không phải là chuyên môn đang đợi ta đi. Đã sớm nói ngươi mua một cái máy nhắn tin, ta nếu là có việc trực tiếp cho ngươi nhắn lại, ở cái này điểm ngươi còn không quay về, buổi sáng như thế nào thức dậy tới. Cao Lãng thanh âm ở mịt rồ phone mềm hóa không ít, nói nhỏ nói, "Sẽ không, nói chuyện điện thoại xong ta liền đi ngủ, sẽ không khởi không tới." Ngươi đã quên, doanh còn có loa đâu, sao có thể nghe không thấy? Ước Nguyễn Dung cũng không phải đã quên, chính là lo lắng hắn như vậy thức đêm không được. Tuy rằng nàng như vậy vẫn trở về giống như cũng không đúng. Quá 2 ngày ta liền ngồi phi cơ ra ngoại quốc, nhanh lên cũng đến một vòng đa tải có thể trở về, ngươi có hay không cái gì tưởng đối ta nói?" Hứa Nguyễn Dung cười nói. Cao lão chậm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói, "Mang hảo ta đưa cho ngươi lễ vật." "Còn có đâu?" Hứa Đại Bảo, Nhi Bảo mau chốt ngủ. Bọn họ còn không có sinh ra tới đâu. Hơn nữa không phải nói Têu Bảo Bảo và Bối Bối sao?" Ứng Nguyễn Dung buồn bực, hoàn toàn bị quẻ vào. Cao Lãng khẽ cười nói, "Đứng vậy, Bảo Bảo và Bối Bối, các ngươi cùng nhau ngủ." Đao Hồ chính mình nghĩ, Ứng Nguyễn Dung xem như lại không thể đem tên sửa đã trở lại. Người thay đổi Ứng Nguyễn Dung vô cùng ai oán, trở nên càng ái ngươi." Cao Lãng thuận miệng nói tiếp. "Trở nên... Từ từ, ngươi nói cái gì?" Ứng Nguyễn Dung nháy mắt tinh thần lên, quá không dễ dàng, có thể từ Cao Lãng trong miệng nghe thấy cái này tự bẻ ngón tay tính cũng liền như vậy vài lần. Ai kêu cao lãng tính tình nội liễm, có cái gì đều nghẹn ở trong lòng, thuộc về tình nhân gian lời o yếm nàng luôn là nghẹn không được đâu. Cao lãng tiếng nói lại lần nữa vang lên, như là ở kích thích dư nguyện dung trong đầu yếu ớt nhất kia căn thần kinh, tấu ra một đầu dễ nghe đến cực điểm khúc. Dư nguyện dung nhấp môi cười khẽ, con ngươi phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhạ. Chờ Tống Tiểu Nha ra tới khi Tống cảm thấy Ứng Uyển Dung trên người quanh quần một cổ nói không nên lợi hồng nhạt bạc khí. Hắn hất đầu, Tống Tiểu Nha đem mâm đựng trái cây đưa lên, sửa sang lại hạ bị Lâm thời thêm vào lại đây tư phục, đều là phụ họa Ứng Uyển Dung hiện tại thân thể trạng hướng bên người quần áo. Uyển Dung thị, đến lúc đó chúng ta muốn đem này đó quần áo đều mang qua đi sao? Tống Tiểu Nha đem nhãn rỡ xuống hỏi. Ứng Uyển Dung ngẩng đầu vừa thấy Một thủy xanh miết xanh non tiểu tươi mát phong cách, quần áo đều là mềm mại phục tùng thuần áo bông phục, suốt ngoại xuyên bị chụp đến đảo cũng không có gì vấn đề. Đều mang lên đi. Ước Nguyễn Dung gật gật đầu, ngón tay sờ soạn cổ gian vào đạn, khẽ cười lên. Vưu Lương Tài nói là cùng đi Ước Nguyễn Dung cùng nhau đi ra ngoài, Sở Hưu sự tình an bài hảo liền trực tiếp bồi nàng đáp cơ đi nước ngoài, xen vào lần trước kinh nghiệm, lần này nói cái gì hắn đều phải vẫn luôn đi theo Ước Nguyễn Dung. Bàng Không này ngoài ý muốn nhiều ra vài lần, hắn mệnh đều đoạn. Có Long Đồ tổ hợp cùng nhau đáp cơ toàn bộ hành trình đều là vô cùng náo nhiệt, thẳng đến ứng nguyện Dung lộ ra mệt mỏi, Đồ Hướng Dương mới đem Bàng Vân Phi kéo đến một bên, ngăn lại chủ hắn có thể nói ồn ào thanh âm. "Hư, ngươi quá xảo." Đồ Hướng Dương nghiêng đầu nhìn Hạ Ứng Nguyện Dung, vô luận từ góc độ nào xem đều cảm thấy hận sinh đẹp. Bàng Vân Phi ủy khuất, hắn chính là thấy nữ thần. Trường ở bên cạnh khiến cho một chút chú ý, nhiều xem hai mắt cũng là tốt. Bất quá hắn cũng biết Hư Nguyễn Dung hiện tại tinh lực vô dụng, liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, Ngẫu Nhiên ngẩng đầu ngắm hai mắt. Đối hướng Dương so với hắn chấn định điểm, Ngẫu Nhiên ngẩng đầu thấy Hư Nguyễn Dung tình huống xác định mạnh khỏe sau liền rũ mắt thấy trong tay thư tịch tạp chí, cảm giác khí lạnh có chút cường, gọi tới tiếp viên hàng không cấp Hư Nguyễn Dung đưa qua đi một trương thảm giấy hảo. Bàng Vân Phi tự nhiên cũng nghe thấy hắn nói. Qua đi chỉ có thể cảm khái một câu, Hướng Dương ngươi tâm thật tế, ta cũng chưa phát hiện." Đồ Hướng Dương nhẹ nhàng cười, mang người mắt thấy Ước Nguyễn dung lại vọng đến nàng hơi hơi nô lên bụng, tâm tình lập tức liền hạ xuống xuống dưới. "Ân, ngươi hảo hảo cố lên đi." Đồ Hướng Dương lời nói lạnh không ít, bất quá Bàng Vân Phi là không cảm giác được. Cách bọn họ không xa, Vưu Lương Tài hơi hơi nhướng mày, nhìn trước mắt tuổi trẻ nam hài trong mắt chợt lóe rồi biến mất tinh ý, câu môi cười. Cao lãng về sau sợ là muốn bội chết, tình địch chính là trải rộng các tuổi tầng A. Ứng Nguyễn Dung đến thời điểm là buổi tối, sai giờ mau 12 tiếng đồng hồ, nàng còn còn tinh thần, chính là thân thể còn có chút mệt mỏi. Mới đến nghỉ chân khách sạn, cửa phòng đã bị gó vang, Tống Tiểu Nha đi mở cửa mới phát hiện này không phải người xa lạ, là từng cùng nhau chụp quá tinh cầu gió lốc 2 ẹ mì ly, tóc vàng mắt xanh mỹ nhân ăn mặc một thân trang phục lộng lây, nhìn càng là diễm lệ vô cùng. Trường 99 quảng cáo Khi cách 2 tháng tai kiến, Ế Mỹ Lý Mỹ diễm như cũ, Ế Nguyễn Dung bụng hơi gồ lên càng thêm ý nhị, 2 người gặp nhau nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Ế Mỹ Lý lược hiện kinh ngạc nhìn Ế Nguyễn Dung bụng, nói, lúc ấy ta nghe Daniel nói còn cảm thấy không có khả năng, hiện tại lại xem ta là thật sự tin. Rốt cuộc Ế Mỹ Lý xem Ế Nguyễn Dung tổng cảm thấy nàng tuổi con nhỏ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mang thai chuẩn bị sinh con. Giống các nàng này đó nữ tinh, bước trên thảm đỏ khi phong cảnh vô hạn, điện ảnh bên trong ráng người cũng là phập phòng quyến lén rũ. Nhưng lén cũng là vẫn luôn ở ăn uống điều độ, càng đừng nói ở sự nghiệp đỉnh kỳ học ứ Nguyễn Dung tạm thời lui ly dưới giải trí. Ế mỹ ly lắc lắc đầu, làm như ở vì ứ Nguyễn Dung đáng tiếc. Tống tiểu nha đem ngâm đựng trái cây lưu lại liền thối lui đến một khắc gian phòng xếp đi. Người hoa có câu nói, bị chi thạch tín, nô no chi mật đường. Hứa Nguyễn Dung chấp chấp mắt cười nói, nhu Mỹ sườn mặt phiếm ánh sáng nhạc. Ế Mỹ Lì tuy rằng xem như đối rét quốc lời nói tinh thông, nhưng là đối thể văn nôn đó là cái biết cái không, bất quá đại khái ý tứ nàng vẫn là minh bạch. Lắc lắc đầu, Ế Mỹ Lì cũng liền thuận tiện đề ra câu, này cũng không phải nàng tới mục đích. Lần này ngươi nhập vây giải sư tử vàng sự, Wilson giúp không ít bội. Ế Mỹ Lì chậm dãi nói, màu xanh biết con ngưng ngưng ở hứa Nguyễn Dung trên mặt. Ứng Nguyễn Dung tươi cười không thay đổi, trong lòng nhưng thật ra đánh cái đại đại dấu chấm hỏi, Vision đạo diễn chẳng lẽ là cảm thấy chính mình bị thương, muốn bồi thường nàng mới hỗ trợ đi lại làm nàng bị để danh sao? Ngày mai ta liền đi bái phòng ở sân đạo diễn, nếu không phải ngươi nói, phòng trường ta còn không hiểu ra sao. Emily lỷ từ trong bao lấy ra tiểu xảo hộp thuốc lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá, vừa muốn điểm mới nghĩ đến ứng Nguyễn Dung mang thai, chiều nàng xin lỗi cười hạ mới buông xuống. Xin lỗi, đã quên ngươi mang thai. Ưu Nguyễn Dung Hảo phong cười, hỏi, Ế Mỹ Ly, ngươi không phải là chuyên môn tới cùng ta nói chuyện này đi. Ế Mỹ Ly nhăn lại đôi lông mày, sau một lúc lâu mới nói nói, kỳ thật ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói, bất quá ngươi hiện tại tình huống đặc thủ, vẫn là nhiều chú ý điểm tương đối hảo. Ưu Nguyễn Dung sắc mặt nghiêm, mày liều hơi ninh, dương mắt nhìn Ế Mỹ Ly, cân nhắc nàng muốn nói chính là chuyện gì. Ngươi biết đến, Tí nạ ở điện ảnh bên trong suất diễn không ít, vốn gì Huyết Sơn hướng vào nàng báo đi lên tốt nhất nữ xứng ẹ mì lì do dự nhìn hạ ứ Nguyễn Dung, ứ Nguyễn Dung cười cười cũng không có để ở trong lòng. Có thể biểu diễn Huyết Sơn điện ảnh, đối nàng mức độ nổi tiếng đã đề cao không ít, vàng không, nàng còn sẽ chạy đến nước ngoài tới quay chụp cái gì quảng cáo phiến sao. Lại nói, nàng Trung Quy không phải mẹ quốc người, bị bài xích bên ngoài cũng là bình thường. Cho nên nghe được chính mình thế nhưng bị đề danh thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cuối cùng lại là ngươi bị đề danh, đa số xem ảnh người đều cảm thấy ngươi biểu diễn so nàng càng thêm xuất sắc. Ế mì lì nói, ứng nguyện dung khỏe môi hơi câu, ánh mắt hơi lué, nghĩ đến ngày ấy nàng mang bệnh trở về bổ trụ, vì tự nhiên không phải cùng tì nạ cãi nhau. Nàng không phải xem thường nàng, cảm thấy nàng không có nguyên liệu thật sao. Vậy đua kỹ thuật diễn bái. Dù sao nàng ở điện ảnh chính là cái cực kỳ kinh diễm một cái nhân vật, vô luận như thế nào áp người khác diễn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nàng chỉ là mới nhập điện ảnh vòng còn không có 2 năm tân nhân, tiền bối tiếp không được diễn nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tỷ Na vặn vẹo phẫn hận mặt, phòng Trừng đã sớm ngày ngày ở nhà mắng nàng, nghĩ như thế nào cho nàng đẹp đi. Ân, cảm ơn ngươi, ta đã biết Ứng Nguyễn Dung không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là đối nàng gật đầu mỉm cười. Emily không hiểu Ứng Nguyễn Dung là tin vẫn là không tin, bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở đến này, cũng là bởi vì Tào Tình lúc nào cũng ở nàng bên thai niệm đến các nàng giao tình. Ta đây liền đi về trước, đi rồi một ngày, cơm không ăn no, rượu nhưng thật ra uống lên không ít. Emily buông tay bất đắc dĩ nói. Ứng Nguyễn Dung đảo không phát hiện nàng say. Nhẹ nhẹ rượu hương từ trên người nàng bay tới, gương mặt từng đỏ, nếu là các nam nhân thấy phòng trừng đều sẽ chân mềm đi không nổi. Từ Nguyễn Dung đem nàng đưa đến cửa phòng, ở nàng xoay người thời điểm mới thấp giọng nói, ta thiếu ngươi một thân tình, cảm ơn. Emily lỷ vây vây tay, nghiêng đầu trông lại xanh biết con ngươi tràn đầy ý cười, vậy nhớ rõ mời ta ăn cơm, vào đi thôi. Phần 76. Từ Nguyễn Dung cười cười, không có đem nàng lời nói thật sự, chỉ là nghĩ đến Tina Sắc mặt đều trầm xuống dưới, mày thật sâu khóa. Ngày hôm sau đoàn người đều tu trình hảo, Vưu Lương Tài liền mang theo Ước Nguyễn Dung đi cờ ix tổng bộ, thiết kế tiền vệ phong cách, lớn mật đâm sắc, chờ bọn họ đi cùng nhân viên công tác tới rồi trên lầu khi, nhiếp ảnh gia đang ở điều chỉnh màn ảnh. Người phụ trách tỏ vẻ sở hữu quay chụp liền nghe nhiếp ảnh gia, yêu cầu hắn đều biết, chỉ cần phối hợp quay chụp liền hảo. Vưu Lương Tài không hiểu cờ ix là cái cái gì chương trình. Nhìn xem thời gian, cũng bất hòa bọn họ liền việc này phát biểu ý kiến đến gì, hắn cùng Ngụy Nguyên Dung liếc nhau liền chủ động đi qua. Nhiếp ảnh gia Di Chat Lưu chưa tràn ngập nam nhân vị trong rượu, màu nâu đầu tóc chỉnh tề đều trải vướt ở sau đầu, thấy có người tới gần mới ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy hắn người mẫu. Di Chat sờ sờ trên cằm rượu, nếp môi nở nụ cười, tay trái cầm camera, tay phải đưa ra tới, "Di Chat, ngươi chính là huyện Dung đi." So với ta trong tưởng tượng còn xinh đẹp vài phần. Từ Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười, bên người nàng Vưu Lương tài sắc mặt có điểm hắc, tiểu tử này là làm cho người đại diện mặt đùa giỡn nhà ta huyền dung sao? Nhìn xem này không đứng đắn quần áo, nút thắt cũng không hảo hảo hệ, công tác thời điểm cũng không nghiêm cẩn một chút. Di Chát nếu là biết Vưu Lương tại ở bên cạnh là như vậy vũ nhục hắn thời thượng phẩm vị, đã sớm đánh đến hắn đầy mặt nở hoa, hắn đây là tràn ngập mị lực phục sức được không? Ứng Nguyễn Dung, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, xem ra hôm nay chúng ta muốn hợp tác một ngày." Ứng Nguyễn Dung cũng vươn tay nắm hạ, cong lên con ngươi cười nhạt nói. Di chát đôi mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào Ứng Nguyễn Dung, trong đầu hiện lên không ít ánh sáng bối cảnh tổ hợp, tay đều đã quên buông ra. Vẫn là Vu Lương tại dùng sức hụ cụ, hắn mới ngượng ngùng thả tay. "Ngượng ngùng, ta vừa rồi suy nghĩ ngươi thích hợp cái dạng gì quần áo. Bất quá thấy ngươi về sau, Ta cũng có một cái ý tưởng. Ứng Nguyễn Dung tò mò nhìn hắn, Di Chất lập tức đỉnh đặc mà nói lên, hai người tuy rằng cách nửa thước khoảng cách, vưu lương tải vẫn là nhăn mày đầu. Liên ấn ngươi nói làm đi, rốt cuộc ta là người ngoài nghề, có thể mau chóng kết thúc công tác nằm nghỉ ngơi, ta mới thật là cảm thấy mỹ mãn. Ứng Nguyễn Dung tự rêu nói, Di Chất nhìn xem nàng bụn, gật đầu nói, ta mau chóng, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một lát. Chờ trợ lý đem quần áo mang lại đây, ngươi lại đi thử xem." Từ Nguyễn Dung chiều hắn nói lời cảm tạ, thái phủ quyền lực không cần bạch không cần, mới vừa ngồi xuống hạ, liền có nhân viên công tác đưa cho nàng một ly nước ấm. Vưu Lương Tại còn giống căn trụ tử giống nhau đứng ở một bên, rốt cuộc vừa rồi gì chắc cũng chưa cùng hắn chào hỏi. Hắn rốt cuộc là nên cùng ừ Nguyễn Dung cùng nhau ngồi đâu vẫn là chính mình đứng ở một bên. "Vị tiên sinh này, ngươi có thể hướng bên cạnh trạm chẳng sao, ngăn trở ánh sáng." Ư Nguyễn Dung phụt một tiếng, vưu lương tài hát mặt chính mình đi rồi trở về, âm thầm cắn răng, có lẽ đây là cờ ít cấp ra vai phủ đầu. Bằng không hắn lớn như vậy cái người sống, vẫn là Ư Nguyễn Dung người đại diện, có như vậy trong suốt sao. Di chát trợ thủ động tác thực mò, cũng là vì đối Ư Nguyễn Dung số liệu có một ít hiểu biết, cầm mấy bộ quần áo ra tới cấp Ư Nguyễn Dung thử xem. Đệ nhất bộ xuyên ra tới Di chát liền vây quanh Ư Nguyễn Dung dạo qua một vòng. Hỏa hồng sắc váy dài che đậy bụng nhô lên, lười biếng thần sắc từ nàng khẽ mắt đuôi lông mày chần ra. Di Trác giang cam đoan, chỉ cần này khoản son môi một khi xuất hiện, tuyệt đối bán chặt đức hóa. Nghĩ lại còn lại kia khoản đồng hồ. Vưu Lương Tài vẫn luôn ôm ngực đứng ở một bên, xem Ngụy Nguyên Dung lại đi thay đổi một bộ quần áo ra tới, đối Di Trác một câu đều không nói hành vi cũng ở suy đoán, đây là vừa lòng a, vẫn là không hài lòng a, ngươi cũng tốt xấu nói một câu đi. Có thể, cứ như vậy chuột, chúng ta trước vỗ tay biểu. Chuyên viên trang điểm đâu? Giúp chúng ta Huyền Dung đem trang chuẩn bị cho tốt. Di Chát vẫy tay một cái, chuyên viên trang điểm liền chạy chậm dẫn đứng Nguyễn Dung đi một bên. Bưu Lương Tại thò lại gần xem, Di Chát kỳ quái nhìn hắn một cái, thật không có nói cái gì. Trợ lý nhóm đã đem màu xanh lục mạn sân khâu kéo lên. Đây là muốn hộ kỳ hợp thành. Bưu Lương Tại không lời nói tìm lên tiếng nói. Di Chát sắc mặt nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu không nói gì, Vưu Lương tài mắt trợn trắng không thể không thừa nhận, mỹ nhân chính là có đặc quyền, hắn một cái thao hán tử liền cái con mắt đều không có. Cố Nguyễn Dung gần nhất ăn ngon uống hảo, ở doanh cũng không cần hóa trang, tố nhan nàng cùng hóa trang về sau khác nhau không lớn, chuyên viên trang điểm chỉ là vớt nàng làn da đều ở một bên khen vài luân, đơn giản tân trang mi hình hóa trang liền đem người buông tha đi. Đồng hồ chủ đánh trí thức, ưu nhã, Di Chát cùng Ước Nguyễn Dung nói hạ chính mình muốn chụp cảm giác, nàng liền so xuống tay thế tỏ vẻ minh bạch. Chụp quảng cáo cùng đóng phim điện ảnh đối Ước Nguyễn Dung tới nói cũng không có gì không giống nhau, đều là yêu cầu kỹ thuật diễn, không giống nhau chính là đóng phim điện ảnh càng khó chút, rốt cuộc đại màn ảnh thượng những cái đó rất nhỏ biểu tình cảm xúc nếu là không có biểu hiện hảo, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Di Chát cấp Ước Nguyễn Dung giả thiết chính là hai cái hoàn toàn bất đồng loại hình. Bạch Lệnh Mỹ nhân lưu nhã trí thức, thời thượng mỹ hoặc hỏa chí mê say. Quảng cáo sẽ một trước một sau ở quốc nội TV quảng cáo thời gian truyền phát tin. Lần này cơ ít làm tốt các loại chuẩn bị chính là tới chiếm trước thị trường, lựa chọn Ngư Nguyễn Dung cũng là coi trọng nàng ở quốc nội cư cao không dưới nhân khí. Tuy rằng nàng nói sẽ tránh bóng một năm, nhưng là có giải sư tử vàng để danh, một năm sau cũng không đến mức liền người đi trả lạnh. Đặc biệt tổng giám một đám nghiêm túc nghiên cứu hạ Ước Nguyên Dung thành danh lộ, không khó phát hiện nàng đi cũng không phải thần tượng lộ tuyến, mà là thực lực phái diễn viên. Đi ra cờ ít tổng bộ, Vưu Lương Tài lộ ra một cái tươi cười nói, "Hành a, lúc này ta tin tưởng ngươi cho dù ở nhà nghỉ ngơi, công lực cũng là không giảm năm đó." Ước Nguyên Dung chừng hắn một cái, "Nàng mới nghỉ phép 2 tháng, nơi nào coi như năm." "Đi thôi." Mệt mỏi một ngày ta còn phải trở về cùng Cao Lãng hội báo một chút. Nếu là cho hắn biết ngươi làm ta công tác cả ngày hớn nguyện dung cười tủm tỉm nhắc nhở nói, "Đừng quên làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là ai đã hứng?" Vưu Lương tài vẻ mặt đưa đám nghĩ đến, "Đây đều là ai làm hại a, thủ hạ nghệ sĩ mỗi ngày nghĩ nghỉ phép lão công hải tử nhiệt đầu dương đất, hắn dễ dàng sao hắn? Chẳng lẽ không phải nàng thái độ nghiêm túc không muốn nghỉ ngươi một hai phải chịu một ngày sao?" Kết quả nổi đều là hàn bối. Trưng một trăm thoả mãn, tinh quang lòng lánh, thảm đỏ hố lượng, Wilson Huê tinh cầu gió lốc 2 đoàn phim vừa xuất hiện ở thảm đỏ thượng, truyền thông đèn flasker hồ nối thành một mảnh giống như ban ngày. Daniel N. cùng ẻ mỹ lì làm hoàn toàn xứng đáng mệ quốc một đường ảnh đế ảnh hậu, lại ở kịch là nam nữ diễn viên chính, giờ phút này chính tay kéo tiêu pha mang mỉm cười chiều các phóng viên phất tay ý bảo. Ứ Nguyễn Dung làm bên trong duy nhất người hoa nữ tinh tự nhiên bị chịu chú ý, tuy rằng chú ý điểm có điểm thiên. Lúc này điện ảnh còn ở dạp chiếu phim nhật ánh, Ứ Nguyễn Dung đóng vai vô giả tự nhiên là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, lại không mất dung cảm cực có đặc điểm nữ sướng, vì bộ điện ảnh này nhiễm một màu sáng ngời sắc thái. Đặc biệt nàng cũng bị đề danh tốt nhất nữ vai phụ thưởng, truyền thông nhóm tự nhiên sẽ không buồn rỉn với mấy chương ảnh chụp, chờ chụp xong mới phát hiện nàng đây là mang thai. Emily quay đầu lại thấy Ước Nguyễn Dung ở sau người cách đó không xa, chiều nàng cười cười, cơ linh phóng viên lập tức tạp sát một tiếng đem ảnh chụp chụp xuống dưới, xem ra các nàng quan hệ cá nhân không tồi, điểm này có thể viết viết. Daniel mồ xanh thảm con người đảo qua truyền thông một mặt, không giấu vết từ Ước Nguyễn Dung trên người thổi qua, khuôn mặt tuấn tú như lao nắng giống nhau, bên môi ý cười càng như là công thức hóa có lệ, cũng liền hắn bên người bạn nữ Emily có thể nhìn ra vài phần manh mối. Ứng Nguyễn Dung một bộ tước vai mạt ngực váy dài, váy ở bụng chỗ nở rộ ra tầng tầng lớp lớp xa mỏng, tươi mới lục ý nghiêm biến làn váy, có vẻ tiểu tiếu hoa bác, đen nhánh tóc đẹp cũng dùng tinh lượng thật nhỏ kim cương vóng nâng lên, hai lụi hơi quấn sợi tóc buông xuống ở trên má. Nàng kéo hysteresis đạo giẽ tay, tự nhiên là truyền thông chiếu cô trong điểm, mặc dù là ở truyền thông bộ số lớn kính màn ngành hạ, Ứng Nguyễn Dung ngoảnh nhượn ra thịt cũng có thể làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Giống như tinh linh giống nhau khuôn mặt cùng cái kia khí chất thần bí vô giả cơ hồ hợp 2 là 1. Nguyễn Dung, xem đoàn người có bao nhiêu thích người, điện ảnh mới bán ra, liền có không ít lao bằng hữu tưởng nhận thức người. Hữu sần biên cùng phóng viên phất tay biên cùng bên người người giao lưu. Ước Nguyễn Dung hơi nghiêng đi mặt nhuẩn miệng cười, càng như là bách hoa nở rộ kinh diễm thời gian, truyền thông nhóm đèn flash lại lẻ một vòng. Còn không có cảm ơn ngài giúp ta, nếu là ngài có thời gian nói. Ngày mai có thể thỉnh ngài cùng nhau dùng cái cơm soạn sao?" Tứ Nguyễn Dung cười nhạt nói, Thủy Nhượng con ngươi ý cười doanh doanh. Wilson lắc đầu, Tứ Nguyễn Dung nghi hoặc, chẳng lẽ hắn có việc muốn gọi? "Nên là ta thỉnh ngươi mời đúng, lần trước sự ta thực xin lỗi, lần này tuy rằng không tính là huề nhau, nhưng cũng là ta một chút bồi thường. Nếu ngươi ngày mai có rảnh nói, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm." Wilson phong độ nhẹ nhàng nói, trừ bỏ hắn giờ phút này, bộ dáng cùng soái khí không dính dáng bên ngoài. Ước Nguyễn Dung cười ứng, khóe mắt dư quang thấy cùng nhau tới cỏ thảm đỏ Tina, An Mặc Lỏa sắp đuôi cá váy, nạo nhân dáng người hiển lộ không bỏ sót, giờ phút này nàng chính không chút nào che giấu tản ra đối nàng á ý. Wilson xoay người thời điểm cũng thấy Tina, giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn lại thực mau giấu đi, mang theo Ước Nguyễn Dung trực tiếp đi phía trước đi. Đừng lý nàng, nàng chính là như vậy. Ở cái này trong giới có thể lâu dài đi xuống đi người nếu là đều là nàng hình dáng này, đã sớm rối loạn." Vision khinh miệt nói. Từ Nguyễn Dung đối Vision kỳ hảo có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười tiếp xuống dưới, bằng không nàng chẳng lẽ muốn quay đầu cùng tỉ nạ đi thế sao? Không đến càng hạ giá. Đêm nay giải thưởng 89 phần 10 chính là của ngươi, ổn định." Vision cùng ừ Nguyễn Dung ký tên tiến bảng sau, ngồi xuống khi hắn mới nói nói. Từ Nguyễn Dung nhướng mày, chẳng lẽ hắn có cái gì nội tuyến tin tức. Muson cười mà không nói, giảo hoạt vướt chính mình cảm, mỹ lị vô vô nàng ngu bàn tay, ý bảo nàng đừng phản ứng lao ra hòa này, này ác thú vị nhiều ít năm đều không đổi được. Tín Na liền ngồi ở Ước Nguyễn dung mặt sau, xinh đẹp khuôn mặt cơ hồ mau duy trì không dưới kiểu mỹ miệng cười, đặc biệt ở Ước Nguyễn dung cơ hồ ly đại lãnh thượng chỉ có một bước xa thời gian này, nàng động lại đã lâu đoàn khí cơ hồ có thể tiêu diệt tứ Nguyễn dung. Phía sau có như vậy một người dùng cực nóng ánh mắt nhìn, nhìn chăm chú, Ước Nguyễn Dung nếu có thể ngồi xuống đi mới là lạ, xoay người híp mắt triệu Tỉ Na cười đến thân thiện. "Tỉ Na, lâu như vậy không gặp, ta không nghĩ tới ngươi như vậy tưởng ta. Từ bước trên thảm đỏ một đường nhìn ta đến bây giờ, nếu không phải biết ngươi tính hướng bình thường, ta thật lo lắng ngươi nếu là chiều ta thông báo, ta cự tuyệt ngươi bị thương ngươi tâm làm sao bây giờ?" Emily li khẽ miệng run rẩy. Cơ hồ phải bị Ước Nguyễn Dung nói cho cười, Daniel mang cười mắt nhưng thật ra nhìn nhiều nàng vài lần, chuyện tới Tín Nạ khi đó liền trở nên có chút chán ghét. Tín Nạ thiếu chút nữa không bị Ước Nguyễn Dung cấp ghê tởm chết, ai sẽ thích người a. Nàng hận không thể đem người này đuổi ra Mỹ quốc, hung hăng nhục nhã một đốn, kéo xuống nàng thành cao tự giữ biểu tượng, nhìn xem nội bộ rốt cuộc là cái cái gì mặt hàng. Áp lực một lát, Tín Nạ phun ra một ngụm chọc khí, âm dương quái khi nói. Ta có thích hay không ngươi có quan hệ gì, Wilson có thể thích ngươi liền hảo." Trần Trùy liền kém đem tiền quy tất cái ở Ước Nguyễn Dung chán thượng, Wilson không vui quay đầu lại cảnh cáo nhìn nàng một cái. Tí Nạ lúng đồng tiền như Hoa nói, "Ta nói chính là lời nói thật sao, lần này Nguyễn Dung có thể bị để danh, ai không biết ư sần ngươi công lao không nhỏ, bằng không như vậy nhiều ưu tú nữ diễn viên, như thế nào liền cô đơn là nàng bị để danh." Lời nói còn có chút tiểu ủy khuất Rốt cuộc nàng cùng Ngư Sơn hợp tác rồi không ít lần, đã liền có như vậy điểm xấu xa đi, nhưng tỉ vết không che được ánh ngọc, cũng không thể đem tiện nghi là ngoại lai ư Nguyễn Dung chiếm đi. Nàng dựa vào cái gì a? Đoàn phim còn không có đi lên lãnh thưởng đâu, bên trong liền trước náo khởi mâu thuẫn, Fusion thật sâu hối hận phóng như vậy cái không ánh mắt người tới nơi này, nếu là náo ra cái cái gì, vượt tuyệt đối là người của hắn. Daniel lạnh lùng nói, kỹ không bằng người, còn có cái gì hảo thuyết? Người đương giám khảo đều cùng ngươi giống nhau dùng tiểu náo tự hỏi sao? Tín hạ cắn môi nhìn Daniel tuấn mỹ sân mặt, lời nói lạnh băng cơ hồ đông lại nàng tâm, chỉ có thể nhìn nữ nguyện dung mang cười trấn an mọi người, người tốt đều về nàng làm, đảo có vẻ nàng ác hình ác trạng. Béo khẩn lòng bàn tay, gấp cái gì? Còn không phải là một cái giải sư tử vàng tốt nhất nữ xứng sao? Chớ nàng sinh song hải tử dao kim châm đều lạnh, ai còn nhớ rõ nàng? Mà nàng là muốn đứng ở đỉnh cao nhất người. Nghĩ đến đây, Tí Na nhìn Ưng Uyển Dung trong mắt liền tràn đầy thương hại, khiến cho nàng lại càn rỡ nhảy nhót hai ngày đi. A. Giải thưởng một đám ban phát, Ưng Uyển Dung ngồi ở trên chỗ ngồi, tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh không ít, có lẽ cũng là vì cái này thưởng xem như ngoại ý muốn chi hỉ đi, cho nên có thể bắt được cũng hảo, không thể bắt được nàng cũng sẽ không quá mức thất vọng. Tâm thái ổn. Tự nhiên cũng có tâm tình nghe người chủ trì nói chuyện xem biểu diễn, chờ đến tốt nhất nữ xứng trao giải thời điểm, nàng thậm chí cũng chưa lấy lại tinh thần. Cao hứng tròn váng. Màu đi lên A. Ế Mỹ lì trước cho nàng một cái ôm, ở nàng bên thai nói nhỏ nói. Ưng Nguyễn Dung hồi qua thần, hoàn mỹ tươi cười một lần nữa treo ở trên mặt, đứng dậy cùng ngươi sần ôm hạ nói tạ, mới cất bước chiều thông đạo đi đến. Ánh đèn truy đuổi cho đến sân khấu, ước Nguyễn Dung lên đài tiếp nhận cút. Dưới đài vỗ tay như sấm, nàng nhìn đèn nháy màn ảnh, làm như thấy chính quan khán hiện trường cao lãng cùng vưu lương tại bọn họ. Có thể được đến cái này thưởng, đầu tiên ta phải cảm ơn Như Sần đạo diễn cho ta tham diễn cơ hội. Tứ Nguyễn Dung cúp một cung cười nói, cũng cảm ơn sở hữu fan điện ảnh yêu thích, không có các ngươi duy trì, ta sẽ không đứng ở chỗ này bắt được cái này giải thưởng. Đây là đối ta khẳng định, cũng là ta đi tới động lực. Tứ Nguyễn Dung đoan trang cúp, khẽ hôn một cái. Giơ lên nói, hy vọng sang năm ta còn có thể đi vào cái này sân khấu, càng tiến thêm một bước, cảm ơn. Dưới lại người lộ ra mỉm cười ban cho chúc phúc, đang ở quan khán các phóng viên cũng nắm chặt thời gian ở trên vở viết viết vé vé, tranh thủ ngày mai đem bản thảo phát ra đi, nói vậy quốc nội cũng sẽ khiến cho một trận cuồng nhiệt phong trào. Bắt được giải thưởng Ngư Nguyễn Dung trừ bỏ ngày hôm sau cùng ngư sần ăn cơm khi ngẫu nhiên gặp được một cái đạo diễn, mà khác thật đúng là không có gì cùng ẻ mì lì bọn họ từ biệt về sau lại mã bất đình để đáp cơ về nước. Vưu lương tài dọc theo đường đi lầm nhầm lầm nhầm, bất mát nói, kia chính là la ân đạo diện A. Hắn đều cho ngươi kịch bản, ngươi như thế nào liền đi rồi đâu? Như thế nào liền đi rồi đâu? So với vưu lương tài sắp phát điên biểu tình, ứ Nguyễn Dung còn có nhàn tình mang hảo kính dâm, bước chậm ở hắn bên cạnh người nói, ta lại quá mấy tháng đều sinh, tái hảo kịch bản ta cũng vô pháp trụ. Ứng Nguyễn Dung xác thật động tâm, nhưng là sự thật như thế, nàng cũng không có biện pháp. Vưu Lương Tài lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Cao Lãng gia hỏa này đem Nguyễn Dung bụng làm lớn. Nghĩ đến hài tử, Vưu Lương Tài cũng không thể trái lương tâm nói bọn họ liên lụy về Nguyễn Dung, rốt cuộc hài tử đều là tiểu thiên sứ, kế tục bọn họ cha mẹ tốt đẹp gen, khó bảo toàn về sau sẽ không đi giống nhau chiêu số. Vưu Lương Tài giây nén phèn đột nhiên sáng hạ, nhướng mày, Cười thành Phật Di Lặc nhìn nữ Nguyễn Dung. "Nguyễn Dung à, ngươi có hay không hứng thú?" "Không có hứng thú." Cố Nguyễn Dung trực tiếp cự tuyệt. "Ta đều còn chưa nói đâu." Vũ Lương tài nện quát nói, "Ngươi chỉ cần đối ta cười đến như vậy ân cần, liền không chuyên tốt. Ta cũng không muốn làm gì à? Ngươi nói, hiện tại ngôi sao nhí rất hỏa, ngươi muốn hay không suy xét làm người hài tử lớn một chút đi chụp cái tivi điện ảnh gì đó?" Ta có thể cho bọn hắn cũng đưa người đại diện a, người trong nhà đáng tin cậy điểm. Không được." Tứ Nguyễn Dung Cự tuyên nói, "Nếu chính bọn họ muốn đi ta sẽ không ngăn, nhưng là ta sẽ không chủ động làm cho bọn họ đi đến trước đại." Minh Tinh không hề riêng tư sinh hoạt cũng không phải ai đều nghĩ tới, đi nơi nào đều có người chỉ trỉ chọ chọ, ngấm lại liền rất chịu không nổi. Nàng hưởng thụ chính là đóng phim khi quá trình cùng lãnh thưởng khi thành tựu, nàng vì thế hy sinh sở hữu riêng tư cũng là không thể nơi hả. Nếu khả năng nàng tư tâm hy vọng bọn nhỏ có được thuộc về chính mình nhân sinh, mà không phải đi ra ngoài dán lên nàng nhãn, biến thành nàng tư hữu vật phẩm, làm người chỉ trích. Ta còn không có nói cho ngươi, La Ân đạo diễn nói, bộ điện ảnh này còn ở chu bị, cho nên bắt đầu quay cũng đến sang năm. Phần 77. Tứ Nguyễn Dung bỏ xuống cái này bom, lập tức làm Vưu Lương Tài đã quên vừa rồi chính mình đang nói cái gì. Đội vàng đuổi theo đi dò hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ước Nguyễn Dung thấy trợ ở bên ngoài cao lãng, khóe môi hơi gục, chân dài một mạch liền nhào vào hắn ôm ấp trong lòng ngực. Hoan nên trở về. Cao lãng ở Ước Nguyễn Dung bên thai nhẹ giọng nói, thâm thúy con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Vưu Lương tại cùng Tống Tiểu Nha dừng lại bước chân, xung quanh truyền thông phóng viên chính chen chúc tới rồi. Ước Nguyễn Dung chỉ là nhìn cao lãng nheo lại hai trong mắt cười cười, môi đỏ ửng đi lên. Nháy mắt chung quanh một mảnh tiếng thét trói thai văng lên. Trưng một trăm linh một tiểu bảo bối. Từ ứ Nguyễn Dung bị truyền thông nhóm trước mặt mọi người trụ đến nàng cùng cao lãng ở sân bay trước mặt mọi người ôm hôn ảnh trụ. Tuy rằng chỉ là một trường mặt bên chiếu, như cũ khiến cho không ít người bắt quái tâm lý, vô cùng náo nhiệt nghị luận một trợ. Nhưng lúc đó ứ Nguyễn Dung đã về tới quân doanh, các phóng viên tìm không thấy đương sự phỏng vấn, người đại diện view lương tải cũng là không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Cho nên việc này nhiệt nghị một trận cũng liền làm nhạt. Hư Nguyễn Dung bụng một tháng so một tháng đại, nàng không phải chưa thấy qua những cái đó nữ tinh mang thai là cái dạng gì, chơ nàng túi đầu đều nhìn không thấy chính mình mũi chân thời điểm, trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết. Lãng ca, ta béo. Hư Nguyễn Dung thân thể đã hảo rất nhiều, tới rồi hầu kỳ bác sĩ kiến nghị nàng nhiều đi lại đi lại. Cao lão tuy rằng đòi nhưng mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian bồi nàng đi rừng cây nhỏ đi một chút, mặt khác thời gian đều là mặt khác gia đình quân nhân bồi Ứng Uyển Dung, tránh cho nàng một người yêu cầu cái gì không có phương tiện. Tuy quân gia đình quân nhân nhất lý giải gia đình quân nhân, nhưng là bồi Ứng Uyển Dung thời điểm khó tránh khỏi có chút lấy lòng hoặc là thật cẩn thận, rốt cuộc đây chính là hàng thật giá thật minh tinh. Trước đó vài ngày tivi thượng còn có đưa tin, phim truyền hình cùng điện ảnh đều có, làng trên xóm dưới ai không có biết. Sơ khung. Cao Lãng tay vịn ở Ưng Nguyễn Dung sau eo, thấy tứ phụ châu tròn ngọc sáng ngược lại càng vừa lòng. Bất luận ngươi bộ dáng gì, đều thật xinh đẹp. Cao Lãng đã đốt sáng lên lời ngon tiếng ngọt công năng, hiện tại há mồm là có thể tới vài câu. Ưng Nguyễn Dung hoành hắn liếc mắt một cái, mỹ nhãn như tờ, lập tức khiến cho Cao Lãng vì nãy thất thần một lát, đủ để chứng minh hắn lời nói mới rồi nói tuyệt đối là trong lòng lời nói. Bác sĩ nói xong bảo thai giống nhau sẽ sinh non. Ngươi hiện tại đều hơn 8 tháng. Cao lão còn chưa nói xong, Ước Nguyễn Dung cảm thấy chính mình bụng lại giật giật, dừng lại bước chân chờ bọn nhỏ an tĩnh một lát lại đi. Quá 2 ngày liền đi bệnh viện, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ước Nguyễn Dung khẽ môi câu cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra cao lão tâm tư. Ba ngày cao lão muốn bình thường đi doanh đội, buổi tối lốc tại gia thời điểm cái gì sống đều sẽ làm, giặt quần áo nấu cơm đều bao viên. Có một lần nàng nửa đêm cằn trân rút cơn khó chịu nói không nên lời lời nói, Cao Lãng lập tức liền phát hiện, cho nàng mát xa nửa ngày cẳng chân nàng mới vơi cực ngủ rồi. Từ nay về sau Cao Lãng buổi tối liền không có ngủ yên định quá, nàng một có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ lên hỏi chính mình nơi nào đau. Tứ Nguyễn Dung xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng, cho nên không cần Cao Lãng nói thêm, nàng cũng sẽ mau chóng đi bệnh viện đái sản, trong nhà bên kia cũng là mỗi ngày gọi điện thoại đã sớm thu thập hảo hành lý đều ngồi trên xe lửa, ngày mai liền phải tới rồi. Bà bảo, "Bối bối đều thức ngoan, ngươi xác định không hề khởi cái đại danh." Ước Nguyễn Dung lôi kéo cao lãng tay đặt ở trên bụng, cảm thụ bọn họ ở bên trong hoạt bát vận động. Càng đến hậu kỳ bọn nhỏ động tác càng thêm thường xuyên, bắt đầu Ước Nguyễn Dung còn rất mới lạ, tới rồi hậu kỳ kia thật sự chính là chịu tội. Cô thể tham khảo tựa như sở hưu chói lại một cái đại dư hô ở trên người. Bên trong hải tử mỗi ngày ở bên trong lăn qua lăn lại, dạ dày bị đỉnh cảm giác tuyệt đối chẳng ra gì, ăn nhiều càng, ăn thiếu đói đến hoảng, mặc dù là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa Ước Nguyễn Dung cũng mau hưởng phó không được. Ngày mai ta liền đi bệnh viện đi, vừa lúc ngươi cũng có thể đi nhà ga đem ba mẹ bọn họ tiếp nhận tới. Ước Nguyễn Dung đi mệt ngồi ở rừng cây bên chiếc ghế thượng, Triều Cao lẳng nói: "Cao lãng không có lập tức ngồi xuống, nửa ngồi xổm thân mình đôi tay vỗ về nàng bụng chỉ một tầng bố cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ. Mắt đen không hề chớp mắt nhìn bọn, nhỏ giọng nói, "Không nghe lời, về sau ra tới liền thu thập các ngươi, không cần luân lăn lộn mẹ ngươi, biết không?" Kia vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, Ước Nguyễn Dung phụt cười ra tiếng, bọn nhỏ như là vì kháng nghị, cái bụng cố lấy một cái bao. "Ai, ngươi liền một hai phải kích thích bọn họ, bọn họ lăn lộn còn không phải ta a." Ước Nguyễn Dung trừng mắt nhìn cao lãng liếc mắt một cái. Lưu Hòa ánh mắt nhìn chính mình ngụ. Bọn họ nếu là lại không oan, ta liền không gọi bọn họ bảo bảo và bối bối." Cao lão nghiêm túc nói, người cũng ngồi xuống Ưng Nguyễn Dung bên người, tay đỡ nàng sao eo giảm bớt nàng phần eo không khỏe. "Ngươi xác định này đối bọn họ không phải một cái tin tức tốt sao?" Ưng Nguyễn Dung lạnh lạnh nói, Cao lão liền không nói. Ưng Nguyễn Dung xem Cao lão nghẹn cốt mặt, hảo tâm tình lắc lắc an tay, đang muốn nói điểm cái gì, cái bụng căng thẳng. Đau đớn trong nháy mắt đánh úp lại, nàng nhăn mày tươi cười cũng không thấy. Cao Lãng tuy rằng sinh hờn rối, vẫn là vẫn luôn ở chú ý Ứng Uyển Dung, phát hiện nàng biểu tình không đúng, Thanh Âm gần nói, "Làm sao vậy? Bụng đau sao?" Như vậy như là Ứng Uyển Dung nói đau liền đem nàng ôm đi lập tức đưa bệnh viện. Ứng Uyển Dung cảm thụ một lát, cảm thấy hẳn là không có việc gì, ngay sau đó lắc đầu nói, "Phỏng chừng là đi mệt, nghỉ ngơi một lát liền hảo." Cao Lãng nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, phát hiện sắc thật không có như vậy hồng nhuận, lập tức đứng lên nói: "Ta ôm ngươi trở về nghỉ ngơi đi, lần sau vẫn là đem xe lăn mang ra tới, ngẫu nhiên đi một chút liền hảo." Cố Nguyễn dung tưởng cự tuyệt, nơi này nhiều người như vậy cũng quá hành xử khác người, lần trước sân bay chuyện đó chính là có chút xúc động, mà sau vẫn là thời đại đem sở hữu chụp có Cao Lãng chính diện chiếu ảnh chụp đều đè ép xuống dưới, bằng không này mặt ở cả nước đều có thể xoát thật nhiều biến. Nhưng là, nhìn Cao Lãng chấp nhất ánh mắt, nàng đành phải bất đắc dĩ vươn tay mặc hắn bế lên nàng, hữu lực cánh tay thượng bí khởi cơ bắp ẩn ở quần áo hạ, Ướn Nguyễn dung ngón tay lặng lẽ sờ sọ hạ. Cao Lãng nói giọng khàn khàn, thành thật chút, bằng không ta muốn thân ngươi. Ướn Nguyễn dung chạy nhanh vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ra ra vào vào nhiều người như vậy, chỉ là ngẫm lại nàng ba mẹ nếu là trở về doanh biết việc này, kia sắc mặt khẳng định đủ mọi màu sắc sinh đẹp thử. Nàng hoàn toàn đã quên chính mình phía trước nháo đến kia ra, hiện tại cả nước trên dưới còn có ai không biết bọn họ thích tu ân ái việc này, trừ phi là mới thôn thông võng. Nay một buổi chiều ứng nguyện dung đều cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau, nhưng là thời gian cách đến lâu nàng cũng không lưu ý, ly bác sĩ nói sinh sản kỳ còn có nửa tháng, nàng liền cũng không hướng khác phương hướng tưởng. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nhưng cái đó ti vi tuy rằng có nhất định khoa trương thành phần đi. Nhưng là nhận thức bằng hữu cũng có xinh quá, nàng ấn tượng chính là phi thường phi thường đau. Thang đến nửa đêm này, cổ đau đớn càng ngày càng dày đặc, làm nàng bắt đầu đứng ngồi không yên, như thế nào đều ngủ không an ổn về sau. Nàng lau hạ cái trán mồ hôi, đại lãnh, cái thiên mẫu một thân hãn. Ngón tay chạm vào hạ cao lão, cao lão mắt đen liền bỗng chốc mở, chớp một chút quay đầu mới nghe thấy Hư Nguyễn Dung hơi mang trần chờ nói, ta giống như mau sinh. Lập tức gà bay chó sủa lên, khô, đây là Ứng Nguyễn Dung cảm giác. Vẫn luôn Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc cao lãng, lập tức đem đèn kéo ra, kinh hỉ, lo lắng, nôn nóng biểu tình thay phiên xuất hiện, ngáy mắt nhảy đến dưới giường, 1 phút sau quần áo đã mặc tốt, 3 phút sau Ứng Nguyễn Dung cũng bị thu thập thỏa đáng, Sách Thiêu đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật ôm Ứng Nguyễn Dung liền đi ra ngoài. Từ từ, từ từ. Ứng Nguyễn Dung không thể không nói nói, ta đã đói bụng. Trước nấu mấy cái nước đường trứng cháng bao cho ta ăn lại đi. Cao lão nào náo hạ, chỉ lo thu thập, mẹ nó cùng hắn nói rất nhiều lần, muốn đi bệnh viện trước trước nấu trứng cháng bao cấp viện dùng ăn, một sốt ruột hắn đều đã quên. Người trước ngồi chờ chờ, trách ta, đều đã quên. Cao lão đem đồ vật phóng hảo an trí hảo hứ nguyện dung liền đi phòng bếp đốt lửa nấu trứng, lập tức hạ 6 cái trứng, bỏ thêm một ít đường trắng cùng nhau nấu. Không trong chốc lát nấu hảo Cao Lãng bưng cho ứng Nguyễn Dung kêu nàng ăn trước, liền một trận gió chạy đi ra ngoài. Chờ ứng Nguyễn Dung ăn xong, Cao Lãng cũng đem ô tô ngừng ở sân bên ngoài, ghế điều khiển ngồi Châu Khải, Cao Lãng từ ghế điều khiển phụ trên dưới đi đem tức phụ mang lên xe bồi ngồi ở ghế sau. ứng Nguyễn Dung môi sắc tuy rằng tái nhận, tinh thần nhìn vẫn là khá tốt, thấy Châu Khải thuận miệng hỏi, hơn phân nửa đêm còn phiền thoái ngươi lái xe, thật sự ngượng ngùng. Châu Khải dấm hạ chân ga trả lời, khó được thấy cao lãng như vậy khẩn trường, khai cái xe cũng không tính cái gì. Đệ mọi người không sao chứ. Yên tâm. Trong chốc lát ta đi làm thủ tục, làm cao lãng mọi người, ngày mai A-Z thúc thúc bọn họ lại đây ta đi tiếp, đừng lo lắng. Ưng Nguyễn Dung gật gật đầu, xem ra là cao lãng vừa rồi làm ơn Châu Khải, còn muốn nói gì cái bụng lại là căng thẳng. Nàng nắm chặt cao lãng tay cái chán mồ hôi lập tức nhỏ giọt xuống dưới. Cao Lãng mày nhăn thành chữ xuyên, môi mỏng ngân khẩn, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng, thật sự nhịn không được Triều Châu Khải nói, khai nhanh lên, huyện dung nàng đau. Châu Khải cũng bất hòa này, sắp tiền nhiệm tay mới ba ba nói cái gì, xe đã rất nhanh, lại mau cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đến. Nửa giờ sau xe ngừng ở bệnh viện cửa, bác sĩ hộ sĩ đã đang chờ, nhận được người liền đem nàng đẩy đến đại san thất, Cao Lãng tưởng đi theo đi vào cũng bị hộ sĩ mắng ra tới. Vị này sản phụ người nhà, nơi này ngươi không thể tiến, bên trong đều là sản phụ ngươi đi vào thích hợp sao?" Hộ sĩ nói xong quay đầu liền đi rồi, Châu Khải vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn trước ngồi xuống, bất quá xem hắn một chốc một lát phòng trừng cũng vô pháp nghỉ ngơi. "Ngồi xuống chờ đi, ngươi như vậy đứng cũng không phải chuyện này, hai tử sinh ra không thể có ngươi mang a. Nghỉ ngơi dưỡng sức biết không?" Châu Khải ngụy biện một đống, lại vừa lúc có thể điểm trúng cao lão nguy hiểm. Cao Lãng một nhấp môi liền ngồi ở một bên, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại môn, đã có hộ sĩ bắt đầu thúc dục đi giao phí điền đơn tử, đến, đưa Phật đưa đến Tây, Châu Khải chính mình đi đem sự đều làm. Hai người ở cửa ngồi một đêm, Châu Khải đều dựa tường đã ngủ, thiên tờ mở sáng thời điểm mới phát hiện Cao Lãng vẫn là cái kia tư thế ngồi. Sơ soạn một phen mặt đi dưới lầu mua hai bình thủy cho hắn một lọ hỏi, còn không có sinh sao. Bác sĩ có hay không ra tới nói cái gì? Cao lão nhếch môi, một đêm không nói chuyện thanh âm cũng có chút ám ảnh, hộ sĩ si nói còn ở sinh. Tình huống không tốt lắm. Châu Khải một ngụm thủy thiếu chút nữa sắp đến, vội vàng hỏi là làm sao vậy? Cao lão liền đem Ngụy Uyển Dung phía trước sự nói, nàng thân thể liền nược, sinh như vậy một chuyến cũng sẽ nguyên khí đại thương, đương nhiên bác sĩ là nói ở cữ hảo hảo điều dưỡng cũng là có thể dưỡng trở về. Đệ muội cũng không dễ dàng a. Trâu Khải cảm khái nói, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi nàng chính là như vậy một cái tùy ý kiêu ngạo người, tức khắc có chút bật cười. "Ngươi ở chỗ này chờ một chút ta, ta trông chốc lát trở về." Cao Lãng bỗng nhiên đứng lên đột nhiên nói. Trâu Khải vẻ mặt mơ hồ nhìn Cao Lãng cùng hộ sĩ nói vài câu liền xuống lầu, cũng không biết làm gì đi. Trâu Khải đôi tay ôm ngực ngồi ở kia đợi nửa ngày, thái dương đều thăng lên tới, Cao Lãng còn không có trở về. Hắn không khỏi có chút lo lắng. "Ứng Nguyễn Dung người nhà ở sao?" "Ứng Nguyễn Dung người nhà?" Hộ Sĩ ở phòng sinh cửa kêu lên. Châu Khải lập tức đứng lên, tưởng nói nàng người nhà đi ra ngoài còn không có trở về, Cao Lãng cũng đã bước nhanh đi qua, "Ta là nàng ái nhân, hộ sĩ, nàng thế nào? Hai tử sinh sao?" Hộ Sĩ đẩy ra một cái xe con, mặt trên có hai đứa nhỏ, Châu Khải cùng Cao Lãng cũng chưa gặp qua như vậy tiểu nhân hai tử ngươi cũng ngượng ngác, phản ứng không kịp. Một nam một nữ, ca ca 5 cân 6 lượng, muội muội 6 cân. "Hảo, bọn họ ở bên trong lại quan sát nửa giờ liền có thể ra tới, ngươi ở bên ngoài chờ." Hộ sĩ nói xong liền đem xe con lại đẩy đi vào. Châu Khải đột nhiên đấm cao lãng bả vai một chút, nhạc nói: "Ưm, có thể a. Có nhi có nữ, hảo tự cho ngươi chiếm toàn, ngươi về sau tái sinh không phải muốn tấu hai hảo tự?" Cao Lãng muộn thanh hừ nói, Châu Khải phát hiện Cao Lãng sắc mặt không đúng, lập tức hỏi: "Ai, làm sao vậy? Ngươi mặt như thế nào trắng? Có phải hay không ta quá dùng sức, ngượng ngùng a, ta chính là quá kích động." Cao Lãng mày dậm hơi lình, lắc lắc đầu, "Cùng ngươi không quan hệ." "Úc, cùng ta không quan hệ." "Ai, không đúng a, Cao Lãng này trận đều ở doanh cũng không bị thương, này." Châu Khải xem Cao Lãng đi đường bộ dáng có chút không đúng cùng qua đi hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đệ muội sinh hài tử, ngươi nhưng thật ra bị thương. Cao Lãng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng mới nói nói, ta không nghĩ luyện dung lại đau, có hai đứa nhỏ liền kha tốt. Châu Khải nghe thế nếu là còn không biết Cao Lãng vừa rồi làm gì đi, kia hắn đầu khẳng định là rốt thủy. Bất quá việc này hắn không có gì để nói, Cao Lãng cũng hai hài tử, không sinh kỳ thật cũng không có gì gây gớm quan trọng là hắn cái này quyết tâm hạ thật là mau tàn nhẫn chuẩn, hắn xem như hoàn toàn trị phục. So cái thủ thế, Châu Khải nói, lợi hại, ta hoàn toàn phục, vừa lúc đệ muội ở cửa ngươi cũng có thể cùng nhau làm. Việc này trong chốc lát thúc thúc ga gì tới ngươi không nói nói. Không cần. Không sai biệt lắm đến giờ, ngươi đi tiếp đi, ta ở chỗ này chờ. Châu Khải đi rồi sau, nửa giờ sau Hứa Nguyễn Dung cùng bọn nhỏ cũng ra tới. Bởi vì là Long Phượng Thai vẫn là khiến cho xung quanh một vòng người chú ý. Cao Lãng đẩy hài từ xe, hộ sĩ đẩy giường hướng phòng bệnh đi, Châu Khải cho bọn hắn chỉnh chính là đơn nhân gian, phương tiện thân thuộc ở bên trong trụ, bằng không hai người gian bọn nhỏ nếu là khóc nháo lên kia đã có thể vui vẻ. Từ Nguyễn Dung đã sớm mệt mỏi đến cực điểm đã ngủ, vẫn là ở bọn nhỏ tiếng khóc bị đánh thức, rương mắt thấy Cao Lãng chân tay luống cuống cầm tá cấp hài từ đổi, Lan Lộn hài tử khóc lên. Ứng Nguyễn Dung dễ dàng ngồi dậy, bất đắc dĩ chiều hắn vây tay nói, "Hai tử cho ta ôm, ngươi nhanh lên trước đổi." Này hai hài tử hai cái đều ở nháo, cao lãng bị tiếng khóc ồn ào đến một cái đầu hai cái đại, nghe thấy Ứng Nguyễn Dung nói như vậy lập tức bế lên trong đó một cái đưa cho nàng, nhanh chóng đem tã đổi hảo, nhẹ nhàng thở ra. "Đây là ca ca." Ứng Nguyễn Dung tò mò hỏi, nhăn dúm dúm rõ còn phiếm hồng khuôn mặt nhỏ làm nàng thật sự vô pháp khen lớn lên xinh đẹp. Này không phải là đột biến gen đi? Nàng sinh xong liền nhớ rõ hộ sĩ nói là một cái nam hải cùng một cái nữ hải, sắp nhận bọn nhỏ không có việc gì sau nàng mới đã ngủ. Đó là muội muội. Cao Lãng nói, so với ca ca, hắn càng thích giống như Ước Nguyện Dung muội muội. Ngươi xem nàng lông mày cái mũi nhiều giống ngươi, thật xinh đẹp. Cao Lãng trong mắt lóe quang, ngồi ở mép giường hoàn toàn đem nhi tử đã quên. Ước Nguyện Dung vô ngữ nhìn Cao Lãng. Xác định hắn nói chính là thiệt tình lời nói vẫn là an ủi nàng lời nói, này nhạt nhẽo lông mày nơi nào giống nàng. Cao lãng tựa hồ thực thích muội muội, ở bên cạnh vẫn luôn cùng nàng hỗ động, chờ đến ca ca lại khóc lên mới nói thầm một câu, vẫn là muội muội ngoan một chút, nàng đều mau ngủ rồi. Tư Nguyễn Dung cũng không biết là nên đồng tình trẻ con kỳ ca ca bị ghét bỏ, vẫn là cảm thán muội muội mỹ lực vô song, đem nàng ba mê đảo. Hai người còn ở Hống Hải tử. Tay mới ba mẹ chỉ có thể thật cẩn thận, cuối cùng vẫn là Trương Kim Hoa bọn họ đã đến giải cứu bọn họ. Thấy cháu trai cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ, Trương Kim Hoa cùng Lý Hương Hoa ánh mắt sáng lên, buông đồ vật liền đi ôm hài tử. Phần 78. Ca ca lớn lên giống Nguyễn Dung nhiều điểm, bộ dáng thật xinh đẹp. Muội muội lớn lên giống Cao Lãng, anh khí, về sau khẳng định có đại tiên đồ. Hai nhà người ngươi một lời, ta một ngữ. Ứ Nguyễn Dung dở khóc dở cười cũng không biết nói cái gì hảo, cao lão nhưng thật ra cho nàng đổ một chén nước đưa cho nàng. "Ta ngoan Tôn Du, Thần Oan, tên này nổi lên không?" Trương Kim Hoa cười mị mắt, ngồi ở trên ghế thuận miệng hỏi. Ứ Nguyễn Dung chiều cao lão tê nháy mắt, ý bảo kế tiếp ngươi đi giải quyết, cao lão ngay thẳng trở về. "Ca ca kêu cao tiểu bảo, muội muội kêu cao tiểu bối." Một trận gió thu từ phòng bệnh quất đi ra ngoài. Ứng Đại Hùng cùng Cao lão hán tỏ vẻ bọn họ khả năng nào rác, này, đây đều là cái tên là gì? Lý Hương Hoa chần chờ nhìn trong lòng ngực xinh đẹp cháu gái, tỏ vẻ cao tiểu bối hình như là có thể, bất quá ca ca cái tên kia ngươi xác định không phải khôi hài sao? Cao lão nghiêm túc giải thích nói, bà bối, mở ra niệm nhũ danh chính là tiểu bảo tiểu bối, rất dễ hay. Ứng Nguyễn Dung quyết đoán nằm hảo xả cao chan, thân mình run lên run lên, thiếu chút nữa phun cười ra tiếng đến, đáng thương các bảo bảo, người ba đã đã hạ quyết tâm, mẹ cũng không có biện pháp, vẫn là chờ các ngươi lớn chính mình đi đấu tranh đi. Vô tri vô giác nằm ở nán mãi, bà ngoại trong lòng ngực tiểu bảo, tiểu bối làm như cảm giác được thế giới này đối bọn họ ác ý, lập tức bứt lên giọng nói khóc lên. Chương 102 kết thúc. Lại là một năm tân xuân đến, theo kinh tế nhanh chóng phát triển, đa số người đã có thể cho trong nhà mua một đài tivi. Cao gia tự nhiên cũng mua một đài màu sắc rực rỡ TV mỗi ngày bồi ngoan tôn cùng nhau xem. Nhìn, đây là mẹ ngươi, têu mụ mụ. Trương kim hoa ôm trắng trẻo mập mạp tôn tử chỉ vào TV thượng trang phục lộng lây tham dự ứng nguyện dung nói. Cao tiểu bảo ngây ngốc nhìn mắt, têu lên, mẹ, mụ mụ. Khuôn mặt bạch béo, trong mắt quay tròn, manh không được. Ai, thật thông minh. Lãng tử, ngươi xem tiểu bảo đều sẽ gọi người. Trương Kim Hoa cười đến không khép miệng được. Cao lão khom lưng thu thập rơi dụng trên mặt đất món đồ chơi, nhíu mày bất đắc dĩ thở dài nói: "Mẹ, ngươi đừng chiều hắn, tiểu bối nói chuyện đều so với hắn sớm, lại mặc kệ quản sao được." Dương sự Cao Tiểu Bối đang ở cách đó không xa tiểu hàng rào mơn mê nàng mô phòng một thương, trong miệng còn bạch bạch bạch phát ra ầm, bộ dáng đã có ớn nguyện dung tiểu mỹ, giữa mày cũng có cao lạng anh khí. So sánh với muội muội Bưu Hãn, Cao Tiểu Bảo liền thật là ngoan bảo bảo, đi nơi nào cần thiết cùng bà ngoại, ngoan ngoãn cùng nhau tay cầm tay, ngủ ngủ nói không thể làm cái gì hắn liền không làm, nhưng đem Trương Kim Hoa đau đến trong xương cốt. Nói bữa, Tiểu Bảo nhiều ngoan một cái hai tử, Nam Hải nói chuyện vẫn lại làm sao vậy, người trước kia cũng là vặn nói chuyện, mẹ ngươi cũng không ghét bỏ ngươi. Cao Lao Hán vừa nghe Cao Lãng nói hắn cháu ngoan, lập tức từ trong phòng bếp đi ra nói. Bởi vì Ứng Nguyễn Dung công tác tính chất Một năm hơn nửa năm đều ở bên ngoài đóng phim, non lửa hợp thượng niên lưu tại cao lão đóng giúp mà bồi bồi hài tử, mặt khác thời gian chính là hai nhà lão nhân cùng nhau mang theo. Vì phương tiện, hai người hồn bốn cùng nhau ở huyện thành mua một bộ đại viện, bên trong tu tinh xảo, lần đầu đi vào trường kim hoa bọn họ suýt nữa không dám đặt chân. Trước kia cao lão kêu mẹ nó, hắn ba lại đây, bọn họ lý do một đống, nói không thích hứng. Nhưng là cao gia hai bảo bối sinh ra tới về sau, bọn họ liền cũng giữ lại. Cao Nhu khảo đến Kinh Đô Đại học, ngày thường trọ ở trường kỳ nghỉ mới trở về, cuối tuần có rảnh sẽ trực tiếp đi nàng tẩu tử Trô ở chơi. Đảo so nàng ca còn thường xuyên thây Ưng Uyển Dung, Cao Lãng miễn bàn nhiều ngẹn quất. Cao Lãng bất hòa hắn ba mẹ tranh luận vấn đề này, tranh luận không ra gì đó, ở bọn họ lại một lần thúc dục hắn cùng Ưng Uyển Dung suy xét nhiều sinh hài tử thời điểm, nói thẳng hắn thân mình bị thương hoàn toàn sinh không được, liền giao phạt tiền cũng vô pháp. Trương Kim Hoa cùng Cao lão hán tiếp nối một trận cũng khôi phục lại đây, trong nhà có tôn tử cũng coi cháu gái, bọn họ cũng không có gì không biết đủ, cho nên đem Hải Tử Cưng chiều không Cao lão ng ở một bên nhắc nhở, đã sớm giữa ngoài. 333. Cao Tiểu Bảo mượt mà béo khuôn mặt chiều Cao lão ng kêu lên, còn vươn đôi tay muốn ôm một cái. Mụ mụ ôm ấp thơm tho mềm mại, ba ba ôm ấp trầm ổn hữu lực. Đặc biệt hồi lâu không gặp, hai đứa nhỏ đều rất tưởng nghiệm cha mẹ. Cao lãng vùng món đồ chơi giữa mày hiện lên một kêu bất đắc dĩ, bất quá đây là ngọt ngào phiền não, đem hài tử ôm đến trong lòng ngực ngồi ở trên sofa nhìn tivi thượng ứng nguyện dung, trong lòng không phải không có tiếng đối. Chính đón gió lạnh đi qua thảm đỏ đi vào ấm áp trong phòng ứng nguyện dung phía sau lưng trận lạnh, chấp chấp mắt trở về một chút đầu, chỉ nhìn thấy ẹ mì ly đi theo phía sau thấy nàng quay đầu lại còn chiều nàng cười cười. Theo ứ Nguyễn Dung lại lần nữa tái nhậm chức, nàng trực tiếp tiếp được La Ân Đạo diễn tân điện ảnh, miêu tả thế chiến 2 thời điểm bay tán loạn chiến hỏa đặc thù thời kỳ, làm bên trong duy nhất hoa quốc nữ tinh, có thể nói là vạn bùi hoa chung một chút lụ. Ai cũng không có dự đoán được bộ điện ảnh này có thể thu hoạch các đại liên hoan phim quan trọng giải thưởng, thậm chí toàn bộ vọt tới Út Ca, đạt được nhiều hạng đề danh. Năm nay cũng là Ước Nguyễn Dung tích lũy đầy đủ một năm, tuy nàng tái nhậm chức khi truyền thông các có cái nhìn không ngừng sướng suy, các fan điện ảnh nhưng thật ra mù quáng lạc quan, lãng động lại một năm chính là vì nhất minh kinh nhân. Đương nàng đi vào Oscar trao giải hiện trường, quốc nội cũng nhắc lên tên là Ước Nguyễn Dung gió lốc, đã liền không có bắt được Oscar ảnh hậu vòng nguyệt quế, phía trước rất nhiều liên hoan phim ảnh hậu nàng cũng đã bắt được nương tay. Hiện tại sớm đã là cuộc nội hoàn toàn xứng đáng siêu một đường nữ diễn viên, thần tượng thực lực phái. Vạn trung chú mục trao giải hiện trường, Vũ Lương Tài từ đầu tới đuôi đều đi theo ứng nguyện Dung phía sau, có thể nhìn nàng rất nhiều vinh quang thêm thân, hắn so người khác xem rõ ràng hơn, hiểu biết càng nhiều, cũng càng minh bạch Dư Nguyện Dung trả giá. Du đấu tại gia đình cùng sự nghiệp chung gian, duy trì một cái cân bằng điểm, này cũng không phải ai đều có thể làm được, nếu có thể Hắn hy vọng có thể sớm hơn điểm, cũng ít chịu điểm tội. Từng bước một, một thân đỏ thắm váy áo Ước Nguyễn Dung là đêm nay hoàn toàn xứng đáng nữ vương, khoảng cách nàng đi lên cái tiệt thần tòa cũng bất quá là một bước xa. Người chủ trì ở trên đài nói chuyện tội điểm, Ước Nguyễn Dung hơi chút có chút xuất thần, nghĩ vậy chút năm một đường đi tới, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Bên người Ệ Mỹ Lý bởi vì một khắc bộ điện ảnh cũng bị đề danh tốt nhất nữ chính, các nàng đêm nay là đối thủ nhưng vẫn là bằng hữu. Có phải hay không khẩn trương? Không có việc gì, ngươi còn trẻ, ta tin từng ngươi, về sau sẽ là Oscar khách quen. Ả Mì Lì hài hước nói, xanh biếp con ngươi chớp chớp, lóa mắt tóc vàng cũng bị bàn lên. So với ứ Nguyễn Dung lóa mắt hồng, nàng xuyên chính là bảo thủ màu đen, khi chất càng hiện đung dung. Ấn, sẽ. Ư Nguyễn Dung nói khẳng định, so với người hoa hàm súc, loại này nói thẳng càng làm cho Ả Mì Lì thưởng th Hai người câu được câu không nói chuyện, thời gian trôi đi, thực mau liền đến vạn loại chú mục nam nữ vai chính giải thưởng, tụ xưng ảnh đế ảnh hậu. Ảnh đế đoạt huy chương là ai ứng Nguyễn Dung không có tâm tình chú ý, đã liền được lại nhiều thưởng, có thể hay không lại bước lên cái này sân khấu, nàng cũng nói không chừng. Thẳng đến người chủ trì dùng hơi hiện chúc chắp khẩu âm nghiệm đến ứng Nguyễn Dung tên, vỗ tay sấm rộ, màn hình thiết đến ứng Nguyễn Dung nơi này ấn ra nàng nhấp gần môi đỏ, tưởng đỏ hốc mắt. Hẹ mỉ lỉ cùng la ân cho nàng một cái ôm, cho nhau cổ vũ nàng vài câu, chờ nàng đi đến trên đài khi, trong tay nắm không chỉ có là một tòa thưởng tòa, càng là hai đời nguyện vọng. Trời cao giữ dội hậu đại với nàng, làm nàng lại lần nữa đi tới nơi này, xa xôi dưới đài bất đồng màu ra cùng trong mắt người, ngực quanh quần nói không rõ cảm xúc. Thon dài cổ hơi cong, ứng đỏ con ngươi nhìn dưới đài mọi người cùng ca mê ra vị trí, môi đỏ hẽ mở nói. Cảm tạ Sở Hưu vẫn luôn duy trì ta người, không có các ngươi ta đi không đến nơi này. Con ngươi trầm tĩnh xuống dưới, thấm thủy ánh mắt làm như xuyên thấu qua màn ảnh thấy được đang ở quan khán TV cao lãng cùng bọn nhỏ, nhấp môi mỉm cười, đúng là phồn hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết. Khi ta mê mang khi, nghĩ đến các ngươi, ta liền có vô hạn lực lượng. Cảm ơn La Ân đạo diễn, không có ngươi, ta liền thật thành minh tinh hết đời. Dưới này truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Là ân bất đắc dĩ lúc đầu, tựa như nói ngươi nha đầu này, cảm ơn ta người lại diện, tuy rằng mỗi lần đều đem ngươi chọc đến rầm chân. Mưu Lương tài xoa nhẹ một bên mặt, hốc mắt cũng đỏ, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể ký xuống ngươi ta cũng tưởng nói cảm ơn. Còn có Ước Nguyễn dung đối với màn ảnh ngừng một cái chớp mắt, lúng đồng tiền như hoa nói, cao lão, ta yêu ngươi. Còn có chúng ta các bà bối, cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì Ứng Nguyễn rung rơ lên trong tay thưởng tòa phất phất tay, dưới đài vỗ tay lại lần nữa vang lên, cùng với vỗ tay Ứng Nguyễn Dung cũng đi xuống đài đi. Cao lão ôm tiểu bảo làm như muốn biến thành một tòa điêu khắc, bên thái lặng lẽ đỏ lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ra cái gì phản ứng. Bị con dâu nói kinh đến chương kim hoa chớp chớp mắt, cùng cao lão hàn liên nhau, đều có chút giở khóc giở cười, tưởng nói nhiều người như vậy, còn ở trong TV đâu, nói cái gì yêu không yêu, quá mắc cỡ uyện dung cái này, về sau vẫn là phải chú ý điểm đi. Nhiều người như vậy đâu, nhiều ngựa ngum a. Trương Kim Hoa ấp a ấp ung nói, cảm giác cùng Nhi Tử thảo luận việc này có điểm biến yếu. Cao lão hán ho khan một tiếng, quay đầu đi vào phòng bếp tiếp tục sắt dao đi, đây là phải cho hài tử thêm cơm, nhưng đến tinh tế điểm. Cao lão ngô một tiếng, Trương Kim Hoa cũng không biết hắn là cái cái gì ý tưởng. Con dâu hoặc bắt dám làm dám nói. Nhi tử buồn tam gậy gục đánh không ra một cái thí, khụ, nàng lắc đầu, thật sự không biết làm cái gì đánh giá. Xem Ngụy Nguyên Dung đi xuống đài, màn ảnh chuyển dời đến khác người nước ngoài trên mặt, Trương Kim Hoa cũng chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp xào rau, Cao Lãng bất ngờ nói: "Ta cũng ái nàng." Trương Kim Hoa đột nhiên cảm giác được một trận hế răng, con dâu nói như thế nào liền như vậy làm người cảm động, nhi tử nói như thế nào liền, như vậy không đối vị đâu. Cao Tiểu Bảo cũng đi theo nói: "Ta yêu ngươi." Trương Kim Hoa mặt nháy mắt cứng đờ thành hòn đá, nhân tiện nước toạc thành tra, tồn tử rốt cuộc sẽ nói ba chữ, nhưng là vì cái gì nói chính là cái này. Ước Nguyễn Dung cầm một đống thưởng, tránh đi truyền thông phóng viên phán truy tung, mã bất đình để đáp cơ trở về, liền cảm giác trong nhà không khí quái quái. Nàng thấp giọng hỏi Cao lão: "Ba mẹ đây là làm sao vậy?" Bọn họ này ánh mắt hảo kỳ quái. Cao lãng trầm mặc một lát nói, phỏng trừng là bởi vì tiểu nhu nói bạn trai sự đi. Ứng nguyện dung cả kinh nói, bọn họ làm sao mà biết được. Nàng ở kinh đô cũng mới biết được một tháng mà thôi. Cao lãng cái này hố mội hộ chuyên nghiệp, nhìn nghe thấy chân tướng trương kim hoa lại một lần ngốc lang trụ. Há mù nói, nàng nói năm một liền mang bạn trai lại đây nhìn xem ra trưởng. Thà không được. Trương kim hoa khí ngực đau, tiểu nhu lúc này mới vào đại học bao lâu. Như thế nào liền nói chuyện bạn trai lạ. Từ Nguyễn Dung đối việc này chỉ có thể buông tay, tìm bạn trai kỳ thật cũng còn hảo, lại không phải kết hôn đối tượng, nói chuyện nhiều mấy cái đối lập đối lập cũng không có gì ghê gớm. Cao Lãng nhướng mày, nói chuyện nhiều mấy cái đối lập. Đây là ngươi trong lòng lời nói. Từ Nguyễn Dung đứng đắn sắc mặt, nói lung tung cái gì, nàng trong lòng chỉ có đảng, một viên hồng tâm hướng về Thái Dương. Nói cách khác, nàng đều rất đến tên là Cao Lăng Hồ còn muốn nàng làm cái gì bảo đảm." Cao Lãng trực tiếp ôm lấy Hứa Nguyễn Dung eo, đem người quải đến trong phòng trực tiếp túy đầu hôn đi lên, hành lý liền đặt ở lại sảnh, bọn nhỏ gõ cửa kêu mụ mụ thanh âm cũng bị hắn xem nhẹ. Chờ hai người thở hồng hộc tách ra khi, Cao Lãng chống cái trán của nàng bảo đảm nói, "Chung có một ngày, ta cũng sẽ ở trước mặt mọi người, nói cho đại gia, ta yêu ngươi." Hứa Nguyễn Dung tiểu mị hồi lấy liếc mắt một cái, cười nói, dựa mắt mong chờ. Giao nắm đôi tay làm như muốn huề đến thiên hoàng địa lao, hai song hắc mắt lặng lặng chăm chú nhìn, đều mang theo thật sâu tình ý hô hấp giao hòa, cánh môi lại lần nữa dán sát đến một chỗ. "Năm tháng tính hảo, có lẽ thật lâu thật lâu về sau ta sẽ nói cho ngươi, tên của ta đã kêu ứng Nguyễn Dung." Chương 103 phiên ngoại 1. "Nếu nói năm nay nhất nhiệt tin tức là cái gì, rất nhiều cư dân mạng đều sẽ nói cho ngươi cùng cái đáp án." Ước Nguyễn Dung tuyên bố muốn lui vòng hoàn toàn tránh bóng. Vô số fans khóc lóc nỉ non, ngày ngày ở ứng nguyện dung nghệ bổ thượng đánh tạm nhắn lại, kể ra rất nhiều không tha chi tình. Anh anh anh, nữ vương liền phải lui vòng, ta còn tưởng hàng năm thấy ngươi tân điện ảnh a, cầu đừng đi. Phản ứng nữ vương đến nay 20 năm, nàng đắp nặn vô số kinh điển nhân vật ta đều thích đến không được, toàn bộ đều mua ảnh đĩa lưu niệm. Khụ khụ, có điểm bại lộ tuổi hiền y. Bất quá vẫn là hy vọng nữ vương lưu lại tiếp tục đóng phim đi ảnh. Tuy rằng mấy năm trước liền nghe nữ vương đại đại nói tưởng tránh bóng nghỉ ngơi, ai cũng chưa dự đoán được chính là năm nay. Yêu nhất nữ vương phong hoa tuyệt đại, một vũ khuynh thành bộ dáng, phòng trường ta là vĩnh viễn quên không được. Đối lập những cái đó dáng vẻ kệ cỡm tiểu hoa, đại hoa, chúng ta ứng nữ vương mới là thật khí phách, cái gì nhân vật đều hạ bút thành văn, diễn cái gì giống cái gì. Không được, ta muốn đi khóc khóc, ta luyến tiếc nàng, anh Vưu Lương tại phiên phiên trên máy tính ấy bổ nhắn lại, trừ mấy cái hỏi trước mắt bị thời gian ưu đãi nữ nhân, năm tháng cơ hồ không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ thêm mấy phần ưu nhã thành thục, tựa như thuộc thấu mật đảo dẫn vô số người che giả mang mọc. Ưu Nguyễn Dung hiện tại ở giới giải trí địa vị sớm đã củng cố, một năm tiếp chụp một hai bộ điện ảnh, chụp hai đại ngôn liền đã đủ rồi. Vô luận là nghĩ ra danh hoặc là tưởng nhanh trong thuần hồng, đều hướng nàng trước mắt đấu xen vào cao lãng cao vũ lực giá trị, cùng với trên vai thời khắc biến hóa ngôi sao, Vưu Lương Tại đều xin khuyên những người này vẫn là thành thật điểm hảo, chọc giận người nào đó, Tiểu Tâm một cái tắt chút chết. Ngươi thật sự muốn lui vòng? Ngươi mới vài tuổi, có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Một năm một bộ điện ảnh cũng có thể a. Vưu Lương Tại khuyên nhủ. Ngần ấy năm qua đi, Ứ Nguyễn Dung đã sớm từ thời đại ký hợp đồng nghệ sĩ biến thành thời đại đại cổ đông. Vưu Lương Tại cũng đi theo An Canh mua sắm một ít cổ phần, nhưng là cùng ứng Nguyễn Dung giá trị con người so, kia hoàn toàn đều không đủ nhìn. Phần 79. Nàng tiếp chụp một bộ điện ảnh trừ bỏ thù lao đóng phim cũng có phòng bán vé chế làm, càng quan trọng là, nàng còn biết làm nghề phụ, mấy năm trước internet hưng khởi thời điểm trực tiếp đầu tư một nhà trang web, hiện tại cơ hội nằm đều có thể rất vàng. Tiểu nhật tử quá rực rỡ. Không có nàng này quyết đoán lực Vưu Lương Tài đau thất cơ hội tốt, mà sau lại cùng Phong Tuy rằng cũng kiếm lời không ít, nhưng vẫn là không thể cùng Ngư Nguyễn Dung so. Ngư Nguyễn Dung chính chuyên tâm nhìn trong tay cứ ngác, đối hắn hỏi chuyện có chút hờ hững. Ừ một tiếng chọc đến Vưu Lương Tài mắt trợn trắng. Nhìn cái gì đâu? Hôm nay lại không có gì đặc biệt tin tức. Muốn nói đặc biệt, chính là ngươi trước hai ngày phát thông cáo. Ai, ta nói, Tuyển Dung, ngươi nghe thấy được không? Ngươi đều thành võng nghiện thiếu nữ. Vu Lương tại âm điệu để cao nói. Từ Nguyễn Dung nâng lên con ngươi chiều hắn cười như không cười liếc liếc mắt một cái, ứng nữ vương ra ngựa một cái đỉnh hai, nháy mắt đem Vu Lương tại xem tô nửa người, cắn răng nói, "Yêu Nghiệt, ngươi không cảm thấy hôm nay Nhật Tử thực đặc thú sao?" Từ Nguyễn Dung nhàn nhã ám chỉ nói, "Chúng ta view lại người đại diện, hiện tại view tổng giám vẻ mặt mê mang nhìn Nguyễn Dung, đối Ngươi tưởng nói hôm nay Ly Kỳ nghỉ còn có mấy ngày, vẫn là nhà ngươi cao lãng lại tháng trước. Tuy không chúng cũng không xa rồi." Hứa Nguyên Dung cười cười, đem một trang web phát sóng trực tiếp video đưa cho hắn xem. Vu Lương tải vẻ mặt buồn bực nhận lấy. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra bên trong mài kiếm phi dương, bộ mặt tuấn lãng người nào đó, liếc xéo liếc mắt một cái Hứa Nguyên Dung, lại quay đầu lại xem cứng nhắc, mặt trên đã sớm toát ra liên tiếp làn đạn. Vốn là bồi ta bà đang xem tivi, mơ màng sắp ngủ phát hiện một đám lao nhân thế nhưng xuất hiện một cái thân cao chân dài xoái ca. Trên lầu chạy nhanh tỉnh tỉnh, cái gì xoái ca, này đều đại thúc, theo ta được biết nơi này tuổi trẻ nhất thượng tướng chính là hắn, năm nay năm mươi, cũng đủ đương người ba. Ta bà nếu là như vậy xoái, hắn làm ta viết luận văn hoàn toàn không thành vấn đề A. Ta phía trước như thế nào cũng không biết chúng ta quốc gia quân nhân như vậy xoái A. Soái ta khép không được chân. Soái ta vẻ mặt huyết. 10086. Bưu Lương tài chiều chiều khoe miệng, hiện tại người trẻ tuổi a, nói chuyện như vậy không hàm súc, người bà mẹ biết không? Bất quá tùy tiện nhìn xem màn ảnh đảo qua những cái đó dáng người chắc nghịch thượng từ nhỏ, không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa xoá so hóa, ở đồng hành làm nổi bật hạ tức khắc có vẻ cao lãng mặt mày tuấn lãng, khí chất xuất chúng cũng không trách này đó tuổi trẻ các muội tử phương tâm khẽ nhúc nhích. Ngươi nhìn xem nhà ngươi cao lãng, chê hoa gẻ nguyệt, cần thiết hảo hảo quản. Bưu Lương tài xem như đối cao lãng các loại không sảng khoái, đừng nhìn hắn chức vị thăng mau, sớm đã không phải cái kia tuổi trẻ doanh trưởng, hắn vẫn là vạn phần khó chịu. Người a, cần thiết phải có sự nghiệp. Ngươi xem cao lãng đều bò đến nơi đây, ngươi nếu là tránh bóng, phòng trường liền phải có sự khác nhau. Vưu Lương Tài tiếp tục cấp cao lão bắt nước bẩn, chợn mắt nói dối. Hứa Nguyễn Dung chiều hắn ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đem cứng nhắc còn cho nàng. Vưu Lương Tài phiết hạ khóe miệng vừa muốn đưa qua đi, liền phát hiện màn ảnh thay đổi, xem ra là truyền thông đang ở phòng vấn này, đó mới mẻ ra lò thượng từng nhóm. Nay đó cáo giả nói một cái so một cái phía chính phủ, lời nói không ở nhiều, điểm đến mới thôi, cuối cùng đến phiên cao lão thời điểm, Chúng ta cao thượng tướng màu đen con ngựa nhẹ nhàng đảo qua màn ảnh, không nói gì khí phách dập vào trước mặt, làn đạn tốc độ càng mau. Không được không được, quá xoái. Phi thừa muốn biết hắn rốt cuộc có hay không cưới lão bà, cắn khăn tay, ta muốn cùng nàng quyết đấu. Phóng viên phòng trường cũng là sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần tiếp tục phỏng vấn, cao lãng nhếch môi không nói, biểu tình trầm ngưng, mang bao tay ngón tay từ cổ gian lôi ra một quả vỏ đạn, đối với màn ảnh nói Ngượng ngùng, ta chỉ nghĩ ở chỗ này đối thê tử của ta nói một lời, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn muốn tìm đến thích hợp cơ hội nói, hiện tại ta xác định ta đã chuẩn bị tốt. Các vong hưu cũng coi chút lốc, như thế nào cảm giác kế tiếp muốn nói gì đại tin tức đâu. Đây là ảo giác vẫn là ảo giác. Đang ở xem tiết mục chương kim hoa mang lão thị kính cùng cao lão hán ngơ ngác nhìn nhi tử, trong lòng như thế nào cảm thấy có chút không ổn. Cao Tiểu Bảo lại một lần bị hắn mượn ớn ngã xuống đất, vầu ngự rơi lệ nhìn trên tường lờ cờ giờ tivi, "Ba a, ngươi như thế nào liền đem ta muội sinh thành như vậy hùng võ tính tình lạ, cùng nàng tiểu mỹ bộ dáng quả thực là hai cấp phân hóa." Một ngông ngồi ở nhà mình ca ca trên eo, cao tiểu bối vây vây sau đầu đuôi ngựa, trong tay cầm một cái quả táo, tấp sắt tấp xác, thuận miệng hỏi, "Ngươi nói ba tưởng nói gì?" Cao Tiểu Bảo mắt trợn trắng, "Ta như thế nào biết, làm ta lên" Không phải ta nói, ngươi hiện tại càng ngày càng nặng, ta eo đều phải cho ngươi ngồi chặt đức, tiểu tâm ngươi về sau gả không ra. Cao tiểu bối mê người cười, nho nhỏ nắm tay ở nàng ca trước mặt tú hạ, "Tiểu bảo, ngươi nhưng chú ý điểm nói chuyện a, ta nếu là không cẩn thận đánh tới ngươi mặt, ngươi phèn sự phòng trừng đều phải rất không có." Cao tiểu bảo đánh không lại Cao tiểu bối, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, "Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ta bất hòa ngươi nói." Cao Tiểu Bảo một linh eo, Cao Tiểu Bối cũng không đè nặng hắn, ngồi vào một bên muộc trên sàn nhà. "Đừng gọi ta Tiểu Bảo, ta có nghệ danh, Têu ta cao hiểu." Cao Tiểu Bảo nghiêm túc sửa đúng nói, nhìn xem ca như vậy xoáy khuôn mặt, "Têu ta Tiểu Bảo." Chê cười. Cao Tiểu Bối thương hại nhìn hắn ca, "Đứa nhỏ này thật sự ngốc tấu, sửa tên cũng sẽ không hảo hảo sửa, gọi là gì khôi hài." Khó trách nàng mẹ nghe thấy về sau dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn rất lâu sau đó. Hai người vướng vài câu miệng, cao lãng đem khen lão bà nói nói cũng có một cái sọn, cái gì cảm tạ ngươi nhiều năm trả giá, hai tử cùng ta đều yêu cầu ngươi. Tiêu buồn nôn kính nhi làm hai nhi nữ nháy mắt nổi ra gà rất đầy đức. Lam Như cảm thấy nói còn chưa đủ, cuối cùng hắn mới hạ tổng kết một câu, "Ứng nguyện dung, ta yêu ngươi." Bèn, Vưu Lương tài trợn mắt há hốc mồm, cảm giác làn đạn đều yên lặng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến giới giải trí tuyệt đối quát lên 12 cấp báo quân phòng, nháy mắt đem người thổi phi, hơn nữa càng ngày càng xa. Cao lãng thẳng nháy này thật là càng ngày càng sẽ chơi, tuổi một đống, nhưng thật ra học người khác trước mặt mọi người thông báo lại. Các phóng viên làm như bị chấn trụ, hình ảnh cũng tạm dừng một hồi lâu, vẫn là cao lãng đi ra ngoài chụp ảnh chung, mới đêm này đó người go đánh thức. Phóng viên khô cằn cười hai hạ cũng không biết nói gì đó liền đem hình ảnh xoay. Điên quẩn cư dân mạng lập tức liền đủng vào trên nỗi bù, đặc biệt tứ Nguyễn Dung Nguyễn Bù Hạ là khu vực thai hòa nặng, trang ép còn bởi vậy tạp trụ gần nửa giờ mới mở ra. Ta thích mẹ. Ta vẫn luôn suy đoán nữ vương đại nhân lão công tên họ là gì, chỉ biết là quân nhân, không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Câu phía chính phủ đáp lại, rốt cuộc có phải hay không thật sự, vẫn là trùng tên trùng họ. Khẳng định là thật sự. Các ngươi đã quên sao? Có mấy lần truyền thông phỏng vấn nữ vương đại nhân trên cổ quải cũng là cùng khoản vỏ đạn a. Mộ gia Fenn thật là mà đại, treo cái vỏ đạn chính là cùng khoản. Nhà ta cũng có không ít đâu, ta liền có thể đương tướng quân phu nhân lạp. Một cái mâu quá khí, lui vòng nữ tinh, xách. Vì có bản lĩnh lưu lại, nhân gia phía chính phủ đều trực tiếp tặng nhà ta nữ vương, nói cao tướng quân tức phụ chính là ứng nguyện dung. Cam đoàn không giả. Ha ha ha, xem màn đi phan sinh sôi đêm chính mình mặt đánh sưng, có ý tứ. Nghe nói cao tướng quân chức kia đều là bộ đội đặc chủng, cho nên không thể ở truyền thông trước cho hấp thụ ánh sáng, bất quá lần này cho hấp thụ ánh sáng thật là quá sung sướng sướng. Cang Sảng ở phía sau, cao tướng quân hỷ bổ nói, hắn muốn tiếp viện tức phụ một cái hôn lễ, thành mời truyền thông nhóm đã đến. Sơ Cam, ta như thế nào cảm thấy có như vậy điểm lăng xê hiềm nghi a? bất quá ngẫm lại hai người thân gia địa vị, căn bản không cần thiết. Cho nên ta chỉ có chút phúc. Muốn nhìn nữ vương đại nhân xuyên áo cưới, xuyên áo cưới thêm một. Ước nguyện Dung cười cười đóng giao diện, di động lập tức vang lên, thấy Bưu Lương Tài thực thời đóng cửa đi ra ngoài, mới tiếp tục tiếp điện thoại. Bưu Lương Tài đi ra ngoài liền chụp hạ trán, không đúng a, đây là hắn văn phòng, bằng gì hắn phải đi, đem mà nhường cho người khác a. Choáng váng đều đều là cao lãng đem hắn dọa tới rồi. Ngươi kế hoạch việc này đã bao lâu, cũng không cùng ta nói một chút. Hứa Nguyễn Dung đi đến phía trước cửa sổ nhìn phía dưới như nước dòng xe cộ như nước chảy, thanh âm cũng mềm nhẹ không ít. Nam nhân thanh âm như cỗ trầm ổn, thấp giọng nói, cho ngươi một kinh hỉ. Ra đây thật là kinh tới rồi. Hứa Nguyễn Dung trêu ghẹo nói, không có hỉ. Nam nhân buồn bực nói, ở bên ngoài lại như thế nào uy phong bát diện. Tới rồi tức phụ trước mặt như cũng là cái kia sủng ái thê tử trợ phu. Từ Nguyễn Dung trên mặt tươi cười rỡ lên, trong mắt làm như hàm chứa tinh quang, nhếch môi cười trộm, "Có. Bất quá ta càng thích ngươi làm trò ta mặt lập lại lần nữa." Cao Tương Quân, nghe nói ngươi muốn tiếp viện ta một cái hôn lễ, không có cầu hôn đâu ra hôn lễ?" Từ Nguyễn Dung bỗng cắt nói, trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Điện thoại kia đầu chỉ có quy luật tiếng bước chân. Nam nhân thanh thiên tiếng hít thở ở trong thai vang lên, Ước Nguyễn Dung Lộ hai đều có chút tê dại, đối nam nhân cũng là không có chút nào sức chống cự. Môn nhẹ nhàng bị khấu vài tiếng, di động cùng hiện thực tựa hồ vang lên nhị trọng tấu, Ước Nguyễn Dung lòng có sợ cảm mở ra cửa phòng, quần áo còn không có thay cho cao lãng chính đứng lặng ở cạnh cửa, trong công ti người đều tránh ở cách đó không xa lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh. Ước Nguyễn Dung nhướng mày xem hắn, như thế nào, mang ta trở về ăn cơm? Vừa lúc, cùng nhau đi thôi." Cao lão nhếch môi dưới, thâm thúy trong mắt tràn đầy cố chấp, không có bị Ướn Nguyễn Dung lửa gạt đi, trực tiếp mở miệng nói, "An Cương không đợi, Nguyễn Dung, ngươi vừa rồi nói, muốn làm hôn lễ liền phải có cầu hôn." Ướn Nguyễn Dung thấy Cao lão từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra sau một quả tinh mỹ nhẫn kim cương liền ở bên trong nằm. Cao lão quỳ một gối xuống đất, sống lưng thẳng thắn, cho dù là cái dạng này tư thế, như cũng là thiết cốt tranh tranh hán tự bộ dáng. Tứ Nguyễn Dung, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Cao Lãng nói tình ý chân thành, Tứ Nguyễn Dung gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng, Vương Ngọc Bạch tay đặt ở Cao Lãng trước mặt nói, ta đáp ứng ngươi. Xung quanh vang lên náo nhiệt ồn ào thanh, vỗ tay cũng là một trận một trận, quan trọng là này đoạn video còn bị tiết lộ đi ra ngoài. Tức khắc ghen ghét Tứ Nguyễn Dung vận may, hoặc là cảm thấy Cao Lãng có bản lĩnh cưới đến mỹ tiểu nương. Ở trên mạng toan không chít chít nhắn lại. Bất quá này chút nào cũng không ảnh hưởng đến bọn họ sắp chuẩn bị hôn lễ, trên thực tế hôn lễ cao lãng cũng là trộm chuẩn bị đã lâu, quân sư quạt mo chính là nhà mình nhi nữ. Biết được hôn lễ đều chuẩn bị không sai biệt lắm ứng nguyện dùng, mới biết được trước đó vài ngày nhi tử, nữ nhi vẫn luôn thám thính tin tức là có ý tứ gì, nàng còn tưởng rằng bọn nhỏ lớn có đối tượng muốn kết hôn, còn đặc biệt cùng bọn họ nói Khi nào có rảnh liền đem đối tượng mang về tới, người ba sẽ không ngăn bọn họ, đừng sợ, có mẹ ngươi đĩnh. Không nghĩ tới nhưng thật ra nàng chính mình uống trước chính mình rượu mừng. Hôn lễ cùng ngày, hai bên cha mẹ cùng nhau đi chung tới rồi hôn lễ hiện trường, cao lãng bao một tòa tiểu đảo tới chuẩn bị hôn lễ, biển xanh bờ cát, gió nhẹ từ từ, quan trọng nhất chính là an toàn tính cao. Trừ bộ đặc mời truyền thông nhóm, còn có một ít đi theo Hứa Nguyễn Dung nhiều năm thiết phấn. Mặt khác liền đều là bọn họ bằng hữu thân thuộc, trực tiếp máy bay thuê bao bay qua tới, tham gia xong lại cùng nhau bay đi. Có thể tận mắt nhìn thấy nữ vương hôn lễ, lòng ta đủ rồi. Một người thiết phấn hai mắt đấm lệ nói. Ta chuẩn bị nhiều chụp mấy chương ảnh chụp, thật khi ở vấy bồ thượng thả ra. Ai, ngươi xem bên kia có phải hay không ít ít ít ảnh đề à, hảo xoái, liền biết nữ vương đại nhân kết hôn trong giới có thể tới không ít người. Trong chốc lát ta phải đi muốn một trường ký tên. Nhưng đừng, vạn nhất là người cảm thấy chúng ta phèn sắc không hiểu chuyện làm sao bây giờ. Đến lúc đó hỏi một chút nhân viên công tắc đi, thỉnh bọn họ hỗ trợ hẳn là có thể đi. Ta thấy đều là thành danh đã lâu nghệ sĩ, như thế nào còn có một cái như vậy tuổi trẻ minh tinh, hắn thấy thế nào có điểm quân mắt. Ngu nốc, đây là cao hiểu. Thực lực phải sướng đem, nghe nói là thời đại lực phùng ca sĩ. Bộ dáng tuấn mỹ फैंस vô số, thật là được trời ưu ái. Vài tên thiết phấn ở một bên nhỏ giọng nhận nghị, hôn lễ cũng muốn bắt đầu rồi, các tân khách đều đứng ở thảm đỏ hai sườn, một đạo lại một đạo hoa tươi tình yêu môn theo thảm đỏ kéo dài đến thần phụ trước đài, mà trên đài cao lão ứng đã sớm ăn mặc tây trang chờ. Một bộ trắng tinh áo cưới tay phùng hoa tươi hướng Nguyễn Dung kinh diễm buộc lộ quan điểm, ứng đại hùng làm nàng phụ thân tự nhiên là kéo nữ nhi tay đi ở phía trước mà sau là Đạm Dương Hoa Đồng Cao Tiểu Bảo cùng Cao Tiểu Bối. Không hiểu rõ thiết các fan vẻ mặt nghi hoặc, đây là phù dâu bạn lang. Không đúng đi. Nhận thức trực tiếp gửi thành một mảnh, Cao Tiểu Bảo cùng Cao Tiểu Bối biết phải đi như vậy vừa ra khẳng định phải bị cười chết, trên mặt lập tức bừng lên, đứng đắn nghiêm túc, cười cái gì cười, cấp thấp thú vị. Đây là bọn họ ba mẹ hôn lễ. Tuy rằng giấy hôn thú đã sớm lẫnh, qua vài thập niên mới làm hôn lễ cũng lực có điểm. Nhưng ai nói không được. Hắn ba nói có thể liền có thể. Tướng đại hùng lại lần nữa cảm nhận được gã nữ nhi tâm tình cũng là rất thần kỳ, tuy rằng nữ nhi hiện tại sự nghiệp thành công, nhi nữ cũng lớn, nhưng là ở trong lòng hắn, nàng vẫn là cái kia buồn đầu làm bài, vẻ mặt ngây ngô hài tử. Lại lần nữa trịnh trọng đem Ngụy Nguyên dùng tay đặt ở cao lão trên tay, nói: "Ta đem nữ nhi giao cho ngươi, hảo hảo đối nàng." Cao lão cũng đặc biệt nghiêm túc trả lời: "Ta sẽ Trong gió hỗn độn đứng Nguyễn Dung, Cao Tiểu Bảo, Cao Tiểu Bối. Đây là đi ngang qua sân khấu a, được không nhiều năm như vậy còn không biết sao. Bất quá Hư Nguyễn Dung trên mặt không có lộ ra chút nào manh mối, so với nhi tử, nữ nhi một cái bĩu môi một cái trợn trắng mắt, đoạn số nhưng cao quá nhiều. Cao lão không phản ứng không cho mặt mũi bọn nhỏ, trên thực tế bọn nhỏ lớn sau, một cái so một cái còn sẽ làm ầm ĩ, không có đem bọn nhỏ đuổi ra ra môn đã là hảo tính tình. Thân phụ xem Tân Lang, Tân Nương vào chỗ, dựa theo lưu trình hỏi một đống lời nói, cuối cùng mới nói nói, "Cao Lãng, ngươi nguyện ý cưới Hứa Nguyễn Dung làm vợ, cả đời ở bên nhau sao?" Mặc kệ là bần cùng vẫn là phú quý. "Ta nguyện ý." Cao Lãng mắt đen chỉ thấy được trước mắt như cũ kiều mỹ như lúc ban đầu thế tử. Thân phụ lại lần nữa hỏi Hứa Nguyễn Dung một lần, Hứa Nguyễn Dung thật lâu không có tiếng vang, khách khứa sôi nổi thăm dò, "Gì? Nên sẽ không muốn ly hôn?" Mẫu mực phu thê còn sẽ ly hôn? Không có khả năng. Từ Nguyễn Dung nhìn Cao Lãng có chút căng chặt hàm dưới, mắt nhi cong cong, khóe môi dương lên, cười nói: "Ta nguyện ý." Hai người ôm hôn đến cùng nhau, trong tay bó hoa bị nàng giơ lên sau này ném đi, lập tức liền rớt vào đám người. Ai du? Cao Tiểu Bối chính hướng một bên tối lui, nghĩ lấy điểm cái gì ăn, không nghĩ tới liền có cái không rõ vật thể rất đến nàng trên đầu, nàng bản năng một trảo, bó hoa ùng ở trong ngực. Ai gia nha, tiểu bối a, ngươi đây là muốn kết hôn, trước trước tiên chúc mừng." Cao tiểu bảo cười hì hì đi tới, cánh tay đáp ở cao tiểu bối trên vai, nháy mắt một cỗ hàn ý từ sống lưng dâng lên, một cỗ nguy cơ cảm vào tới. Cao tiểu bối buồn bực thực, đều đã quên đem hắn ca cánh tay kéo xuống tới, phồng lên gương mặt trừng mắt nói, "Phi, ngươi muội muội ta phong hoa chính mểu, ta xem ngươi mới gả không, gia, chạy nhanh, tặng cho ngươi." Phần 80 Cao tiểu bảo mạc danh bị tấp một bó phùng hoa, tối đầu nhìn muội muội vờn ngụ ngĩ đến, hắn là nam, muốn cưới hảo đi. Nam nhân bà không được, về sau vẫn là muốn cưới Ôn Nhu Điểm mượn tử mới được. Chương 104 phiên ngoại nhị. Làm một cái tiêu chuẩn tinh nghi lại, Cao tiểu bảo có thể thực phụ trách nói cho ngươi, dân chúng bình thường cho rằng bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa có thể tùy ý chọn lựa tài nguyên. Hắn chỉ nghĩ đối những người này nói, đánh dám? Đầu tiên hắn ba liền bất đồng ý hắn đi giới giải trí lang bạc, hy vọng hắn có thể tòng quân, ai biết vũ lực giá trị bị hắn muội muội ngược lại đi bộ đội, hắn nhưng thật ra chạy tới lang bạc giới giải trí. Lam thân mụ ứng nguyện dung, ở giới giải trí địa vị thập phần siêu nhiên, chỉ cần nàng nói một câu, gì sâu không có cơ hội sớm ngày hồng biến nửa bầu trời. Nghe một hơi cao tiểu bảo thiêm vào thời đại, chưa chắc không có hướng mẹ nó chứng minh hắn thích hợp cái này vòng ý tưởng. Nhưng từ tham gia xong hắn ba mẹ hôn lễ về sau, hắn liền trở nên có chút lười nhác, liền người đại diện tiểu minh ca đều nhìn không được. Ta nói tiểu bảo A tiểu minh ca âm điệu kéo trường, mặt chữ điền lộ ra nghiêm túc biểu tình. Cao tiểu bảo tạc mau nói, ta nói tiểu minh đồng chí, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, ta kêu cao hiểu, đừng cho ta hạt tê ơ, sẽ rất phấn. Tiểu minh ca khinh bị nhìn hắn, hai ta ai cùng ai à, ngươi tên thật đã kêu tiểu bảo nhưng thật ra sợ người tê ơ. Ta nói ngươi đừng cho ta tìm lý do, ta liền hỏi ngươi, phong thượng tạp chí ngươi vì cái gì đẩy? Quốc nội kim khúc thưởng ngươi cũng không đi lãnh thưởng, làm gì? Người ba mẹ kết hôn đem ngươi cấp kích thích tới rồi, tưởng kết hôn không thành. Tiểu Minh ca nghi thần nghi quỷ nhìn hắn. Cao tiểu bảo mắt trợn trắng, phát hiện nhà mình người đại diện thật là càng ngày càng lợi lỏng, trước kia biết được mẹ nó là ứng nguyện dùng, kinh sợ cơ hồ đem chính mình coi như thái tử gia. Lúc này mới mấy năm thời gian a, đối hắn nói chuyện liền thái độ này. Ngươi mới tưởng kết hôn đâu? Ta chỉ là mệt mỏi, tưởng nghỉ phép. Cao Tiểu Bảo cũng nói không rõ chính mình trạng thái, chỉ là tưởng nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tổ Tông, ngươi quanh năm suốt tháng mới công tác bao lâu, 1 năm 2 chương album, mà khác thời gian trời nam biển bắc phi, này còn không phải nghỉ phép a? Tiểu Minh ca lời nói thâm điếng nói, ngươi còn dám nói Cao Tiểu Bảo vén tay áo rồi nói: "Ta vì cái gì trời Nam biển Bắc Phi? Ta chẳng lẽ không phải chủ quảng cáo, làm tuyên truyền sao? Cả ngày vội đến chân không chạm đất, lần này đi tham gia hôn lễ ta mới có thời gian huyễn khẩu khí, ta còn không thể hữu nghỉ đồng sao?" Tiểu Minh ca sờ sờ cằm nhìn hoàn toàn tạc mao Cao Tiểu Bảo, âm thầm gật đầu, có lẽ lượng công việc là lớn điểm, trọng Tiểu Bảo khó chịu. Nhưng là, Minh Tinh nếu là không công tác, ly quá khí cũng không xa. Cho nên hắn càng nhiều sẽ đi suy xét nhưng liên tục phát triển. "Hành, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi nghỉ phép." Nhưng là lời này muốn nói đến phía trước, cần thiết cho ta đi phong thượng đem ảnh chụp chụp, rốt cuộc đây là đã sớm ước hảo công tác. Cao tiểu bảo chỉ có thể thành thật đáp ứng, đây cũng là trao đổi điều kiện chí nhất. Bị ngươi đại diện cùng trợ lý đóng gói đi phong thượng sau, Tiểu Minh ca liền cùng trợ lý đi phân phát mang đến trà uống điểm tâm. Đối với nhà mình nghệ sĩ chơi tính tình, kéo dài công tác, tạo thành người khác không tiện, hắn vẫn là có thể thân thiết thăm hỏi mỗi người. Cũng là vì Phong Thượng ở quốc nội cũng coi như là số được với hào tạp chí thời trang. Phong Thượng cố ý làm cao tiểu bảo tới làm bìa mặt nhân vật, Tiểu Minh ca cảm thấy đây là cái vượt đủ giới thời trang cơ hội, cũng liền đáp ứng rồi. Thiếu chút nữa bị cái này tiểu tổ tông đem sự tình giảo hợp, cũng liền ngóng trông tạp chí chủ biên ngàn vạn đừng đem cao tiểu bảo kéo vào sổ đen bằng không tưởng lại tìm cơ hội đặt chân, đã có thể muốn phí không ít sức lực. Cùng Cao Tiểu Bảo cái này tùy hứng hài tử bất đồng, phong thượng tạp chí chủ biên nghe nói là cái rất tuổi trẻ mới từ nước ngoài triệu hồi tới ABC, làm việc có trật tự, trong ngành phong bình không tồi. Cao Tiểu Bảo chính Ninh Mi nghe nhiếp ảnh gia đang ở đối hắn nói các loại yếu điểm cùng trong chốc lát muốn cảm giác, hắn vào thai này ra thai kia, ánh mắt ở đây mà nội siêu tâm. Thấy một người tuổi trẻ nữ hài chính hư hưa thực thực bị sí quản cao tầng mắng, sắc mặt đỏ bừng, môi nhấp gắt gao. Cũng không biết là cái nào điểm xúc động hắn, Cao Tiểu Bảo trong đám người kia mà ra, trực tiếp đứng ở nữ hài trước mặt, nhìn chằm chằm trước mắt mang mắt kính chức nghiệp phụ nữ, từ trên xuống dưới nhìn quét mà qua, hừ lạnh nói: "Bà gái, ngươi ai à?" Nữ nhân run run môi, trong mắt trừng đến lão đại, nhìn Cao Tiểu Bảo cùng hắn phía sau nữ hài, ngón tay run, run dậy. Cái động nói cũng nói không nên lời. Tiểu Minh ca nghe thấy xung quanh nghị luận thành, mới biết được tiểu tổ tông lại náo sự, quan xem hắn kia biểu tình cùng trước sau hai người bộ dáng, không khó đoán ra là chức trưởng mới mẹ người bị tay già đời khi dễ, người nào đó tinh thần trọng nghĩa phát tác, đảm đường siêu nhân rồi. Xoa xoa đau nhức thái dương, Tiểu Minh ca ngoài cười nhưng trong không cười chiều cao tiểu bảo cười một cái, trong ánh mắt ám chỉ, "Tiểu tử ngươi cho ta chờ xem." Xem ta cho ngươi mẹ mách lẻo không? Cao Tiểu Bảo không sợ trời không sợ đất, liền sợ mẹ nó nhíu mày nhìn hắn không nói một lời, đối mặt nhu nhược nữ nhân, hắn chính là không có biện pháp, đặc biệt người này là mẹ nó. Nếu đổi thành hắn mọi loại này bạo lực phân tử, đừng nói chịu thua, hắn chỉ biết linh làm. Ngượng ngùng, Cao Hiểu hắn tính tình có điểm thẳng, nói chuyện có điểm hướng, như vậy đi, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm, xem như xin lỗi. Tiểu Minh ca biết rõ phạ phạ giật tí đào hắc liêu đáng sợ, nghệ sĩ mua tiếng nói cử động đều phải tự mình nỗ thúc, điểm đen thứ này có thể thiếu điểm tổng so nhiều điểm hảo. Cao tiểu bảo ở phía sau trận trắng mắt, phát hiện phía sau nữ hải không nói gì, tuy rằng không am hiểu an ủi người khác, nhưng vẫn là xoay một chút đầu nhìn xem nàng thế nào. Cao tiểu bảo lúc này mới phát hiện, nữ hải là tiêu chuẩn mặt trái xoan, hơi tròn mắt phượng lại không hiện sắc bén, tóc đen hơi quấn. Giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn hắn, hai người ánh mắt đối đâm, hình như có hỏa hoa xuất hiện. Phía trước Tiểu Minh ca nhưng thật ra lấy được người bị hại thông cảm, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình danh thiếp để lại cho nàng, dễ nghe nói một cái xọt mới đem đầu sọ gây tội nhanh chóng lôi đi. Ngỡ ngùng, nhiếp ảnh gia ta cùng cao hiểu có chuyện nói, trong chốc lát lại trở về. Tiểu Minh ca sả ra một cái tươi cười nói xong, nhìn cao tiểu bảo tắc hung ác rất nhiều. Cao Tiểu Bảo bĩu môi, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng Tiểu Minh ca loạn cho hắn cáo trạng, ai biết đi ra ngoài về sau hắn trực tiếp đem điện thoại đánh cấp ứng Nguyễn Dung, đem tình huống nói xong, liền đem điện thoại nhét vào trong tay hắn. "Uy, mẹ. Đối, ta quá xúc động. Lần sau không dám." Cao Tiểu Bảo nháy mắt chịu thua, thành thật đến không được, nhưng thật ra rất giống Tiểu Minh ca mới gặp đứa nhỏ này cảm giác. "Ở như vậy nhiều chuẩn bị ký hợp đồng nghệ sĩ?" Chỉ có hắn làm người trước mắt sáng ngời khí chất sạch sẽ thuần túy, không nói lời nào khi Kiêm trước soa hoa mỹ nam còn hoa mỹ nam, nhưng oa nhi này vừa nói lời nói, ngáy mắt làm người tưởng tấu chết hắn tính, miệng quá khắc nghiệt. Sơ Tự đi O yên tĩnh không tiếng động, mọi người lặng lẽ nhìn đương sự đứng ở nơi đó, hai người yên lặng đối diện yên tĩnh không tiếng động. Bùi Tĩnh giơ tay nhìn xem trên tay đồng hồ, nếu Cao tiểu bảo ở chỗ này thấy nói, tuyệt đối sẽ tu chỉnh chính mình phán đoán trên cổ tay tùy tiện mang theo một khoản hạn lượng A nhãn hiệu đồng hồ, kia có thể là giống nhau trước trường mới mẻ người sao. Bản thảo lấy về đi cho ta một lần nữa sửa chữa, lần này lại bất quá bùi tĩnh trọn cao tế mi, cười như không cười, làm người sau lưng phát lạnh, như là bị người nhìn chăm chú giống nhau. Bị cao tiểu bảo nghĩ lầm là chức nghiệp tay già đời nữ nhân nhấp môi giới, thành thành thật thật đáp, là ta sẽ nỗ lực bị coi như cửu con muỗi tĩnh sóng mắt khẽ nhúc nhích nhìn quét một vòng, người trùng quanh lập tức ai bận việc nấy, gục đầu xuống rất sợ bụi chủ biên tâm tình một cái không hảo khiến cho các nàng về nhà cuốn gói đi. Bùi Tĩnh xem đoàn người rốt cuộc công tác, thân mình vừa chuyển liền chuẩn bị rời đi, nhìn cửa thang máy phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt thú vị, lần đầu tiên có người sẽ cảm thấy nàng là kẻ yếu, loại cảm giác này xác thật rất mới lạ. Cao hiểu sao? Nàng nhớ kỹ Cùng Phong Thượng hợp tác đâu vào đấy hoàn thành, doanh số một lần hỏa bạo đến thêm ấn vài lần, ngạo nhân thành tích xa xa dẫn đầu rất nhiều đồng hành, nhưng cũng có lẽ là lần đó bị lão mẹ hấn, cao hiểu đối Phong Thượng thật sự không cảm mạo, liền rốt cuộc không như thế nào đi qua Phong Thượng tổng bộ. Lại lần nữa thấy Bùi Tĩnh là ở một cái ngày mưa, Bùi Tĩnh đỉnh mưa to đang ở ven đường sửa xe, Cao Tiểu Bảo làm trợ lý dừng lại xe đi hỗ trợ Tu Tu. Có thể đương cao tiểu bảo trợ lý đầu tiên phải là 10 hạng toàn năng, nói nữa, lớn như vậy ngày mưa, nhân gia tiểu cô nương dầm mưa sửa xe, thấy thế nào như thế nào có điểm đáng thương, cho nên cao tiểu bảo trực tiếp làm trợ lý hỗ trợ, chính mình ở phía sau suất di động xem cùng ngài giải trí tin tức. Đây là tiểu Minh đồng chí giao cho hắn quang vinh nhiệm vụ, cần thiết quen thuộc giới giải trí các đại minh tinh đồng thái, làm được biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói nữa, Người hỗn giới giải trí, liền tính chỉ là cái ca sĩ, cũng muốn thời khắc chú ý có hay không hạt giống tốt a. Bùi Tĩnh nhưng thật ra không nhận ra trợ lý là ai, hôm nay tham gia xong một hồi tiệc từ thiện buổi tối trở về trên đường xe thả neo, trước không có thôn sau không có tiệm, tín hiệu mỏng manh đến đánh không được xe tải điện thoại, nàng cũng chỉ có thể chính mình thử tu một tu. Cùng với chờ đợi người khác thi lấy vị thủ, không bằng trước làm chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Trợ lý không trong chốc lát tu hảo xe, đang muốn lái xe thời điểm, đỉnh một phen ô che, chật vật đi đến cửa sổ xe trước đùi tinh nói, chậm chế các ngươi thời gian thật sự ngượng ngủng, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Trợ lý nhìn màu đỏ tươi tiền mặt đưa tới hắn trước mắt, đôi mắt chịu chịu, không biết nên đối nàng nói cái gì. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn bay nhanh tiếp nhận tiền mặt liền tính toán lái xe. Ai biết Cao Tiểu Bảo đem điện thoại ném đến một bên, khó thở phản cười nói, "Ta yêu cầu ngươi trả tiền sao?" Vị tiểu thư này, thấy Bùi Tĩnh khuôn mặt, Cao Tiểu Bảo còn nghi hoặc trong chốc lát, thấy thế nào như thế nào quen mắt ta, người này ở đâu gặp qua? Nhưng thật ra Bùi Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này chính là lần đó mở miệng Cao Tiểu Bảo, cũng là trong giới nhất trạm tay là bổng thần tượng thực lực phái ca sĩ. "Ta vì vừa rồi hành động xin lỗi, thực xin lỗi." Cao tiên sinh, bùi tính đột nhiên cười nói, này cười tựa như xuất thủy phụ dùng, làm cao tiểu bảo sửng sốt một lát. Cùng bùi tính giống nhau, cao tiểu bảo hơi chút hồi ước một chút là có thể nghĩ đến này nữ hài là phong thượng viên trước, không phải cái gì kích động phèn x, hắn cũng có lệ gật gật đầu, hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi sắp phun hỏa hiện thực. Cũng cảm ơn bùi tiên sinh như vậy vẫn còn nguyện ý hỗ trợ. So với cao tiểu bảo thiên nhiên cảm xúc phái. Đôi tính tự nhiên vẫn luôn con ngươi còn con, xem hắn thời điểm trong mắt nhưng thật ra vẫn luôn mang cười. Lại nhiều độc nữ đều ngượng ngùng xái ra tới, huống chi nhân già cô nương cũng chưa nói gì, a Cao Tiểu Bảo tâm đại đã sớm đã quên phía trước hư hư thực thực bị nhục nhã trải qua. Kế tiếp Nhật Tử Cao Tiểu Bảo liền rất vội, hắn bay đi nước ngoài chịu mời tham gia một lúc nào đó trang chu ly tú, lại lần nữa gặp buổi tĩnh, lúc này liền Cao Tiểu Bảo đều cảm thấy hai người bọn họ có duyên cực kỳ. Hai người cho nhau trao đổi liên hệ phương thức, Cao Tiểu Bảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy này nữ hài rất nghiêm túc công tác, nhưng là đơn bạc bả vai lại thuyết minh nàng là nhu nhược. Càng đi nói chuyện với nhau hắn càng cảm thấy này nữ hài tính tình bản tính thật sự siêu cấp đáp, hắn không biết này đó hứng thú là bởi vì cái gì, chỉ biết hắn tưởng cơ hội cùng nàng làm bằng hữu đi xuống. Hai người giấy cửa sổ càng ngày càng mỏng thời điểm, Cao Tiểu Bối xuất hiện. Tiểu Bảo, giúp ta một cái gọi Cao Tiểu Bảo không chút khách khí ở hắn trong phòng tiểu chân yêu cầu nói. Cao Tiểu Bảo cái trán gần xanh nảy dựng, trách mắng, ngồi không ra ngồi. Trong lòng Nghiên Lặng nghĩ đến, vẫn là bùi tính khéo léo ưu nhã, loại này ném muội muội 10 con phố người hắn thấy thật là trong lòng phức tạp cực kỳ. Đương nhiên là vui mừng phức tạp cực kỳ, hắn thậm chí không ý thức được, đó là một loại khác cảm tình. "Tiểu Bảo a, lời nói của ta ngươi nghe thấy không?" Cao Tiểu Bảo khó được đứng đắn hỏi. Cao Tiểu Bảo còn có chút không thích hứng, hoài nghi mọi mọi đầu góc hư rồi. Nói, ta nghe. Cao Tiểu Bảo trong mắt vừa chuyển, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu ngươi mỗi ngày đánh ta tiểu bảo cáo, lúc này bắt lấy ngươi nhược điểm, xem ta cấp mẹ nói đi. Cao Tiểu Bối mới không rảnh cân nhắc nàng ca suy nghĩ cái gì đâu, có lẽ là lười đến tưởng, dù sao này hùng hại tự chính là thiếu tấu, đánh hai lần cũng liền thành thận. Lại vô dụng còn có thể đem hắn đại danh lấy ra đi bán đi. Xem hắn cũng không tử. Làm ta nam buồn hữu một ngày, liền ngày mai cùng ta đi cái địa phương." Cao Tiểu Bối nói ra nàng mục đích. Cao Tiểu Bảo chỉ số thông minh đó là chịu được khảo nghiệm, xem qua rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh về sau, này quen thuộc kịch bản là có ý tứ gì hắn nếu là còn không biết, thật sự có thể về lò nấu lại. "Không phải, ta nói, ngươi có thể hay không lẩm? Đầu tiên, ta là ngươi ca, phiền toái chính ngươi chiếu chiếu gương." Lời này cao tiểu bảo tuyệt không phải khinh bị nàng, mà là bọn họ nhìn kỳ dưới vẫn là có thể nhìn ra tương tự bộ dáng. Còn có, ai như vậy xui xẻo sẽ coi trọng người à? Ta thích thiên, mau nói mau nói, cái nào xui xẻo chứng? Cao tiểu đối nhìn nàng ca hưng phấn hai mắt, tức khắc cảm giác tay ngứa, trực tiếp ấn ngã xuống đất chủ y một đốn. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, cái gì xui xẻo chứng? Đem nàng nói như vậy đáng sợ. Đừng đừng đừng, ta sai rồi, người này thật là cóc ma đòi ăn thịt thiên nga, ta muội muội ngọc khiết băng thanh, thiên sinh lệ trước, hắn muốn làm sao a Đề, không, có việc gì, xem ca, xem ta ngày mai cho hắn đẹp. Cao tiểu bảo ở muội muội vũ lực uy hiếp hạ, trực tiếp túng, tức giận trực tiếp phát tiết vào ngày mai xui xẻo chứng thượng. Trờ ngày hôm sau hắn lôi kéo muội muội tay giống như thân mật nhị tấn giao truyền, Thấy bên cạnh bàn Bùi Tĩnh hoắc mắt đứng lên một câu cũng chưa nói liền đi rồi, cả Kinh Hán lập tức tưởng ném rốt muội muội tay đuổi theo ra đi. "Buông tay. Ngươi làm gì a đều, ta muốn đi ra ngoài. Hôm nay thật là mọi việc không nên." Cao Tiểu Bảo lòng nóng như lửa đốt căn bản vô tâm tư lưu lại, hắn sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm. "Hiểu lầm? Hắn vì cái gì sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm? Huyết thể dấu vết để lại nên diện cởi bỏ." Hắn mới biết được hắn càng muốn bùi tĩnh lấy loại nào thân phận bùi ở hắn bên người, hắn yêu nàng. "Ca, 99 bước đều đi rồi, ngươi còn kém một bước sao? Ngươi có chuyện gì đều cho ta chờ?" Cao Tiểu Bối ở bên tai hắn không chút khách khí nói. Hai người nói chuyện với nhau nháy mắt, Cao Tiểu Bảo cảm giác trước mắt tối sầm, một đạo cao lớn chắc nịch thân ảnh đổ ở hắn trước mặt, trầm khuôn mặt rất có điểm hắn ba tinh túy. "Ngươi là nàng bạn trai?" Nam nhân trầm giọng hỏi. Một cái tắt chụp ở cao tiểu bảo trên vai, hắn tức khắc cảm giác chính mình lồn nửa thành. Hắn chiêu ai chọc ai đều, nhưng là niệm cấp muội muội tình huống, hắn cắn răng đáp, "Đúng." Nam nhân lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, nói, "Ta muốn theo đuổi nàng, cho nên chúng ta đi sân huấn luyện đánh một hồi đi." Cao tiểu bảo nào có kia thân thủ, nam nhân trên người tuy rằng không có khoa trường cơ bắp, nhưng là cổ khí thế kia khiến cho người đủ để hiểu biết đến. Hắn chính là một thanh nhân tính hung khí. Tư tư, chúng ta khả năng có hiểu lầm. Cao Tiểu Bảo nhanh chóng nói, "Muội muội thực xin lỗi, ca đánh không lại hắn, ngươi liền nhận mệnh đi." Mặc kệ ngươi là tưởng như thế nào theo đuổi nàng đều hảo, ta cũng chưa ý kiến, rốt cuộc ta muội muội nhưng không dễ chọc. Cao Tiểu Bảo nói thông khoái, trực tiếp bị Cao Tiểu Bối đạp đi ra ngoài. Cao Tiểu Bảo ước gì chạy nhanh ra tới đâu, nhìn nhìn phương hướng vẫn là quyết định đi phong thượng tìm người. Nói cái gì đều nghĩ kỹ rồi, hoa đều thuận tiện mua, hắn tin tưởng Bùi Tĩnh đối hắn cũng có đặc thù ý tưởng, hắn tin tưởng. Chờ hắn đi đến phong thượng mới phát hiện hắn thế, nhưng không biết Bùi Tĩnh ở mấy lâu công tác, đang ở suy xét muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút gì. Bùi Tĩnh liền bồi vài tên khách nhân từ thang máy đi ra. Bùi chủ biên, thật sự phiền toái ngươi. Khách nhân liên tục nói lời cảm tạ. Cao tiểu bảo nháy mắt thanh hóa, "Chủ, chủ biên." Bùi Tĩnh không phải viên chức nhỏ sao? Như thế nào biến thành chủ biên? Bùi Tĩnh mặt đẹp băng hàn đi đến trước mặt hắn, Cao Tiểu Bảo những cái đó nghi vấn nháy mắt vứt đi, áp xuống sở hữu kỳ quái ý tưởng trực tiếp đưa cho nàng một bó hoa hồng, cánh hoa hoàng trỉnh thả trang điểm mỹ lệ cực kỳ, tản ra hương thơm mùi hoa. "Ta, Bùi Tĩnh, ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm ta bạn gái?" Cao Tiểu Bảo thấp phòng hỏi. Phần 81. Kia nữ nhân đâu? Bùi Tĩnh không hề thuộc nữ, không chút khách khí hỏi. Cao Tiểu Bảo xấu hổ cười, "Đó là ta thân muội, nàng làm ta hôm nay giúp nàng một cái buổi, chúng ta có rảnh cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm." Bùi Tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ biết, chờ Cao Tiểu Bảo có chút nôn nóng thời điểm mới tiếp nhận bó hoa nói, "Hảo." Đến tận đây, Tiểu Bạch Thỏ chính thức rơi vào hồ ly trong miệng. Khụ khụ khụ, tu chỉnh, là Cao Tiểu Bảo hỉ cực mà khóc rốt cuộc thắng được mỹ nhân về. Tuy rằng xong việc hắn rốt cuộc biết hắn cho rằng cây mắc cỡ kỳ thật là một viên bá đạo vô cùng hoa ăn thịt người cũng vui vẻ chịu đựng. Chương 105 phiên ngoại tam. Ba tuổi nhìn đến lão, những lời này dùng ở Cao Tiểu Bối trên người thật là lại thích hợp bất quá. Từ nhỏ nàng liền thích các loại nam hài tử mê chơi đồ vật, so với nàng ca Cao Tiểu Bảo càng có vẻ anh khí mười phần. Nay cũng dẫn tới nàng 18 tuổi mới từ cao trung tốt nghiệp liền lo chính mình chạy tới toàn quân quân. Cuối cùng bị nàng ba sách theo gấp trở về, mặc dù là như vậy nàng cũng đầu tuyển trưởng quân đội. Ai, Tiểu Bối, nơi này nơi này. Cao Trung đồng học kiêm khue mật tầng phỉ phỉ đang ở sân thể dục thượng vây tay. Cao Tiểu Bối một trận gió dường như chạy tới, một đầu đen nhánh tóc đẹp toàn bộ bạn ở mũ, ánh khí tế mi chính linh, trong miệng thở phì phò, một viên mồ hôi theo sau từ trên má lăn xuống xuống dưới. La ai nói ở phía trước bên kia tập hợp? Hại ta một chuyến tay không? Cao Tiểu Bối xoa eo nhíu mày mắng. Tang Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nhún vai, vui sướng khi người gặp hòa nói, dù sao ngươi chân cẳng nhanh nhẹn, chạy trốn mau, có cái gì sợ quá. Trên cơ bản tới trưởng quân đội không phải trong nhà một mạch tương thừa chính là ngưỡng mộ quân nhân cái này chức nghiệp lại đây, Tang Phỉ Phỉ cùng Cao Tiểu Bối đều là giống nhau, gia đình quân nhân sao, nhưng là thân thể tố chất liền kém rất nhiều. Không thể không nói các nàng ban đầu cùng nhau chơi chính là bởi vì tương tự sinh trưởng hoàn cảnh. Đương nhiên nhất lệnh Tằng Phỉ phỉ khó chịu chính là, Cao Tiểu Bối nàng mẹ là Ước Uyển Dung. Nàng tự mình đi Cao Tiểu Bối ra chơi qua về sau liền đối nàng lau mắt mà nhìn, có như vậy một cái nữ thần đương mẹ, nữ nhi còn có thể cả ngày buồn đất lăn lộn cũng là không dễ dàng. Hôm nay là các nàng trường quân đội tập trung quân huấn nhật tử, theo rất nhiều tiền bối nói Quân huấn xong sau tất cả mọi người sẽ biến thành người da đen châu Phi, không quan tâm ngươi là nam hay nữ, ném vào mổ than đều nhận không ra. Nhìn Cao Tiểu Bối một thân trắng non da thịt, trên mặt nhìn ra được cha mẹ cao nhan giá trị bóng dáng, trừ bỏ kế thừa nàng ba cường Hãn thân thủ, xa xa nhìn lại Cao Tiểu Bối vẫn là rất có mê hoặc tính. Cao Tiểu Bối cùng Tăng Phỉ Phỉ đứng ở đội ngũ sau đoàn, phía trước không ít nam đồng học vẫn luôn quay đầu lại nhìn xung quanh, không đến trong chốc lát, Này rối ra hai mỹ nữ tin tức cũng đã truyền hai. Cái cọ ầm ĩ đội ngũ bại không thể nào chỉnh tề đội ngũ, huấn luyện viên đã sớm không kiên nhẫn thổi cái còi, kêu các loại mệnh lệnh, bất quá hiệu quả hữu hạn. Không đợi huấn luyện viên nói cái gì, hắn phía sau đồng sự trực tiếp đè lại bờ vai của hắn, chiêu hắn tê nháy mắt, phát hiện bọn họ đầu đã đi tới. Cùng ngày đó màu da ngăm đen huấn luyện viên bất đồng, người tới một thân tiểu mạnh sắc da thịt, vai rộng eo thon. Mắt đen sắc bén tựa có thể cắt vỡ người ra thịt, chỉ là chiều này đó bọn học sinh nhìn thoáng qua, đoan người liền đứng thẳng thân thể, tổng cảm thấy nơi nào lạnh căm căm. Viên Bắc, vẫn là ngươi có một tay. Các giáo quan ở bên cạnh chột nhạt nói, tiểu tử nhõm lại không thành thật điểm, tiểu tâm đầu có thể đem các ngươi ra sốc lên một tầng. Tân nhân tân khí tượng, Viên Bắc đối bọn họ chỉ có một đơn giản nhất yêu cầu, đó chính là chạy bộ. Nếu lại ra như vậy nhàn Vậy cùng nhau chạy, thời gian không có quy định, ngươi muốn chạy một ngày đều có thể, nhưng là tới rồi cơm điểm không chạy xong cũng không thể ăn cơm. Qua điểm nhân ra đồ vật cũng đều thu lên, chờ ngươi chạy tới liền cái cha đều ăn không đến. Một đám tân sinh bị viên bắt ngược huyết đều phải rớt hết, một vòng một vòng chạy, ba mươi vòng nghè không nhiều lắm. Hào đi, đây là thật sự rất nhiều. Tới nơi này lại không phải thể chất biến thái quân nhân, một vòng tám trăm mễ. Ba mươi vòng cũng là hai vạn bốn, vừa mới bắt đầu vài vòng đại gia còn nhìn không ra cái cái gì, cũng có tâm tình nói giỡn. Nhưng tới rồi mặt sau đoàn người đều bế khẩn miệng, liền sợ mở miệng đại thở rốc, tàng phỉ phỉ đã sớm không được, sắc mặt trở nên trắng, chân đều mau nâng không đứng dậy. Cao tiểu bối vẫn luôn chậm chạy ở nàng bên cạnh, hơi thở nhưng thật ra lâu dài một chút không loạn, này biến thái thể chất làm tàng phỉ phỉ hâm mộ ghen tị hận cũng vô pháp phun tào. Ngươi nha tuyệt bích là đầu sai thay. Một vạn mễ chính là tằng phỉ phỉ cực hạn, nàng la thật sự chạy bất động, Cao Tiểu Bối cũng không miễn cưỡng nàng chạy. Hai người kéo ở đại bộ đội mặt sau đi theo đi. Một đám người chạy vội này, hai người ở phía sau sân vắng tản bộ cũng thật sự là quá rõ ràng, chờ toàn bộ người chạy xong cũng đều giữa trưa, đoàn người đói trước ngực dán cái bụng đi nhà ăn, liền Cao Tiểu Bối cùng Tằng Phỉ Phỉ còn ở đi. Tiểu Bối, ngươi đi trước ăn đi. Tang Phi phi chạy xong lại đi, hai chân toan chướng lợi hại, biết chính mình thể nhược đem Cao Tiểu Bối làm hại cũng ăn không hết cơm trưa, trong lòng thật sự có chút ngượng ngùng. Cao Tiểu Bối lắc đầu, "Không cần, ta và ngươi đi một chút, không sai biệt lắm chúng ta lại chạy một vòng, buổi chiều khẳng định chạy xong rồi. Xem hai người không chạy bộ tản bộ liền tính, này còn liều thượng." Các giáo quan nhất trí cảm thấy, lần này các nam sinh rất thành thật, nữ học sinh ngược lại càng không hảo quan giáo. Viên bác mặt nhưng thật ra càng ngày càng đen, hắn không đi này đó huấn luyện viên cũng chỉ có thể cùng nhau đứng phơi nắng. Đại giữa chưa thật không phải bọn họ nói, Tám tháng 8 kinh đô có thể đem người nướng hóa. Tang Phỉ Phỉ không phụ sự mong đợi của mọi người đi tới cấp bị cảm nắng té xỉu, Cao Tiểu Bối muốn đem người mang đi đi xem tình huống, thói quen vấn đề làm nàng trước cùng huấn luyện viên đánh báo cáo, không nghĩ tới huấn luyện viên truyền thuyết thử có thể đi nghỉ ngơi, nhưng ngươi cần thiết chạy xong không thể lười biếng. Sáng sớm hỏa khí đến bây giờ hoàn toàn bùng nổ, Cao Tiểu Bối liếc những người này liếc mắt một cái, tính tình nóng nảy đi lên không nói hai lời liền tưởng phủi tay chạy lấy người. Viên Bắc bản tay đang muốn đáp ở Cao Tiểu Bối trên vai, không nghĩ tới đã bị nàng bắt lấy thuận tay tới cái quá vai quăng ngã. Các giáo quan, bọn họ có phải hay không nên làm bộ nhìn không thấy? Lão đại thế nhưng bị cái nữ học sinh té ngã trên đất này. Viên Bắc đạo không bọn họ như vậy xấu hổ. Đứng lên chụp hạ thân thượng hồi, Cao Tiểu Bối cùng Viên Bắc đối diện gian tựa hồ có sấm sét âm ầm. Hai người đồng thời ra tay cơ hồ trong nháy mắt liền có thắng bại. Cao Tiểu Bối buồn bực chụp một chút mặt đất, tay bị người chít ở sau người, vòng eo bị đầu gối đỉnh, ỷ lớn hiệp nhỏ, ngươi có xấu hổ hay không? Buông ta ra. Các giáo quan tựa hồ mới lấy lại tinh thần, sôi nổi khuyên lao đại, một lần bị đánh lén đắc thủ cũng không có gì, không cần phải cùng một người đệ tử chí khí. Liền ngốc tại nơi này huấn luyện hai nguyệt, cũng không đến mức náo đến tối bụi. Nhưng thực rõ ràng Cao Tiểu Bối là cái mang thú, Viên Bắc cho nàng ăn như vậy một cái mệt nàng xem như hoàn toàn nhớ kỹ hắn. Sắp hàng đội hình khi hắn đi qua nàng trước người, Cao Tiểu Bối đều tưởng đá hắn một chân, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống, chỉ có đối luyện thời điểm có thể quang minh chính đại khiêu chiến hắn, chính là lại bị xong ngược lợi hại. Cao Tiểu Bối phi thường không cao hứng. Nàng nhân sinh liền không có như vậy thất bại quá, ngay cả nàng ca hiện tại thấy nàng đều đến vòng quanh đi, sợ bị nàng gấu. Mạc Danh bị xả tiến vào cao tiểu bảo. Bái cao tiểu cuối cùng viên Bắc Cường Cường va chạm, lần này học sinh thật là xuôi xẹo tột cùng, mỗi ngày thêm huấn không nói, không phải khắp nơi vũng bùn lằn, chính là ở phụ trọng huấn luyện dã ngoại trên đường, lên núi xuống biển cơ hồ đem bọn họ đương bộ đội đặc chủng huấn. Trơ quân huấn kết thúc, một đám đại nam hải cơ hồ hỉ cực mà khóc. Chưa bao giờ có cảm thấy thiên là như vậy làm, không khí là như vậy tươi mát, nhân sinh là như vậy tốt đẹp. Tang Phỉ Phỉ cũng cảm khái, chúng ta cùng huấn luyện viên từ biệt đi, tuy rằng trong khoảng thời gian này là rất mệt, nhưng là phải đi vẫn là rất luyến tiếc. Nghe nói huấn luyện viên bọn họ là bộ đội, lần sau phòng trường cũng không cơ hội gặp mặt. Cao Tiểu Bối nhướng mày, nghĩ đến kia khối đầu gỗ rốt cuộc có thể đi rồi, trong lòng đã sớm phóng nổi lên pháo hoa, đánh lại đánh không lại. Mỗi ngày ở trước mắt hoàng. Không được, ngẫm lại đều nghẹn quất, nàng quay đầu lại liền đi tìm hắn ba lại học hai chiều, khẳng định sẽ đem người tấu bỏ trên mặt đất. Tường đương nhiên nhĩ Cao Tiểu Bối không có cùng viên Bắc Tư biệt, nhưng là hai người thực mau lại gặp mặt. Thứ Nguyễn Dung hàng năm đóng phim sẽ đi nước ngoài chạy, nhưng là thường thường sẽ cho người trong nhà gửi một ít đồ vật, nàng ba bị điều đến kinh đô về sau, Cao Tiểu Bối liền sẽ đảm đương người mang tin tức. Sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cùng nàng ba liên lạc cảm tình. Quan trọng nhất chính là nàng nhận thức một đống thúc thúc, tùy tiện từ bọn họ nơi đó học hai chiêu, tái ngộ thấy Viên Bắc nhưng không phải có thể đánh hắn đẩy mặt nở hoa. Cao lão vẫn luôn rất nghiêm túc, nhưng là nhìn thấy khuê nữ tâm tình vẫn là thứ tốt, đối nàng cơ hội hỏi gì đang lấy, nhằm vào nàng nói vấn đề, còn dạy mấy chiêu thực dụng. Cao tiểu bối lực lĩnh ngộ tự nhiên không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là nàng mới đi ra office building liền thấy nên diện đi tới Viên Bắc, hai người đều sững sốt một lát, nhất thời không khí có chút quái dị. Viên Bắc không cao tiểu bối tưởng nhiều như vậy, thấy nàng xuất hiện ở chỗ này đoán nàng hẳn là quân nhân gia đình hài tử, rốt cuộc lúc trước nàng kia một tay cũng là Mao Tản Nhật chuẩn. Ngươi hảo. Cao tiểu bối sững sốt, nhíu mày ngắm hắn liếc mắt một cái, nhếch môi nói, ngươi hảo. Xiêu xiêu gió lạnh thổi qua, Nhất thời yên tĩnh không nói gì, Cao Tiểu Bối bất ngờ nói, "Đi diễn võ trường luyện luyện." Viên Bắc đối Cao Tiểu Bối cái này học sinh cao ngộ tính vẫn là rất tán thành, như vậy vừa nghe liền gật đầu mang nàng đi nơi này chuyên môn sáng lập ra tới luyện võ trường quán. Hai người một cái một thân hiu nhà chàng, một cái áo nguy chàng, quần áo đều phải một lần nữa đổi quá, đổi hảo lại đứng ở bên trong, không đợi Viên Bắc nói bắt đầu, Cao Tiểu Bối liền vọt lại đây. Nàng ba mới vừa dạy ra chiêu số đủ số cống hiến đến Viên Bắc trên người, hai người có quá có lại, quần áo đều sà lỏng, Cao Tiểu Bối còn không có cao hứng đem Viên Bắc chế phục, đã bị Viên Phi Ninh áp trở về, nhìn hắn trên cao nhìn xuống nàng thật là một bụng khó chịu. Mí mắt vừa lật, đặc biệt không hình tượng động tác, lại bởi vì bộ dáng xinh đẹp làm nghịch ngợm vô cùng. Ngươi còn muốn đè nặng ta bao lâu? Lên. Cao Tiểu Bối khó chịu nói. Trong mắt vẻo vẻo thả ra đi đều là lợi kiếm. Viên Bắc rũ xuống con ngươi nhìn nàng hai mắt phun hỏa, môi mổ nhấp, nhíu mày nghiến đến, Cao Tiểu Bối đối hắn tựa hồ có điểm ý kiến, đây là vì cái gì đâu? Cao Tiểu Bối hay còn chưa từ bỏ ý định, nhấc chân trực tiếp đá đến hắn eo cơ, lập tức bị hắn bàn tay to ngăn chặn chân, hai người thân hình giao triển, thấu đến lại rất gần, trên người nhiệt khí tựa hồ đều có thể cách quần áo cảm nhận được. Cao Tiểu Bối còn không có mắng chửi người đâu, Viên Bắc ngay lập tức đi lên, ném xuống một câu liền đi rồi. "Hoan nên ngươi lần sau tìm ta luận bàn." Cao Tiểu Bối còn không có bị người như vậy khiêu khích quá, tức khắc nổi trận lôi đình, thật sự mỗi tuần đều chạy tới tìm Viên Bắc đánh nhau. Tuy rằng là nàng đơn phương cho rằng, thời gian lâu rồi nàng cũng coi như là nhận rõ một sự thật, nàng xác thật đánh không lại Viên Bắc, mỗi lần qua đi cùng với nói là tới đánh nhau, không bằng nói là quan tính. Thằng đến nàng đại bốn tốt như sau, có 2 tháng không đi tìm Viên Bắc, Viên Bắc các chiến hữu sôi nổi trêu chọc ngươi kia bạn gái nhỏ có phải hay không quang ngươi a, này đều bao lâu không có tới lập. Viên Bắc nhếch môi, cái này hiểu lầm hắn không biết như thế nào giải thích, nhưng là cũng không mâu thuẫn loại này cách nói. Thằng đến Cao Tiểu Bối không bao giờ tới về sau, hắn mỗi ngày làm chuyện gì đều cảm thấy không thích hợp, trong đầu đều là nàng hoặc giận hoặc kiều khí khuôn mặt. Đặc biệt ở trưởng quan hôn lễ kia lại lần nữa thấy Cao Tiểu Bối cùng một nam nhân khác thân hình thân mật, hắn giống như là đánh nghiêng bình dấm chua giống nhau, đem người đổ ở rừng cây nhỏ xúc động hôn nàng giao giao. Cao Tiểu Bối bang một tiếng một cái tát ném đến trên mặt hắn, cả giận nói, ngựa giống, ta hận nhất tam tâm nhỉ ý người, ngươi cút cho ta. Từ từ, Viên Bác không đem người ngăn lại, cũng bỏ lỡ cơ hội hỏi nàng như thế nào liền biến thành ngựa giống, đi tìm nàng. Nàng tránh mà không thấy, điện thoại cũng không tiếp, lòng nóng như lửa đốt dưới, nàng hẹn địa điểm, chính là ta muốn theo đuổi ngươi, ca ca ngươi cũng đồng ý. Viên Bắc bình tĩnh nói, tuy rằng 10 phút trước hắn hận không thể tay xé nàng ca, đánh chết cái nãy dã nam nhân. Phi, nam nhân thật không phải thứ tốt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, hiện tại nói muốn truy ta, dựa vào cái gì? Cao tiểu bồi tiếng nói tiêu cao. Thực mau nước mắt rớt long mi, hốc mắt đỏ bừng, ở nàng ý thức được chính mình đối đối thủ này có không giống nhau cảm tình thời điểm, lại phát hiện hắn cùng người khác câu tam đáp bốn, vừa ý lại vô pháp thu hồi tới. Kim Cao tiểu bảo tới đả kích hắn, chưa chắc không có xả giận nguyên nhân, nhưng lại nhiều lý do, nàng cũng là thua, thua hoàn toàn. Bố luận là thân thủ vẫn là cảm tình, nàng đều thất bại thảm hại. Viên Bắc đây là lần đầu tiên thấy Cao tiểu bối khóc. Tuy rằng không có nước mắt rơi xuống, nhưng là đỏ bừng hốc mắt không hề mỉm cười, cũng không hề tràn ngập sinh khí cùng dã tính trong mắt hắn, hắn phát hiện ngược chất buồn lợi hại. Viên Bắc tiến lên ôm lấy Cao Tiểu Bối, ở nàng bên tai thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đừng khóc, là ta không đúng, ngươi muốn đánh liền đánh, ta đứng bất động." Cao Tiểu Bối cắn khẩn môi dưới, muốn đẩy ra cái này nam nhân tối lại phát hiện một đôi thiết vòng tay nàng, "Đừng nói đánh hắn, muốn chạy khai đều không thể." Ngươi rốt cuộc ôm quá bao nhiêu người? Đồng dạng lời nói ngươi nói bao nhiêu lần? Cao Tiểu Bối phẫn hận nói, nước mắt cũng rốt cuộc chảy xuống xuống dưới. Viên Bắc thật sâu nhíu mày, không biết nàng rốt cuộc từ đâu ra ảo giác cho rằng hắn sinh hoạt cá nhân thực phong phú. Hoàng Hốt Gian cảm thấy nàng hiện tại thái độ thay đổi, có lẽ chính là bởi vì cái này. Ta chỉ ôm quá ta mẹ, ta muội, còn có ngươi. Viên Bắc giải thích nói. Cao Tiểu Bối dừng lại động tác bất ngờ nói, Mùa hè khi ngươi ôm nữ hải kia. Ta muội. Viên Bắc lời ít mà ý nhiều. Đến tận đây một hồi Ô Long hoàn toàn vạch trần cuối cùng khăn che mặt, bị Hoa Uổng Viên Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, cao tiểu bối khuôn mặt bạo hồng, rốt cuộc cảm thấy chính mình hình như là có điểm quá mức. Phía trước còn đánh người mặt tới. Ngươi nếu không có vấn đề, ta đây muốn hỏi nói mấy câu. Viên Bắc buông ra một chút khoảng cách, tối đầu nhìn nàng xấu hổ bộ dáng hỏi. Cao Tiểu Bối lập tức ngoan ngoãn gật đầu, một chút bạo lực bạn gái bộ dáng đều không có. Ngươi phía trước là ghen tị sao? Ngươi thích ta, nguyện ý tiếp thu ta theo đuổi, khi ta bạn gái sao?" Viên Bắc nghiêm túc dò hỏi. Mấy năm nay Cao Tiểu Bối đã sớm xâm nhập hắn sinh hoạt, các mặt rốt cuộc ly không được nàng. Cho nên cái này đáp án hắn là sẽ không tiếp thu cự tuyệt. Cao Tiểu Bối sắp xỉ giọng mũi hừ hạ, một chút cũng không rồi dè, nàng thích hắn, hắn cũng thích nàng. Vậy ở bên nhau sao, có cái gì hảo làm ra vẻ? Kẻ đánh ta, ta muốn đòi lại tới." Viên Bắc nói. Cao Tiểu Bối vẻ mặt khiếp sợ, "Ngươi, ngươi còn nói phải làm ta bạn trai, kết quả chuyện thứ nhất chính là đánh ta." Viên Bắc rốt cuộc lộ ra một chút ý cười, màu đen con ngựa như là lạc đầy sao trời, nâng lên Cao Tiểu Bối cằm, nhẹ nhàng hôn lên đi, hoàn toàn đem Cao Tiểu Bối hừng tiến cực nóng trong lòng ngực. "Nha đầu ngốc, ta như thế nào bỏ được đành ngươi?" nhưng là sẽ khi dễ ngươi, vẫn luôn vẫn luôn